Liên năng chính mình đều chú ý tới, chính mình liền ở như vậy thời gian nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm một người nam nhân nhìn hồi lâu. Đẹp sao? Thẳng đến đối phương mở miệng. Vân Thư trầm một phách, cái gì? Ta đẹp sao? Hắn lại hỏi một câu, trong giọng nói mang theo rõ ràng trêu trọc. Màu đen con ngươi như lộng lây ánh trăng mê người, hắn tiếng nói chung lười biếng càng mang theo một tia làm người say mê hơi thở. Vân Thư mặt tưởng hồng lên, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, miễn cưỡng đập vào mắt. Sau đó phòng truyền đến hắn thấp thấp tiếng cười, có chút trầm sắc thực dễ nghe. Tiếp theo hắn đứng lên, không màng Vân Thư kinh ngạc, đem nàng ôm vào trong lòng, ngựa khí là khó được tự phụ. Ta buông mặt mùi an vạ này, còn tưởng rằng ngươi là đã cứng mất mặt, hiện giờ xem ra cũng không phải tất cả đều là. Nói xong nhận thấy được trong lòng ngược người động tĩnh, lại bổ sung một câu, ngươi dám phủ nhận thử xem. Vân Thư Vân Thư cảm thấy chính mình khẳng định là đại nào không đủ dùng, bởi vì nàng thế nhưng không có đẩy ra hắn. 148, Nàng cảm giác đến đặt ở trên lưng tay mềm nhẹ lại thương tiếp, cảm giác được hắn hô hấp chính phun ở chính mình sởi tóc thượng, lại theo khe hở hoạt nhập nàng làn ra. Rõ ràng còn có gió lạnh, nàng lại cảm thấy trên người có chút nhiệt, cái loại cảm giác này còn giống phía trước phục tăng trưởng nội lực thuốc viên giống nhau, toàn thân đều không thoải mái cực kỳ. Này hết thể rất giống phía trước mộng, giống đến vân thư có điểm phân không rõ chính mình có phải hay không còn đang nằm mơ. Ta phải đi. Bên hai chuyển đến thấp thấp thanh âm. Hắn ở Vân Thư bả vai cọ hạ, sau đó buông lỏng ra nàng. Vân Thư ánh mắt còn không lắm thanh minh, theo bản năng nói, phía trước trụ địa phương. Không phải, kinh thành. Hắn nói, Vân Thư ngẩn ra, nhanh như vậy. Rồi sau đó lại ý thức được chính mình thế nhưng dùng mau cái này hình dung tử, trong lòng càng là nghiêng trời lệnh đất lên. Ở vũ đều liền định tốt thời gian, chính là không cơ hội cùng người nói. Vốn định mượn cơ hội cùng ngươi nhiều đãi mấy ngày, nhưng tự hồ làm sai không có biện pháp đành phải lại đây nơi này, còn hảo quyết định này không sai. Hắn vừa nói, một bên câu lấy vân thư bên trái đôi tóc, đây là hắn mơ ước đã lâu sự. Đây là vân thư lần đầu nghe được hắn nói như vậy lớn lên lời nói, không giống gì vãng cao lãnh ít lời, thanh âm không duyên cớ thẳng thuật, rồi lại thâm nhập nhân tâm. Chờ ta hai năm, hai năm sau ta trở về cưới ngươi. Túi người ở nàng đuôi tóc nhẹ nhàng rơi xuống một hồn, sau đó ở vân thư trở tay không kịp dưới tình huống từ nàng trên mặt sẽ qua ấm áp dòng khí ập vào trước mặt, vân thư phản ứng lại đây khi, đối phương đã chẳng hảo, trong tay còn nhiều một thứ, đó là, nàng tóc, nàng hát mặt nhìn lại, bên trái đuôi tóc quả nhiên thiếu một đoạn, bất quá nàng phát lượng so người bình thường muốn nhiều, tản ra sao đảo cũng nhìn không ra, nhưng nàng để ý không phải tóc thiếu, mà là hắn lấy nàng tóc làm cái gì, không ra tiếng chính là ứng, kia cái này coi như tín vật, vân thư trận mắt há hốc mồm, hắn đã bàn tay một phen, đem kia lũ tóc nắm ở lòng bàn tay, tiếp theo nâng bước rời đi buổi tối thức tỉnh tiếng gió rất nhỏ bóng đêm dây lát đem tia thân ảnh bao trùm vân thư lấy lại tinh thần khi mới phát hiện chính mình đứng ở phòng lâu này phòng chỉ còn lại có nàng một người rõ ràng là chính mình đoán trước tình huống lại cảm giác thiếu cái gì nàng sơ đoạn kia tiệt tóc ngắn suy nghĩ suốt thần nàng không nghĩ thừa nhận chính là ở hắn ôm nàng thời khắc đó nàng trong lòng lại là động tâm đời trước không nói qua luyến ái nhưng nàng gặp qua heo chạy trong lòng mông lung biết được cái loại cảm giác này Đối với vệ thưa Phong, Vân Thư có thể nói đúng không phản cảm. Chỉ là nghĩ đến hắn nói 2 năm, Vân Thư lại xả môi hứ lạnh 2 năm có thể thay đổi rất nhiều, đến lúc đó sự ai cũng nói không rõ. Như là rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng trà sát có chút cứng đờ tay, mới phát hiện trên người lạnh băng, mạch hôm trước nàng nương liền nói mùa tới rồi, xem ra thật sự muốn bắt đầu hạ nhiệt độ. Vân Thư ngày thứ 2 nghĩ tới nghĩ lui sau vẫn là đi theo tần thị đi chân trên. Hai người ở phố tách ra. Nàng nguyên bản mau chân đến xem thiết khí, đi tới đi tới mới phát hiện chính mình đi vào vệ thửa phong trụ sân. Nguyên lai like tối hôm qua thật sự không phải nằm mơ. Nàng nhìn trên cửa lớn từ ngoại lạc hóa, đạm đạm cười, sau đó xoay người. Bắt đầu nghĩ chính mình sự. Cha lệnh cửa hàng đã không sai biệt lắm, nàng tính toán hôm nay giao cho chung và dặm. Khánh Long Hành gần nhất tăng lớn sản lượng, nàng muốn đích thân đi nói chuyện giá cả, còn có vương trang. Trong óc phiền muộn, dây lắt gian bị này đó việc vặt vánh quay trung quanh Thiếu nữ bước chân mại so trước kia càng mau. Chỉ có tấm lưng kia tựa hồi nhiều cái gì, làm người thấy không rõ minh. Nhiều một người thiếu một người cũng không có khác nhau. Vân Thư tiếp tục dĩ vãng sự tình. Ba ngày nàng sẽ ở chấn trên qua lại buôn ba, buổi tối liền tiến không gian chuyển dự thảo. Như vậy nhật tử liên tục 10 ngày nhiều, trà phô rốt cuộc một lần nữa khai trương. Chính văn chương 238. Vân Thư đúng hẹn định tìm Giang Hoài Sơn hợp tác trà lệnh. Nàng làm trà lệnh chung có lá trà tồn tại. Giang ra vừa lúc có loại thực vườn trà, Vân Thư chỉ là đề cập hạ Giang Hoài Sơn liền đáp ứng rồi hợp tác. Phòng trưng là cảm thấy Vân Thư bất quá khai cái tiểu con trà, liền tính dùng cũng dùng không đến nhiều ít, trả lại cho cái tương đối thấp giá cả, nhân tình vừa lúc dùng ra đi. Khai trương cùng ngày, Giang Hoài Sơn tự mình lại đây một chuyến, nhìn đến trước mặt một tầng lầu hai, tạo hình độc đáo trà lâu khi, rõ ràng sử sốt, chợt lại vừa lòng gật gật đầu, đối với cửa trưởng quay khen, trà lâu trang không tồi. Trung vạn Dẩm đã sớm nhận ra này, gia vị này chính là Giang gia đương gia chủ nhân, không nghĩ tới Vân thư thật sự không lừa hắn, kích động không được, Giang lão gia có thể hánh diện, cũng là trà lâu phúc khí. Giang Hoài Sơn cười cười, đi vào, lại phát hiện bên trong còn có không ít quen thuộc gương mặt. Đương nhìn đến đang ở trà lâu lầu một trung tâm đứng Bùi ngọc khi, kinh ngạc lại cảm thấy đương nhiên. Bùi Ngọc lại trước thấy được hắn, đã nghe lại đây, Giang bá phụ, phía trước nghe Vân thư nói nàng cùng ngươi hợp tác, xem ra là sự thật. Giang Hoài Sơn cười ý vị thâm trường, ta cũng nghe nói ngươi cùng Vân Thư quan hệ không cạn, xem ra cũng là sự thật. Hắn đặc biệt chú ý Bùi Ngọc đối Vân Thư xưng hô, này nếu không có không phải quan hệ bất đồng, sẽ không như vậy kêu đi. Bùi Ngọc biết hắn hiểu lầm, nhưng bốn phía người nhiều, vừa lúc nhìn đến có mấy người chính lại đây, đó là cười cười không giải thích. Lại không biết càng làm cho Giang Hoài Sơn hiểu lầm. Kỳ thật trà lâu tân khai trương cũng không có như thế nào thông chi. Hiện giờ kín người hết châu nguyên nhân chủ yếu là Giang Hoài Sơn còn có bùi ngọc tới trận thế quá lớn. Hai người từng người mang theo 4-5 cái hạ nhân, hơn nữa đi bộ lại đây, tò mò tự nhiên theo tới, phát hiện là tiến vào một nhà tân khai trương tiểu lầu, mà kia tiểu lầu tưởng còn có miễn phí nhấm nháp trà mới, lập tức đều bị dẫn tới vào được. Vân Thư hôm nay cũng không ở, nàng không thích loại này lộ mặt sai sự. Khai trương đã đến giờ khi, cửa treo pháo, trung bạn giảm bồi Giang Hoài Sơn kéo xuống bài đỏ, lộ ra tân quán trà tên. Tô thị trà lạnh. Không biết không cảm thấy tên bình thường bình thường, mà biết trà lâu mặt sau người là Vân Thư, cũng hiểu được, nàng sư phó liền họ Tô. Uống qua trà lạnh Bùi Ngọc càng nghĩ nhiều một ít, này trà lạnh phối phương hẳn là nàng sư phó sở cấp. Vân Thư ý tưởng thực đặc biệt nha, này khai trương ngày đầu tiên không kiếm tiền, ta Giang Hoài Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nàng tâm địa gian rảo không ít, khẳng định có sở kế hoạch. Giang Hoài Sơn vốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường. Bùi Ngọc gật gật đầu. Hắn tiến vào nhìn đến cửa thẻ bài khi cũng thực kinh ngạc, bất quá ngẫm lại liền minh bạch Vân thư ý đồ. Thấy Giang Hoài Sơn trước sau không chạm vào những cái đó trà lạnh, giật mình, qua đi đổ một ly ra tới, bá phụ còn chưa hưởng qua trà lạnh đi, thử xem liền đã biết. Thấy Bùi Ngọc vẻ mặt cao thâm khó đoán, Giang Hoài Sơn buồn chướng mắt này trà, bất đắc dĩ cũng nhận lấy. Đảo không phải hắn coi khinh người, làm bán trà cấp Vân thư người, hắn biết cấp trà là cái gì nhóm nháp. Không tính nhất thứ, khá vậy thượng không được bao lớn mặt bàn. Hắn hiện tại miệng lại dưỡng điêu, này giống nhau trà nếu là không thích trực tiếp sẽ không trả vào. Nhưng hiện tại ngại với bùi ngọc mặt ngũi, vẫn là đoan lại đây làm làm bộ dáng uống một ngụm. Đệ nhất khẩu đi xuống, hắn liền nhịu như mày, như thế nào là nhiệt. Ngụ ý này trà lệnh không phải lạnh ý tứ. Bùi ngọc lúc trước cũng từng như vậy hiểu lầm quá, hắn không nói chuyện, ý bảo hắn lại uống một ít. Hắn vừa mới là nhìn nhãn nhắc nhở đổ một ly chính mình phía trước gần qua, loại này mát lệnh hạ hỏa, hiệu quả nhất rõ ràng. Giống hắn cùng Giang Hoài Sơn xuất nhập thường xuyên, ăn đồ vật dầu mỡ, đều là miệng khô lưới khô người. Quả nhiên, đương đệ nhị khẩu rơi xuống khi, xem nhẹ nhiệt độ vấn đề Giang Hoài Sơn cũng cảm giác được cái gì. Cuối cùng không cần Bùi Ngọc nhắc nhở, hắn liền đem nhật nhạt một ly trà lạnh uống nhập bụng, nhưng là đều uống xong rồi còn không cách nào hình dung đây là cảm giác gì. Bùi Ngọc thấy thế hiểu rõ cười, thử nói, bá phụ cảm nhận được đến miệng lưỡi thoải mái rất nhiều. Hình như là Giang Hoài Sơn méo méo giọng nói, Kỳ dị phát hiện luôn là hồ tầng đồ vật thiết hồ thanh minh rất nhiều, tức khắc vẻ mặt hiếm lạ. Lại nói tiếp ta so bá phụ tiếp xúc trà lệnh chỉ sớm mấy ngày, cho nên có biết một ít. Bùi ngọc đạm cười giải thích, nay khoảng trà lệnh hạ hỏa hiệu quả đặc biệt hảo, ta nhớ rõ ba phụ giọng nói thường xuyên không khỏe, cái này hẳn là không cần ta nhiều lời, ta kiến nghị bá phụ không ngại hỏi vân thư mua chút làm trà, có lẽ có thể thoải mái chút. Người đây là giúp đỡ kia nha đầu bán trà tới nha. Giang Hoài Sơn lại là híp mắt nhỏ liếc mắt một cái hỏi. Bùi Ngọc lắc đầu, bá phụ nói sai rồi, ta chẳng nhưng không hỗ trợ, ngược lại hố nàng một phen. Bởi vì này trà lệnh chỉ bán nước trà, không bán lá trà. Giang Hoài Sơn nhưng thật ra không biết, theo bản năng nhìn bốn phía quả nhiên phát hiện bên cạnh rán có cái này. Tức khắc vô vô bùi Ngọc bả vai, người này kiến nghị khá tốt, ta đây liền làm người tìm kia tiểu nha đầu đi. Không nghĩ tới này trà lệnh nhưng thật ra hiếm lạ. Bá phụ không hội, không bằng trước thượng lầu hai nhìn xem. Bùi Ngọc phảng phất tới thật lâu. Đối nơi này thập phần hiểu biết, nói lên lầu 2, ngự khí cũng là thần bí. Vốn dĩ tính toán lưu một chuyến liền đi Giang Hoài Sơn bị hắn nói nhắc tới hứng thú, nếu ngươi đều nói, ta liền nhìn một cái có cái gì hiếm lạ. Hai người một khối lên lầu 2, mặt trên đã có không ít người. Giang Hoài Sơn nhìn vòng, trừ bỏ cách thức cùng hắn gặp qua khác trả lâu có chút bất đồng, tựa hồ cũng không có quá mức hiếm lạ địa phương. Chính thất vọng thời điểm, bùi ngọc lại lanh hắn tiến vào một gian phòng. Lầu hai là nhằm vào yêu cầu riêng tư khách nhân thiết nhã gian, phòng không tính đại, nhưng đồ vật không nhiều lắm nhìn thoải mái. Bùi ngọc ý bảo Giang Hoài Sơn ngồi xuống, hắn tác buông trong tay quả xếp. Ở bên cạnh hộp gỗ trung sờ soạn một lát, chọn một cái viết tự tấm ván gỗ, đưa cho Giang Hoài Sơn xem qua sau. Hắn mở ra hai người trước mặt một cái hình tròn cửa động, đem tấm ván gỗ ném đi vào. Đây là Giang Hoài Sơn xem rất là buồn bực. Bá phụ chờ một lát liền biết. Vừa mới dứt lời không lâu. Bên sườn bên kia viên khổng trận có dị động chuyển đến, giang hoài dưới chân núi ý thức nhìn lại, lại thấy kia viên khổng trung hình như có thứ gì đi lên, lại sau đó một ly chứa đầy trà lạnh cái ly rừng ở mặt bàn. Bùi ngọc duỗi tay mang tới, phóng tới trước mặt, lúc này mới nói, ngày mai bắt đầu, lầu hai mỗi cái phòng, trừ bỏ khách nhân sẽ không có bất luận kẻ nào quấy dày, vừa mới này đó chính là vân thư nghĩ ra điểm tử, bá phụ cảm thấy như thế nào, còn có thể như thế nào, tự nhiên là hảo nha, Giang hoài đỉnh núi một lần nhìn đến quán trà còn có thể như vậy tới. Lập tức không quản bụi ngọc, học hắn vừa mới bộ dáng cũng chọn một khối tấm ván gỗ. Kỳ thật tấm ván gỗ thượng viết phân biệt là trà lạnh tên, mà hộp gỗ bãi chính là sở hữu chủng loại, nếu yếu điểm giống nhau, ném hai khối liền có thể. Mà đưa trà viên khổng, nếu nước trà không có tới đều là chính mình cái. Còn có nước trà đưa đến sau, lên xuống đồ vật đi xuống trước, trên đỉnh đầu tiểu trung gió sẽ vang thượng ba tiếng, xem như nhắc nhở. Giang Hoài đỉnh núi một lần nhìn đến một cái nho nhỏ quán trà còn có nhiều như vậy môn đạo, bất chi bất giác đãi một buổi sáng. Chờ phản ứng lại đây khi, vướt cằm, đối trả lâu tiền cảnh rất là chờ mong. Chính văn chương 239. Giang Hoài Sơn rời đi thời điểm, còn không ngừng cùng Bùi Ngọc phát biểu ý nghĩ trong lòng. Bọn họ chưa thấy qua này đó, tuy rằng biết chỉ là một ít đồ vật, nhưng nhìn chính là hiếm lạ. Kỳ thật Bùi Ngọc chính mình cũng là cái này ý tưởng, lúc trước Vân Thư làm người làm tốt sau. Cái thứ nhất biểu thị cho hắn xem, còn giới thiệu cơ quan nhỏ chi gian nguyên lý cùng thao tác, đều tương đối đơn giản, nhưng chính là làm nhân tâm phập phẩm không chừng. Phần 149 Cùng Giang Hoài Sơn tách ra, hắn nghị nghị cảm thấy không thích hợp tới cửa đến thăm, liền an bài quản gia đi tìm Vân Thư mua trà. Bùi Ngọc hôm nay một ngày không tính toán ra quán trà, bởi vì hắn đáp ứng Vân Thư, đưa một hồi người mẫu, tuy rằng hắn hiện tại còn không có nghe hiểu đó là có ý tứ gì. Trung bạn dặm nhưng thật ra có chút đau lòng Ngày nay tới tới lui lui không ít người, chính là một văn tiền cũng chưa tránh đến, tuy rằng chính mình không phải lão bản, chính là hắn luẩn quẩn trong lòng nha. Lúc chẳng vạn Vân Thư tới quán trả, lúc đó mọi người đã tan đi, trung bạn dặm cùng mấy cái tiểu nhị đang ở rửa sạch mặt đất. Tới người quá nhiều, khó tránh khỏi lưu lại không ít dấu vết, rất là tốn thời gian. trung bạn dặm đại khái nói hôm nay tình huống, Vân Thư vừa lòng gật đầu, có người tới là được. Nàng lộng những cái đó lung tung rối loạn chính là vì hấp dẫn người lại đây. Chủ yếu hy vọng phát huy tác dụng vẫn là những cái đó trà lạnh. Vừa mới chuẩn bị lúc đi, trung vạn dằm lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, bùi lại thiếu hôm nay đãi một ngày, còn ở hậu viện. Hậu viện là quán trà đơn độc lưu lại một tiểu khối địa phương, có dốc rách nước chảy, càng có lá xanh hoa hồng, an tĩnh thanh thu. Lúc ấy còn phí không ít tiền. Ta đi xem. Lam Bùi Ngọc đứng ở trà lâu cho nàng đánh quảng cáo là Vân thư nhất thời lanh mồm lanh miệng nói, không nghĩ tới đối phương thật đúng là tới, tưởng đều đối phương còn tới một ngày. Vân Thư cảm thấy cần thiết tự mình đi nói cái tạ. Đèn kỵ tiểu viện có chút ám, bên cạnh đèn không có bậc lửa, mở mịt hạ thân ảnh liền đứng ở cục đá trước, không biết có phải hay không phát ngốc, quanh mình chỉ nghe được nước chảy thanh, thanh đậm lại yên lặng. Lạ. Vân Thư đang suy nghĩ chính mình qua đi có thể hay không quấy rầy đến hắn, nào biết đối phương đã phát hiện nàng tiếng bước chân, quay đầu xem ra, nhìn đến nàng sau, càng là quen thuộc nói, tới. Cười gật đầu, Vân Thư đi qua đứng ở bên cạnh hắn, hôm nay sự trung thúc cho ta nói. Cảm ơn ngươi có thể tới. Bùi ra sự tình nhiều như vậy, hắn có thể rút ra một ngày thời gian, có thể nghĩ sẽ chỉ hoãn nhiều ít sự. Không phải nói tốt chúng ta không cần khách khí như vậy. Hắn cười xem ra, phát hiện vân thư đầy mặt cảm tạ, trong lòng vừa động, bật thốt lên nói, ngươi nếu thật cảm tạ ta, không bằng hôm nào cũng chịu một ngày thời gian bồi ta đi một chút giải sầu. Nói vô tâm người nghe cô ý. Bùi ngọc con ngươi ý cười còn chưa tàn ra, xem ra ánh mắt ôn hòa lại thanh đạm, lại phản phất hỗn loạn cái gì cảm xúc. Vân Thư sững sốt, sau đó cười, "Hảo nha." Dứt lời dẫn đầu nói, "Bất quá lần sau đừng đi mã sưởng, hôm trước tạ gia người mua được một ít bá tánh tản lời đồn, tuy rằng không đối ta tạo thành bối rối, nhưng nhiều ta cũng sẽ phiền." Nàng nói tùy ý lại tự nhiên, xem ra ánh mắt sạch sẽ thuần túy, Phảng Phất thật sự nhìn một cái chi tâm bằng hữu. Phản ứng lại đây Bùi Ngọc, trong mắt xẹt qua cái gì, phụ họa cười khẽ, "Ngươi yên tâm, không đi mã sưởng." Thanh âm so với phía trước càng thêm bằng phẳng. Vân Thư cũng đi theo cười khẽ. Hai người chung quanh không khí cũng một sửa phía trước đạm nhiên trở nên ôn hòa lên. Không biết bao lâu, Bùi Ngọc chợt quay đầu xem nàng, trần chờ nửa ngày, vẫn là hỏi ra tới, thừa phong đi phía trước cùng ngươi từ biệt sao. Đã lâu cũng chưa nghe thấy cái này tên, đột nhiên nghe được Bùi Ngọc mở miệng, Vân Thư còn sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Đêm đó, xem như từ biệt đi, thấy nàng biểu tình bình tĩnh, Bùi Ngọc cũng liền an tâm rồi, ta cũng là xong việc mới biết. Bệ hạ cấp Thừa Phong chỉ việc hôn nhân, hắn tính toán trở về cự tuyệt, thuận tiện còn muốn tìm liễu cô nương. Hắn bệnh ngươi hẳn là biết đi. Mỗi năm tổng tội phạm quan trọng thượng vài lần. Ta biết Thừa Phong thích thích ngươi, bằng không lúc trước sẽ không làm dự vương hạ lệnh ở lâu những cái đó bá tánh một ngày. Nếu không phải nhìn đến hắn đối với ngươi bộ dáng, ta còn tưởng rằng hắn không thích nữ nhân. Nhưng có chuyện nhớ tới dễ dàng làm lên khó. Không biết là không khí quá hảo, Bùi Ngọc không tự giác nói rất nhiều, nói xong lại phát hiện bên người không có thanh âm. Sau đó hắn xem đều chính ngơ ngẩn nhìn chính mình Vân Thư, ánh mắt kia tựa so với phía trước nhiều chút kinh ngạc. Bùi Ngọc hơi hơi nhúng mày, đột nhiên ý thức được cái gì, thừa phong đi lên như thế nào cùng ngươi nói. Vân Thư hồi tưởng hạ, trừ bỏ câu kia hai năm tri ước, giống như chưa nói cái gì, nhưng chuyện này nàng không tính toán nói cho Bùi Ngọc. Nhưng thật ra bởi vì hắn vừa mới nói, Vân Thư trong lòng có điểm loạn. Liêu cô nương người này ta nghe qua, là thần ý ý cốc người đi. Vân Thư không có trả lời hắn vấn đề hỏi ngược lại. Bùi Ngọc vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe nàng lại nói, nguyên lai vội vã trở về là bởi vì hai nữ nhân. Lời này rõ ràng có chút nghĩa khác. Bùi Ngọc há miệng thở dốc không biết nên như thế nào giải thích, nếu không phải nhìn đến vân thư biểu tình bình tĩnh, hắn thậm chí cho rằng đây là ở ghen. Vừa lúc vân thư này sẽ quay đầu xem hắn, ngươi đừng hiểu lầm, chuyện của hắn không liên quan gì tới ta, chỉ là thuận miệng nhắc tới. Trong lòng lại chung nghĩ Bùi Ngọc nói cái kia ở lâu một ngày. Quả nhiên ngay từ đầu không phải nàng nghĩ nhiều, là hắn ngăn trở vệ tử dự mới làm chính mình có cơ hội cứu Vũ đều ba tánh. Bùi Ngọc nói là vì nàng, nhưng Vân Thư không quá xác định, bất quá ngẫm lại hắn cái loại này người đích xác không giống như là vì ba tánh khai cái này khẩu người, mạo hiểm quá lớn, nhưng cũng không thể thuyết minh hắn là vì nàng. Nàng chính suy nghĩ hỗn độn khi, Bùi Ngọc lại nói, "Không còn sớm, ta đưa ngươi trở về." "Không cần, ta nương hẳn là ở trấn khẩu chờ ta." Vân Thư theo bản năng cự tuyệt, Nàng trước đây cùng tần thị ước hảo. Bùi ngọc vẫn cứ đi ra ngoài, vậy đưa ngươi đến chấn khẩu, vừa lúc cùng bá mẫu chào hỏi một cái. Vân thư, trên đường dòng người không nhiều lắm, nhưng hai người song song mà đi, vẫn là khiến cho không ít người ánh mắt. Vân thư tử vân tú cắt xong việc, cùng trên đường người nhận thức cái biến, mọi người đều thực quen mắt. Bùi ngọc càng không cần phải nói, chính là bùi gia đại thiếu gia. Hai người kia ghé vào một khối, nháy mắt vô số ý tưởng hiện lên trong óc. Vân thư không cảm thấy cái gì. Hiện tại bị người xem nhiều, nàng có điểm thói quen. Bùi Ngọc cũng thực bình tĩnh, chờ ra đường phố khi, lại đột nhiên tới câu, vừa mới ven đường đại gia nói chúng ta xứng đôi. Vân Thư thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, cười gượng nói, đúng không, phỏng trừng nhìn lầm rồi. A, điều này cũng đúng. Bùi Ngọc phụ họa, tự hồ không chút nào để ý. Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, trước kia là nàng tương đối bằng thẳng, chính là nàng nương nhắc mãi nhiều, Vân Thư khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Nàng không phải tự luyến người chính là đặt ở thời đại này, Bùi Ngọc đối chính mình đích xác đủ đặc biệt, nàng khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng. Mặt sau đường xá hai người đều ở trong mặt, Vân Thư ngước mắt chung nhìn đến Tần Thị thân ảnh, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có rơi xuống, liền nhìn đến Bùi Ngọc đã hướng tới Tần Thị qua đi, thân thiết hô thanh, bá mẫu, ta đưa Vân Thư lại đây. Tần Thị cười cười xem ra, phiền toái ngươi. Vân Thư không chê ta phiền liền hảo. Bùi Ngọc đạm cười nói, nhìn đến Tần Thị kinh ngạc biểu tình, Lại nói, ta đi trước. Dứt lời đối diện tới Vân Thư cười cười liền đi rồi. Chính văn chương 240 cố ý gả cưới. Hôn sắc tiệm trầm, đi thông tiểu vu thôn trên đường, hai mẹ con sóng vai mà đi. Tuy là đi đường, Vân Thư tâm tư đã bay tới địa phương khác đi, cho nên nàng nương mở miệng thời điểm, nàng nhất thời không phản ứng lại đây. Bùi ngọc khá tốt, thư nhi nếu là gả cho hắn, về sau nhật tử sẽ hảo. Nghiễm nhiên một bộ muốn bắt đầu thuyết giáo ngữ khí. Chỉ là hơi chút lấy lại tinh thần Vân Thư Cơ hồ minh bạch nàng phía dưới muốn nói gì, một trận đầu đại. Dựa theo cổ đại tuổi tính, nàng còn không đến 15, như thế nào nàng nương như vậy nóng nội. Lòng mang không hiểu, vân thư kịp thời xuất khẩu đánh gây tần thị phức tạp ý tưởng, nương, ta không tính toán gả chồng. Thanh âm nghiêm túc. Nhưng tần thị lại cảm thấy nữ nhi tuổi còn nhỏ không hiểu đến này đó, cũng hoặc là trong lòng minh bạch xấu hổ với biểu hiện, tự nhận là hết thảy làm nàng nhìn nữ nhi ngày càng tinh xảo mặt, trên mặt nhiều một kia hiểu ý tươi cười. Nương không nói còn không được sao Nhưng trong mắt treo chọc lại rất rõ ràng Biết nhiều lời vô ích Vân Thư dứt khoát trầm mặt tán thành Nàng hẳn là may mắn chính là Nàng nương chỉ là cho nàng đề này đó Mà không có đáp ứng những cái đó Mỗi ngày tới cửa bà mối kia mới là phiền thoái Nhật tử phản phất dần dần có tự lên Đương Vân Thư ra tu sửa phòng ở bãi công khi Độc đáo thiết kế cùng tuyết trắng mặt tường Thành tiểu vu thôn mọi người vây xem Kinh ngạc cảm thán đối tượng Lưu Hồng Thiện cũng ở trong đó Nhìn trước mắt xem thế là đủ rồi nhà cửa, khó có thể đem nó cùng lúc trước giao cho vân thư cái kia rách nát bề ngoài trùng hợp. Đừng nói ngoại lai người, chính là tần thị cùng vân phong, nhìn đến nhà ở toàn cảnh, như là mới hoán quá rất giống, cảm giác đi nhầm ra giống nhau. Sân không tính đại, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, hết thể nhìn như bình thường, rồi lại trải qua ngàn chủ y mài rúa. Tựa hồ cùng trước kia ở trong phủ sân không kém bao nhiêu. Tần thị cảm thán. Vây xem người chịu tần thị mời. Tiêu lòng hiếu kỳ tiến vào vây xem, sau đó nói hâm mộ nói. Tần thị bị đám người vây quanh, trên mặt tươi cười trước sau không đoạn quá, đảo không phải kiêu ngạo tự mãn, mà là vui mừng, hạnh phúc. Trạng bạn dựa theo vân thư yêu cầu, thỉnh đoàn người ăn cơm chiều. Mười mấy cái bàn bãi đầy thịt cá, những cái đó ăn tết không thấy được nhìn đến đồ ăn đặt ở trước mặt, phần lớn người cảm thấy nằm mơ. Lúc này tần thị làm chủ nhân, cùng nhi nữ ở chính phía trên vị trí. Khai cơm trước, vân thư cũng tục khí một hồi. Bưng lên thôn người nhưỡng rượu gạo, trong khoảng thời gian này, đại gia đối ta một nhà quan tâm thâm hậu, ta vô cùng cảm kích, có lẽ có rất nhiều làm không đủ địa phương, về sau còn muốn phiền toái các vị thúc thúc thẩm thẩm thứ lỗi. Nói xong một ngửa đầu đem rượu uống cạn. Đều là thôn người, không hiểu đến cái gì lễ nghi phiền phức, nhìn đến người tiểu cô nương nói chuyện, uống rượu sạch sẽ lưu loát, cũng đi theo phụ họa dễ nghe lời nói, đại gia đồng thời cũng uống. Bên cạnh là bậc lửa chậu than, ở bàn ăn bên ngoài một vòng dần dần đêm đen sắc trời không có ngăn chặn đại gia vui mừng ngược lại đã sớm một phen nhiệt tình đêm nay đột phá thôn người ngủ sớm thói quen đại gia uống rượu ăn cơm nói chuyện phiếm đến đêm khuya ngay cả vân phong đều cùng lớn vài vòng thôn người ta nói đẩy mặt miệng cười vân thư nhìn đến này hài hòa một màn trên mặt mỉm cười thừa người không chú ý tính toán về phòng nhưng mà lại bị một người phát hiện đem nàng gọi lại đây là đi đâu lưu hồng thiện uống lên không ít rượu trên mặt tưởng đỏ bất qua ánh mắt lại rất thanh minh Vân Thư bị trào bao chính, cũng không xấu hổ, nói thẳng nói, vội mấy ngày có điểm mệt, tưởng trở về nghỉ tạm. Lưu Hồng Thiện xem nàng một thân sạch sẽ, nhưng trên mặt thực sự có mỏi mệt, cũng hiểu rõ, mệt cũng là bình thường, đừng cho là ta không biết, ngươi này không nhàn dối tính cách, trừ bỏ lộng con mẹ ngươi cửa hàng, khẳng định lại khắp nơi đi. Hắn một bộ thực hiểu biết Vân Thư bộ dáng, tiếp theo xua xua tay, đi thôi đi thôi, lần này tha cho ngươi một hồi, giúp ngươi đánh điểm trợ. Vân Thư liền cười. Cái này làm cho ta không hối hận giúp người một phen. Dứt lời trở về phòng. Lưu Hồng Thiện nhìn chằm chằm nàng rời đi thân ảnh, cười lắc đầu, sau đó lại trở về chỗ ngồi. Tựa hồ mọi người đều nói vui vẻ, không có người đưa ra tán tịch về nhà. Vân Thư ngày hôm sau lên mới biết được, thôn người thế nhưng cho tới dạng sáng. Bất quá lại vẫn vẫn là đem cái bàn chén bàn giặt sạch sạch sẽ. Tần thị rất ít thức đêm, lên khi lung lay, Vân Thư rất khoát làm hắn nghỉ ngơi, tính toán thế nàng một ngày. đến nỗi vân phong. Nam hải tử tinh thần đầu đủ, vân thư lên không lâu, hắn liền vẻ mặt thanh tỉnh ra tới, nhìn đến vân thư, còn rất có tinh thần chào hỏi. Phần 150 Trấn trên cùng bình thường giống nhau, người đến người đi, náo nhiệt phi phạm. Vân tú các mới vừa mở cửa, liền có khách nhân tiến vào, dự báo tân một ngày bận rộn. Vân tú các thương phẩm ở tần thị có tâm xử lý hạ đã tăng nhiều. Chứ bỏ tạo hình độc đáo túi thơm túi tiền, còn có vân thư ám chỉ hạ, tần thị làm được một ít con rối. Đều là tương đối tiểu nhân giống loài, kết hợp hiện đại giản lược manh loại biểu tình, cơ hồ ở làm ra đảm đương thiên, đã bị người cướp mua sắm. Tần thị không phải cái loại này muốn tránh đồng tiền lớn người, an tâm thủ cửa hàng là dưỡng ra là nàng lớn nhất tâm nguyện. Cho nên vân tú các bán đồ vật, toàn bộ đều là tần thị cùng thôn người làm ra. Đến nỗi sát yêu, liền từ vân thư cùng Giang Hoài Sơn nói. Vân tú các đồ vật có được quyền còn tại vân thư trong tay, chẳng sợ Giang gia tâm động lại không dám mạo bị quỷ kiến sầu thần y thì trừng phạt nguy hiểm đi làm duy nhất biến hóa chính là giang gia cùng vân thư quan hệ cũng chặt chẽ lên liên tỷ như giữa trước khi trịnh phong dẫm lên điểm lại đây mời vân thư đi giang gia ăn pháp nay đã là trịnh phong lần thứ ba tới trước hai lần vân thư thoái thác bận rộn không đi lúc này đây hiển nhiên tránh không được đảo không phải không nghĩ đi mà là qua lại chạy vân thư ngại phiền toái vốn tưởng rằng lúc này đây vẫn giống như trước đây thượng đồ ăn tán gẫu một chút cũng đã vượt qua Thẳng đến Giang Ngữ Yến doanh doanh mà đến ngồi chung, Giang Hoài Sơn ý vị không rõ con ngươi thường thường dừng ở Vân Thư trên người, nàng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Lại nói tiếp, vài lần lại đây, Vân Thư cùng Giang Ngữ Yến cũng thục lặt lên. Đã không có đốm đỏ hoang mang, Giang Ngữ Yến khôi phục một thân gốm sứ ra thịt, không biết có phải hay không dung mạo toàn bộ khôi phục, cả người đều có sinh khí lên. Ngày xưa cảm thấy này nữ tử là cái văn tịnh u buồn, mà nay liền như tươi đẹp dương quang, ngay cả Vân Thư có việc đều sẽ nhiều xem vài lần trong lòng cảm thán, ái cười nữ tử chính là xinh đẹp. Sau đó đương nhiên xem nhẹ chính mình cũng là nữ tử sự thật. Vân Thư Nha, đều như vậy chín, bá phụ liền không cùng ngươi qua vào, kỳ thật hôm nay thỉnh ngươi tới là có chuyện cùng ngươi hỏi thăm hạ. Thông minh cùng thành tinh yêu quái giống nhau Giang Hoài Sơn, lần đầu cười khanh khách nhìn chính mình, Vân Thư ngược lại cảm thấy không tói quen. Mà kia cổ dự cảm bất hảo càng ngày càng rõ ràng. Nàng nhịn xuống nghĩ nhiều, bá phụ ngươi nói, Giang Hoài Sơn rõ ràng có chút xấu hổ. Không biết có phải hay không Vân Thư hào giác, bên cạnh Giang Ngự Yến đều phối hợp cưới đầu, nàng trong lúc vô ý nhìn đến liếc mắt một cái, kia tựa hồ. Ở thẹn thùng, Giang Hoài Sơn lúc này mới nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là sư phó của ngươi thành thân sao. Lệch cạch Vân Thư trong tay chiếc đua rơi xuống đất, phản ứng lại đây nàng, lập tức cầm lên, tận lực bình tĩnh, cái này, ta cũng không rõ lắm. Như vậy nha, kia có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ hỏi một chút thần ý, ý nếu là hắn chưa thành thân. Nhà ta tiểu nữ cố ý gả cưới. nói xong ha hả cười. Vân thư vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Chính văn chương 241 thời gian chạy xuôi. Trên đường trở về, Vân thư trong óc còn hiện lên Giang Hoài Sơn chân thành gương mặt tươi cười, cùng với Giang Ngự Yến é lệ lại rõ ràng chờ mong ánh mắt. Nguyên lai like không riêng gì nàng bị thúc dục hôn, liền nàng sư phó đều may mắn thoát nạn. Nàng đã đã quên là như thế nào cáo tử, chỉ nói sẽ hỏi một chút. Chỉ là cái này hỏi, nàng thật đúng là không biết nên đi hỏi ai. Nàng gái kia sư phó rõ ràng là nàng địa chuyện, nhưng là Giang Hoài Sơn như thế nào sẽ nào chịu có như vậy cái chủ ý, hơn nữa Giang Ngự Yến tựa Hồ cũng không phản đối. Nàng vẫn luôn minh bạch cổ đại đối ân cứu mạng coi trọng, nên không phải là tưởng lấy thân báo đắp đi. Nghĩ đến một quận chỉ rối Vân Thư quyết đoán quyết định muốn cho nàng sư phó đi Vân Du. Đi Vương Trang cấp chu chung gặp mặt, sau đó tìm Vương Tài Phong, xác định thủ hạ sự đều thực thuận lợi, tạm thời sẽ không có gợn sóng, an tâm Vân Du đi. Tám tháng đế. Vũ đều quy hoạch đã bắt đầu thực thi. 9 tháng chung, ở nhân thủ dày đặc dưới sự trợ giúp, cửa hàng Phong Úc đã là dựa theo vân thư thiết kế đồ chuẩn bị hảo. Lần này chuẩn bị đều không phải là chỉ một trang hoàng, mà là triệt đầu hoàn toàn thay đổi. Trừ bỏ cửa hàng, khu cận cư dân phòng đã toàn bộ xác nhập cùng nhau. Tiếp tục sử dụng hiện đại cư dân khu thống nhất xây dựng, mỗi hộ cho tương đồng diện tích. Trình tề xanh đậm sắc cục đá xây thành Phong Úc, hoàn toàn noi theo dãy đặc cổ sắc, nhưng nội bộ lại là trắng tinh một mảnh. Nhà ở Lạc Thành ngày ấy, Vân Thư chở mười xe quần áo, đồ ăn, đồ dùng đi vào vũ đều. Nàng khôi phục ngày đó trị liệu ôn dịch trang điểm, hành tẩu vũ đều trùng kiến trên đường, mà con đường hai bên, các ba cánh kính ngượng ánh mắt xem ra, đem cái này từng cứu bọn họ thiếu niên mặt thật sâu khắc ở trong đầu. Bùi Ngọc tới đón Vân Thư khi, nhìn đến trên đường cái an tĩnh dị thường không khí, lại quét đến ba cánh trên mặt túc mục, đó là minh bạch cái gì. Ánh mắt đi theo đám người rừng ở kia nhỏ nhỏ gầy gầy lại vĩnh viễn không biết sẽ buộc phát ra nhiều ít lực lượng thân thể trong ánh mắt là ôn nhu quang mang cùng ngươi hợp tác ta đoán đây là ta đời này đã làm chính xác nhất quyết định đây là nhận được vân thư sau bùi ngọc nói câu đầu tiên lời nói lúc đó hắn trên mặt mỉm cười kia tươi cười thẳng tới đáy mắt ôn nhuận có quang giờ khác này bùi ngọc liền giống như lương đỉnh chấn mọi người hình dung bộ dáng ngọc diện công tử như ngọc tạo hình 9 tháng mạt vũ đều đã không giống nguyệt trước hỗn loạn thảm đạm bộ dáng Trên đường phố khôi phục thứ tự, không riêng như thế, thay đổi sau đường phố rót vào rất nhiều làm người cảm giác mới mẻ đồ vật. Thì như mở rộng chi nhánh địa phương đứng lặng cột múc đường. Mặt trên dùng thể chữ khải viết mỗi cái phương hướng tên, đây là vân thư chữ viết. Biển báo giao thông ý tứ là vân thư đề nghị, nhưng viết chữ là vũ đều bá tánh yêu cầu, bọn họ hy vọng tùy thời nhìn đến ân nhân cứu mạng mục tích, phản phất như vậy liền sẽ an tâm. Rơi vào đường cùng, vân thư chỉ cần nhịn xuống thiên vị hành thư đội thành thuộc về chính mình thể chữ khải. Chữ viết ngay ngắn, lại cũng đẹp thuận mắt. Cải tạo sau cùng tháng, tin tức đã chuyển đến bốn phương tám hướng, trước kia biến thiếu hoặc là đỉnh trệ thương nghiệp đường bộ một lần nữa khai thông. Bùi Ngọc nghe vân thư kiến nghị tu lui tới lộ, cái này hành vi dùng vân thư nói là nói như vậy, tưởng làm giàu, trước tu lộ. Vì thế, trở về chấn trên sau, Bùi Ngọc quyết đoán rửa theo vân thư đề nghị vôi quay phương pháp, đem chấn trên liên tiếp các thôn chỗ con đường đều cấp tu sửa hạ. Dĩ vãng những cái đó chỉ có ở Đại Thành Trì nhìn đến chân nhắn chân bóng mặt đường, ở vũ đều trải qua quá thai nạn sau, xuất hiện ở gần đây thành chấn. Đến tận đây, trừ bỏ lương đình chấn cư dân, liền tiểu vũ thôn người đều có thể thường xuyên nhìn đến Vân Thư đi theo đuổi ra đại thiếu ra sóng vai mà đi thân ảnh. Thời gian lâu rồi, mặc dù đương sự phủ nhận, đại gia cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bùi ngọc nguyên bản còn sẽ phụ họa Vân Thư nói thượng vài câu, sau lại phàm là trêu chọc hắn đều là cười cười không nói lời nào nhưng có điểm ánh mắt có thể nhìn đến, hắn tầm mắt thông thường sẽ rơi xuống bên người nhân thân thượng, hoặc là nhu tình hoặc là ôn nhuận, nhưng giống nhau ở đối phương xem ra lại sẽ khôi phục ngày xưa ôn tồn lễ độ. Vân thư không phải không biết, chỉ là lo lắng một khi vặt trần ở trung xấu hổ, cho nên tạm thời cứ như vậy. Thời gian dây lát qua đi hai năm rưỡi, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự. Tỷ như Vân thư cập kê ngày ấy, phụ cận trong chấn người trong thôn đều biết, Đùi Gia Đại thiếu đưa tới chân quý ngọc thạch vật trang trí còn có trang sức quần áo đùi ra nhị thiếu gia cũng theo đám người lại đây, quan hệ mật thiết. lúc đó vân phong cũng thành công tham gia khảo thí, đáng tiếc thất bại hai lần sau, mới miễn cưỡng nhập đây, nhập thu lập tức liền phải đi trước kinh thành. là đêm, tại đây hai năm dưới chung lại lần nữa mở rộng, cũng gia tăng phòng ốc tòa nhà chung, tần thị làm hầu hạ nha hoàng nghỉ ngơi, chính mình tự mình thế nhi tử mua chuộc quần áo. đi trước kinh thành đường xá xa xôi, vừa lúc giang gia có tiêu hành vận chuyển đồ vật trở lại đạt lộ trung, vân phong liền đuổi cái vừa khéo tiện đường qua đi. Rốt cuộc hắn một người rời đi, Tần Thị cũng không yên tâm, luôn mãi dặn dò Nhi Tử chớ nên cẩn thận. Tần Thị đã là đỏ đôi mắt. Vân Phong nghe được Tần Thị nghẹn ngào thanh âm, tiến lên đỡ lấy mẹ ruột bả vai. Lúc này đã là người trưởng thành diện mạo Vân Phong, trên mặt thiếu dị vãng non nớt, khuôn mặt càng thêm thành thục, ánh mắt càng thêm nội liễm, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái đại nhân. Hắn an ủi Tần Thị: Ta lớn như vậy người sẽ không có việc gì. Nương đã quên mấy năm nay ta đi theo tô sư phó học công phu sao? Không sai, hai năm trước. Ở Vân Phong thượng trấn mua đồ vật, bị mấy cái du côn lưu manh khi dễ sau, Vân thư dứt khoát quyết định làm tô nhất dạy hắn võ công. Khi đó Vân Phong tự nhiên là cự tuyệt, đáng tiếc vô dụng. Kế tiếp ngày đầu tiên hắn càng minh bạch cái gì là nhân gian luyện ngục, đáng tiếc không có hối hận thời gian. Tân thị bị như vậy vừa nói, đảo thật sự yên tâm không ít, nghĩ đến nữ nhi còn tại bên người, dần dần bình phục tâm tình. Cuối cùng không quên đem Vân thư sớm đổi tốt ngân phiếu bạc vụn nhét vào nhi tử quần áo tương kép, này đó nhưng đừng ném. Ngươi cũng biết kinh thành đồ vật nhiều quý, không cần loạn hoa, chuyện gì đều kiên trì hạ, đến lúc đó liền đã trở lại. Làm thí sinh, Vân Phong đã không khẩn trương, nhưng hắn nương hiển nhiên không như vậy tưởng. Hai mẹ con cho tới nửa đêm, lúc này mới tan đi. Không chờ Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, cửa phòng lại là một khai, chỉ là nhìn đến là ai sao, người khác theo bản năng đứng lên, muội muội còn không có nghỉ ngơi sao. Hơn hai năm thời gian cũng đủ làm đã từng cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy thiếu nữ trở nên duyên dáng yêu kiểu càng thêm chọc người chú mục Vân Thư dung nhan sớm tại trước kia liền có hiện ra, mà nay cái này tuổi, càng lại như thế nào đều tàng không được, bởi vì phạm là đi ra ngoài, mặc dù không tân trang, gương mặt kia cũng các vị dẫn nhân chú mục Cho nên một năm trước Vân Thư còn sẽ đến hồi 43 ba, thời gian còn lại đều ở trong tối các làm việc. Kia đoạn thời gian, ám các ở Giang Hồ thanh danh không nhỏ, đặc biệt là bên trong độc thư sinh. Người Giang Hồ đều biết một năm trước, Ám các tân gia người nhiều cái am hiểu sự độc thư sinh, nghe nói bộ dáng thanh tú, thường xuyên mặt mang tươi cười, nhưng vừa ra tay liền không ai cười ra tới. Vì thế mấy năm nay tìm ám các làm việc người nhiều lên, ám các nhân số cũng ở ngày càng tăng trưởng. Chính văn chương 242 Vân Phong cũng không biết đứng ở chính mình trước mặt người, chẳng những là mấy năm nay tới lần đến các nơi ngành sản xuất phía sau màn lão bản, càng lại ám các phía sau màn chủ nhân cùng với thanh danh đại tác phẩm độc thư sinh. Mà trước mặt thiếu nữ cũng là nhìn không ra tàn nhẫn, trên mặt mềm nhẹ cười, liền không vị ngồi xuống, lập tức liền phải đi kinh thành, đại ca sợ hay sao? Không sợ, ngược lại rất chờ mong. Hắn chờ một ngày đợi thật lâu. Vân Thư thấy thế đạm cười, ánh mắt không tự giác rừng ở đã so với chính mình cao một đầu, hơn nữa cường tráng hướng đại nhân huynh trưởng. Từ khi nào cái kia ngẫu nhiên xúc động, khiếp đảm thiếu niên đã không ở, thay thế chính là trước mặt thành thục nội liếm người, nguyên nhân chính là như thế, mấy năm nay. Vân Thư có thể nói là quá phi thường thoải mái. Đừng nói ta, nương lần trước nói cái gì viên ngoại nhi tử ngươi xem thế nào. Vân Phong đem trêu ghẹo ánh mắt nhìn về phía nhà mình muộn muội. Vân Thư, đại ca như vậy quan hệ ta hôn sự, chẳng lẽ là tưởng cho ta tìm cái tẩu tẩu. Với lúc nương gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, có lẽ có thể tống cổ thời gian. Vân Thư ngẩn đầu từ từ nhìn lại. Đừng đừng, ta biết sai rồi còn không được sao. Vân Phong sợ tới mức hoa dung thất sắc. Khó được có như vậy không ổn trọng một khác. Nhưng cũng thực mau bình tĩnh trở lại, muốn nói cái gì lại không dám nói, chỉ phải cảm thán, kỳ thật đùi đại thiếu khá tốt, thật không biết người rốt cuộc thích cái dạng gì. Đừng nhìn ta, ta không nói, lần này thật không nói. Phần 151 Vân Thư nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, tính toán tha cho hắn một lần. Nàng ngay sau đó đứng dậy, sáng mai sáng sớm liền phải xuất phát, ngươi chú ý an toàn, đừng ủy vào có điểm công phu mèo quào liền tự cao tự đại, ở bên ngoài ngươi biết đến. Không riêng gì Tô Nhất, chính là ta đều không nhất định cứu được ngươi. Phảng Phất không thấy được nhà mình lại ca đỏ lên mặt, Vân Thư không hề cảm giác đe dọa. Mới vừa mở cửa, gặp được ngoài cửa đứng thân ảnh, Vân Thư cũng không ngoài ý muốn, tới vừa lúc, nhớ rõ dặn dò hảo ngươi đồ đệ, ta cảm giác hắn tâm có thể trời cao. Cửa Tô Nhất. Mắt nhìn Vân Thư rời đi, Tô Nhất gõ cửa mà nhập. Vân Phong là nghe được Vân Thư cùng hắn đối thoại, nhìn đến hắn tiến vào, trên mặt càng vì xấu hổ. Sư phó, đừng nghe nàng. Ta không như vậy tưởng. Tô nhất khó được ôn nhuận xem ra, hắn trên mặt nửa bộ phận tính cả miệng ngui che lại, cho nên phát ra thanh âm có chút dày nặng, bảo trọng. Sau đó xoay người rời đi. Ngắn gọn đến, Vân Phong đều làm tốt đối phương kiểm tra một lần hắn võ công chuẩn bị, kết quả vừa nhấc thủ lĩnh liền không có. Tô nhất rời đi Vân Phong Phòng, cũng không có giống thường lui tới giống nhau trở về ký túc xá. Từ Vân Thư đem nhà ở mở rộng sau, mặt sau chia làm hai cái bộ phận, một gian để lại cho nha hoàn hạ nhân dư lại mấy gian, để lại cho Tô Nhất bốn người. Lúc trước bốn người bị Vân Thư an bài phản hồi ám cát, chỉ để lại Tô Nhất cùng mặt khác ba người. Đảo không phải chính mình phải bảo vệ, mà là thanh danh truyền ngoại, tổng hội có chút phiền phức, phần lớn là dùng để bảo hộ tần thị cùng Vân Phong. Đến nội giáo Vân Phong võ công, chỉ là một cái ngoài ý muốn Vân Thư nghe được tiếng đập cửa, cũng không ngẩng đầu lên, Tô Nhất. Vào đi. Nhìn đến tiến vào người sau, nàng càng thêm hiểu rõ, có cái gì vấn đề nói thẳng đi. Tô nhất biết nhà mình chủ tử thông minh, hơn nữa hắn cũng không yêu quanh coi lòng vòng, liền nói thẳng, hậu thiên tiểu thư cũng đi kinh thành, vì sao không cùng Giang ra người cùng nhau. Kỳ thật hắn càng muốn nói chính là, vì cái gì không cùng vân phong một hối. Ta cố ý. Vân thư tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái này, vung trong tay y hệ thuật, nâng tinh xảo cảm, trong ánh mắt tinh quang di động, ta đại ca chưa bao giờ rời đi quá ra, tuy rằng độc lập rất nhiều, nhưng nào đó địa phương vẫn là có chút ỉ lại ta, lần này tuy rằng đi theo Giang ra tiêu xe. Nhưng khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, cho nên ta muốn mượn cơ hội này làm hắn thói quân hạ. Tô nhất im lặng, gần nhất giang hồ phân tranh nhiều, tiêu xe xảy ra chuyện thí dụ không ít. Tốt xấu theo ngươi học võ lâu như vậy, vừa lúc thử. Nhưng đao kiếm không có mắt. Tô nhất cảm thấy nhà hắn chủ tử tựa hồ tâm rất đại. Nam tử hắn đại trượng phu, bị chém một đao lưu điểm huyết không phải bình thường. Tô nhất, ngươi khi nào trở nên như vậy mềm lòng. Trước kia đi ám các huấn luyện doanh. Như thế nào không thấy ngươi quan tâm ta cái này chủ tử? Vân thư bông dưng nói sang chuyện khác, khiếp con ngươi đánh giá hắn nói. Tô nhất mặt nạ bảo hộ hạ mặt đằng mà liền đỏ lên, hắn túi đầu không nói. Ha ha, được rồi, ngươi tưởng sự ta đều biết, đi nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần, hậu thiên xuất phát. Vân thư cười cười, quyết định không khi dễ thủ hạ. Đúng vậy, tiểu thư. Tô nhất rời đi, thuận tiện mang lên cửa phòng. Đi lên, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ nghiêng người ngồi. Tố bạch tay trống cầm hơi hơi lắc mình, đen như mực tóc dài trượt xuống dưới, màu đen cùng màu trắng luân phiên, làm nàng thoạt nhìn như ban đêm tiên tử giống nhau. Tại ý thức đến chính mình làm cái gì sau, tô nhất nháy mắt bình tĩnh lại, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt rời đi. Người lại là để khí lực xuất tường viện, dừng lại ở chảy suối nước sông trước. Sông nhỏ không giống ngày xưa bùn đất khe danh đều có, một năm trước vân thư làm thôn người hỗ trợ kiến bờ sông đường nhỏ, lại ở hai bên bổ một ít cây liễu, vừa lúc gặp thời tiết. Nơi này vô luận ban ngày đều cảnh sắc hợp lòng người. Tô Nhất đối mặt bờ sông, gỡ xuống màu đen mặt nạ bảo hộ. Vốn tưởng rằng kia nên là một trường vết sẹo dày đặc mặt, nhưng mà lộ ra thật là san bằng bóng loáng ngũ quan. Đây là một trường tuấn tú mặt, chỉ là làn da lâu dài che đậy, phiếm màu trắng, có vẻ có vải phần tối tăm. Chỉ là thông khí một lát, Tô Nhất lại lần nữa che đậy. Từ khôi phục dung mạo đến nên ngang đi ra ngoài đi đường, Tô Nhất vẫn nhớ rõ lúc trước kích động tâm. Nếu nói trước kia hắn còn từng coi khinh đối Đại Vân Thư, hiện giờ cùng chư vị huynh đệ giống nhau, trừ bỏ bội phục, càng có rất nhiều một loại nói không nên lời cảm kích. Cảm kích nàng, có thể cho bọn họ ở sinh thời, giống cái người bình thường đi ở đám người. Bóng đêm hạ, gió nhẹ phất quá, có chứa độ ấm, cũng dắt vô số người ấm áp tâm. Vân Phong rời đi ngày này, thần thị dậy sớm, đem làm tốt bánh bột ngô lương khô trang tràn đầy một bao, chính là làm nhi tử cõng, kia bộ dáng tựa hồ rời đi ra. Nhi tử sẽ đói chết giống nhau. Cuối cùng lên phố tặng Nhi tử thượng giang ra xe vận tải, lần này từ bỏ. Vân Thư lại bên xem nàng nương đỏ đôi mắt, không khỏi vớt cằm, nghĩ nếu là nói cho nàng ngày mai các nàng cũng muốn xuất phát, không biết nàng ra sao ý tưởng. Không sai, là các nàng, mà không phải Vân Thư một người. Tần thị xem như một cái tử thủ nhà cửa nữ nhân, trước kia ở nhà chồng, hiện giờ còn lại là ở chính mình ra. Vân Thư vừa lúc lần này có việc đi kinh thành, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên tâm lưu nàng một người, cuối cùng đánh nhịp quyết định nhiều mang một người. Hai ngày này nàng đã ở trong tối tự an bài trong nhà còn có cửa hàng sự, hết thể đều chuẩn bị vạn vô nhất thất. Chứ bỏ còn không có đem chuyện này nói cho đương sự ngoại. Thư nhi, đại ca ngươi này vừa đi chính là gần tháng, ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện A. Tần thị càng nghĩ càng sợ, đôi mắt so với phía trước còn hồng. Vân thư một bên an ủi nàng, vừa nghĩ như thế nào mở miệng, lấy cớ còn không có tưởng hảo. Liền nhìn đến nơi xa một cái chờ đợi không vội thân ảnh, đang ở chấn khẩu qua lại đi lại, nhìn đến các nàng khi, đôi mắt rõ ràng sáng ngời, chạy tới liền lớn tiếng nói, nha đầu, nghe nói ngươi muốn đi kinh thành, mang ta một cái đi." Chính văn chương 243 xuất phát trên đường. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Vân Thư Yên lặng cúi đầu. Nàng tưởng Trang nghe không được, không đại biểu bên người người sẽ phối hợp. Tần Thị Nghi hoặc nhìn nữ nhi, trong ánh mắt mang theo bị thường, "Thư nhi, muốn đi kinh thành, vẫn là ngày mai." Phản phất thiên nháy mắt đen giống nhau, tần thị ngược đổ đến khó chịu, chính là trên mặt cường trang chấn định, nhìn nữ nhi ánh mắt không thể tin tưởng. Mà tạo thành này hết thể chủ đạo giả hứa phu viễn rõ ràng không biết chính mình làm cái gì, chạy tới sau, tiếp tục ngốc hề hề nhìn vân thư, lại lặp lại một lần, ngươi nhưng đừng gạt ta, ta tiệt tô tam tin tức, tên kia còn chết khẩu không thừa nhận, đáng tiếc không thể gạt được lao nhân ta. Nói xong hử một tiếng thập phần đã ý, lại không thấy được trước mặt vân thư trong mắt đen nhánh con ngươi. Nàng nhắm mắt lại ngăn chặn hỏa, lại lần nữa mở, ngươi trước cút cho ta. Buồn con tưởng nói như thế nào phục nàng nương, kế hoạch đều suy nghĩ một nửa, hiện tại chân tướng vạch trần, Vân Thư cơ hồ có thể tưởng tượng nàng nương quyết đoán cự tuyệt bộ dáng. Cho nên xem hứa phu viễn gương mặt này, Vân Thư liền tưởng lại tấu hắn một đốn. Hứa phu viễn bị mắng cũng sững sốt, phản ứng lại đây sắc mặt là lại thanh lại hồng, ngươi, ngươi làm ta lăn. Vân Thư mặc kệ hắn, nhìn về phía nàng nương, thâm hô một hơi, tính toán bất chấp tất cả. Nương, việc này ta không tính toán giấu ngươi, kỳ thật ta là tưởng thuận tiện mang ngươi đi kinh thành đi một chút, ngươi cũng biết. Thư nhi là nói, sẽ mang lên nương cùng nhau sao. Tân thị nhẹ nhàng đánh gây nữ nhi nói. Vân thư nhìn không ra nàng ý tứ, gật gật đầu nói, ngươi cũng biết ta đối kinh thành mộ danh đã lâu, cũng muốn thừa cơ giải sầu, hơn nữa. Nương nguyện ý. Ta biết đến nương, ngươi trước chờ ta đem nói. Anh, nương ngươi vừa mới nói cái gì? Vân thư tính toán toàn bộ nói xong. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không. Nói một nửa, lại ý thức được cái gì, cho rằng ảo giác, nàng nương đây là đáp ứng, rồi. Quay đầu lại thấy, nàng nương hồng con mắt tún nàng quần áo, đi đâu nương đều đi theo, ngươi ca đi rồi, nương không muốn một người đã ở nhà, mang lên nương đi, thư nhi. Nói xong đã dơ tay lao nước mắt. Vân thư giật mình lăng ngọng bức chung, này tựa hồ, cùng tưởng tượng không giống nhau. Hứa phu viễn này sẽ tựa cũng minh bạch chính mình làm cái gì, nguyên lai tiểu nha đầu còn không có nói cho nàng nương. Khí tuy rằng tiêu tán một ít, nhưng tưởng tượng đến nàng ngục vô tôn trường nói, hứa phu viễn lại tức thượng. Này nha đầu thúi tử vào một lần ám các huấn luyện doanh sau, người liền thay đổi cái bộ dáng, liền không đối hắn tôn trọng quá, tốt xấu hắn cũng là tiền nhiệm ám các các chủ, còn đã dạy nàng mấy ngày khinh công được chứ. Hắn thở phi phi sinh khí, mắt đen trừng mắt vân thư, đen nhánh dâu theo khỏe miệng run lên run lên, nhìn dáng vẻ khí không rõ. Vân thư chấn an hảo tần thị, quay đầu lại nhìn đến chính là một màn này. Mặt châm xuống. Xem cũng không nhiều lắm xem hắn, lôi kéo tần thị sai thân rời đi, nương, chúng ta trở về thu thập đồ vật ngươi liền mang vài món quần áo liền hảo, mặt khác ta đều bị. Thẳng đến bốn phía thanh âm dần dần đi xa, hứa phu viễn mới phát hiện vân thư lại làm lơ hắn, khí trên mặt đất nhảy vài cái, cuối cùng do do dự dự theo đi lên. Hắn chính là triền cũng muốn cuốn lên đi, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng là đi ăn nhậu chơi bời, loại chuyện tốt này như thế nào có thể tránh đi hắn. Nghĩ đến đây, hứa phu viễn đi càng mau Vân Thư nguyên bản kế hoạch là ngày mai buổi tối xuất phát, tốt nhất, Tô Tam đánh xe, phương tiện cũng sẽ không kinh động người khác. đương nhiên chính yếu chính là khi đó còn không xác định nàng Nương sẽ như thế nào quyết định. Hiện giờ Tần Thị nói tốt, Vân Thư lại không cố kỵ, thu thập đồ vật, sửa lại chủ ý đêm đó liền đi rồi. Trong nhà có mấy cái nha hoàn thủ, Vân Thư cầm bọn họ bán mình khế không sợ xảy ra chuyện, thúng chi Lưu Hồng Thiện đã đáp ứng đi theo đến xem. Liên tính hắn một người không được, còn có tiểu Vu thôn như vậy nhiều thôn người. Mấy năm nay Vân Thư đối bọn họ tận tình tận nghĩa, thôn người cũng thực chiếu cô Vân Thư một nhà, cho nên hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lần đầu ở bóng đêm hạ lên đường, Tần Thị có chút không thích đứng. Vén rèm lên bên ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có xe ngựa phía trước loạn trọng hai ngọn không sáng lắm đèn, cho nên Tần Thị buông mảnh sau, liền có chút mệnh nhọc. Xe ngựa là Vân Thư mấy tháng trước liền chuẩn bị. Thùng xe là Vương Tài Phong tự mình sở làm, bỏ thêm mấy tầng phòng hộ, không nói đỡ đạn, rốt cuộc bên này cũng không có bình thường cung tiễn cục đá vẫn là không thành vấn đề tiếp theo bên ngoài mới bỏ thêm các gỗ nhìn cùng khác xe ngửa không có gì khác nhau chính là bên trong khoan chút hai khối ngồi bản là có thể di động tổng cộng nửa thước độ rộng tần thị mệt dã rời sau vân thư liền ý bảo nàng nằm xuống làm bộ từ tấm ván gỗ hạ cái giường sơ soạn, kỳ thật từ không gian móc ra một giường chăn mỏng cho nàng đắp lên còn hữu dụng lông ngỗng thêm an thần gói thuốc bỏ thêm vào gối đầu nằm xuống không bao lâu tần thị liền ngủ trầm qua đi Vân Thư đem bên trong xe đèn dầu tắt một chản, trong xe nháy mắt liền tối sầm xuống dưới. Nàng sửa sửa quần áo, dựa vào xe vết tường, bế mắt nghỉ ngơi. Ngay kế sáng sớm, con bao lớn bao nhỏ, cấp hỏa hỏa đi vào Vân Thư ra hứa phu viễn, đang nghe nói bọn họ phu nhân tiểu thư đã đi rồi tin tức sau, đem đồ vật một ném, khí ngồi dưới đất mắng Vân Thư một trăm lần. Tô Tam rõ ràng nói buổi tối xuất phát, như thế nào liền thành tối hôm qua. Hắn bổn nói hôm nay tới cọ một ngày. Đến lúc đó nàng không mang theo cũng đến mang lên chính mình Kia tiểu nha đầu nhất lãnh tâm nhiệt huống chi còn có cái đối hắn không tồi tần thị Nhưng ngàn tính vạn tính không dự đoán được Vân Thư sửa lại thời gian Sớm biết rằng hắn kia sẽ liền không quay về Hứa phu viễn trên mặt đất đấm ngực dừng chân Lên đường nhật tử bình đạm lại an tĩnh Cũng không suốt ruột sớm ngày đến kinh thành Ngược lại tưởng thuận tiện chơi một đường Vân Thư càng vì thành thơi Phần 152 Này đã là xuất phát sau ngày thứ 5 Đường Vân Thư cầm nổi tiêu hỏa. Cầm không biết từ nào biến ra cắt xong rồi thị xuyên khi, Tô Nhất cùng Tô Tam đã chết lặng. Bởi vì Vân Thư nói hai người lên đường mệt không cần bọn họ động thủ, cho nên mặc dù nhàn rỗi hai người cũng không dám tự tiện qua đi. Thái Dương chỉ mạo cái đầu ra tới, quang mang nhu hòa cùng không tồn tại dường như. Tân thị từ bờ sông rửa mặt chảy đầu trở về, nhìn đến chính là nữ nhi ăn mặc mỏng y hề bộ dáng, chạy nhanh thế nàng cầm lông xù xù gáo choàng lại đây, sớm muộn gì đều thực lãnh, như thế nào không biết yêu quý chính mình. Mệt ngươi vẫn là cái đại phu. Nói như vậy, Tần Thị mỗi ngày không biết muốn niệm vài lần. Vân Thư cũng thói quen, bất quá nàng là thật sự không lạnh, cũng có thể nói nàng không sợ lạnh. Từ huấn luyện doanh gia tới sau, nàng lại phục vài lần dược, đã toàn bộ hòa tan tiến thân thể. Ngày thường liền một lần lưu tâm Vân Thư nội lực tốt nhất, từng chuyên môn tìm được Vân Thư, nói là chính mình không cảm giác được nàng nội lực. Có thể không cảm giác được nội lực, một là không có nội lực, nhị là nội lực quá cao, tam là dùng dược vật che giấu. Một có thể trực tiếp phủ định, Tam nói, không cần phải, cho nên Tô Nhất mặc dù không tin, cũng không thể không thừa nhận, nhà hắn chủ tử tự hồ ở 2 năm thời gian, thành công đem nội lực tăng lên tới hắn đều không cảm giác được nông nỗi. Tô Nhất từ rất nhỏ đã bị hứa phu viện mang đi, trước hết học chính là nội lực, tính lên cũng có 20 năm thời gian. Chính văn chương 244 đường xá phong cảnh, 20 năm cùng 2 năm, ngắm lại đều có chút không thể tưởng tượng. Tô Nhất lời nói thiếu, cũng không sẽ chủ động do hỏi. Cho nên cái này khiếp sợ hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng. Tần thị nhắc mãi thời gian, Vân Thư đã nướng mười mấy xuyến thịt heo, đây là ở chấn trên làm người xuyến hảo bị nàng cất chứa không gian giữ chữ lương. Tô nhất cùng tô tam đều không phải nói nhiều, mặc kệ nhìn đến cái gì cũng không hỏi nhiều, Vân Thư không có cố tình phòng bị. Đến nỗi nàng nương, Vân Thư câu môi cười nhạt, tựa hồ nàng sớm đã cho chính mình nghĩ kỹ rồi giải thích. Ta đi kêu tô nhất bọn họ, phỏng trừng hai ngày này mệt muốn chết rồi, ban ngày buổi tối lên đường còn muốn chuẩn bị ăn, rất vất vả. Đương bị tần thị quan tâm, thương tiếc ánh mắt nhìn thời điểm, tô nhất cùng tô tam mạc danh túi đầu. Chủ nhân cùng phu nhân nói bọn họ là sư huynh đệ quan hệ, phu nhân đối bọn họ luôn là thực nhật tình, nhưng là hai người biết chính mình thân phận, giống nhau đều là khác làm hết phận sự. Thư nhi, bọn họ bất qua tới, ngươi kêu một tiếng đi. Biết hai người nghe vân thư, tần thị cau mày nói. Biết nàng nương là hảo tâm, hơn nữa vân thư đích xác không đem tô nhất bọn họ đương hạ nhân Gật gật đầu sau, cũng không quay đầu lại hô một câu, hai người các ngươi đừng xử chứ, lại đây đi. Tân thị còn chuẩn bị nói như vậy quá không khách khí, ngẩng đầu liền nhìn đến hô nửa ngày không nhúc nít người, chính nâng bước lại đây. Nàng giật mình, càng thêm cảm thấy này hai người tựa hồ đối thư nhi nói nói gì nghe nấy. Sau đem ánh mắt nhìn đến bọn họ trên mặt mặt nạ bảo hộ, Tần thị lại nói, mang cái kia không có phương tiện đi. Lời nói còn chưa nói xong, vân thư một bên đem nướng tốt thịt xuyến giao cho hai người, một bên cười nói. Ra cửa bên ngoài không cần che che giấu giấu, Vừa lúc cho các người mặt trông thấy quang Bằng không người khác còn tưởng rằng ta ngược đãi thủ hạ Cuối cùng một câu vân thư là hạ giọng nói Nàng nói xong nước mắt nhìn hai người Trên mặt treo đạm cười Bên cạnh tần thị cũng quan tâm xem ra Nàng còn chưa từng xem qua này hai đứa nhỏ mặt Hảo Hai người theo tiếng sau Lẫn nhau xem một cái Rõ ràng nhìn đến đối phương trong mắt ánh sáng Lại sau đó ăn ý gỡ xuống mặt nạ bảo hộ Chỉ coi trọng biên mặt phần lớn người đều cảm thấy tô nhất cùng tô tam sắc mặt bình thường chính là mặt nạ bảo hộ một lấy kia quá độ tái nhợt màu da liền thập phần rõ ràng vân thư vừa lòng gật gật đầu hứa phu viên kia lao đông tây chưa nói sai tay nàng hạ tựa hồ đều trương thuận mắt ngay cả tần thị đều nhìn nhiều hai người vài lần không nghĩ tới ngày thường đi theo ba người chung hai cái đều là hảo tướng mạo vân thư không hy vọng trên đường quá thấy được tô năm bị nàng phái hướng kinh thành chỉ là chưa cho tần thị dứt lời dù sao càng có cái thần bí sư phó bên người nàng người hoặc đi hoặc lưu đều không cần quá nhiều giải thích tuy rằng sáng sớm ăn thịt xuyến có điểm xa hoa lãng phí nhưng đại gia vẫn là ăn cao hứng mặt sau vân thư ngao cháo trắng mấy người uống lên một chút cảm thấy dạ dày ấm áp như phơi sau hơi làm nghỉ ngơi lúc này mới tiếp tục xuất phát tần thị mới lên đường khi còn có chút mê ngông bất quá mấy ngày xuống dưới bản tính dần dần thức tỉnh tỷ như lúc này xe ngựa hành tẩu đã một canh giờ đi ngang qua một cái vòng quanh hồ đường nhỏ tuy là bắt đầu mùa đông Bên hồ nhánh cây lá xanh vẫn còn ở không có xanh biếc nhan sắc lại có loại hưu quảng Mỹ lệ Tần Thị lưu luyến nhìn lại trong mắt di động ngày thường nhìn không tới quanhg mang Vân thư dứt khoát thế nàng vén lên màn xe làm nàng tận tình xem cái đủ nguyên bản lần này lộ hẳn là vân thư phụ trách hoạt bát tới ảnh hưởng Tần Thị nhưng hết thể tựa hồ đều phản tới Tần Thị khởi điểm vui mừng cũng không có áp lực ở phát hiện đường Xá thượng đủ loại kiểu dáng cảnh sắc khi trên đường bắt đầu không ngừng cùng nữ nhi chia sẻ này đó cảnh đẹp Khởi điểm Vân Thư còn sẽ phụ họa, mặt sau nhiều, Tần Thị không cảm thấy khác, dù sao nàng nói miệng khô lưới khô, liền dứt khoát ngân ân vài tiếng phụ họa. Không phải nàng có lệ, mà là Tần Thị nói quá nhiều. Lần đầu nàng phát hiện chính mình mẹ ruột là cái làm nhảm. Xe ngựa ngoại, Tô Nhất cùng Tô Tam trước nay đều là bảo trì an tĩnh, ôn nhu dương quang rừng ở trên mặt, lần đầu cảm thụ gần gũi cảm thụ loại cảm giác này, hai người đỏ đẫn trên mặt tựa hồ nhiều chút cái gì. Đương bên trong xe ngựa Vân Thư cùng Tần Thị thanh âm truyền đến có tươi cười có treo gẹo hoặc là mặt khác sự, hai người sẽ ăn ý với nhau, sau đó đều nhìn đến đối phương trong mắt nói không rõ cảm xúc. Loại này nhật tử, bọn họ trước kia chưa từng có nghĩ tới. Mặc dù không biết ngày đêm lên đường, cũng ngăn không được trên đường trì hoãn, hành đến hai tháng thời điểm, rốt cuộc bước vào kinh thành một góc. Lúc đó tần thị đã thu liệm rất nhiều, nhưng kia đạp biến đại chu quốc thổ, cảm thụ các nơi phong thổ nàng, trong mắt đã là nhiều không ít lắng đọng lại tri thức. Không biết là kinh thành tới gần Vẫn là này trên đường thật sự chơi mệt mỏi, Tần Thị một ngày so với một ngày thu liễm. Vân Thư trong lòng minh bạch nguyên nhân, nhưng cho tới bây giờ không nói ra. Lại hành đến bảy ngày tả hữu, ngày nọ buổi chiều, Vân Thư xe ngựa bị ngăn cản xuống dưới. Như thế nào dừng? Tần Thị phát hiện xe ngựa ngừng, tính toán vén dẻm lên xem một cái, lại bị Vân Thư để lại tay, cũng đối nàng lắc đầu. Nữ nhi nói Tần Thị nói gì nghe nấy, nói không cho xem, nàng liền thật sự không xem. Bên ngoài thực An tĩnh đến phản phất ở vào không ai địa phương. Trên thực tế này phụ cận trừ bỏ kia nhiều ra mười mấy đạo hơi thở, xác thật không có bên ngoài người. Xe ngửa khẩu tô nhất cùng tô tam tay đã sờ đến chỗ ngồi hạ, lại vào lúc này, một đôi tay phân biệt để lại hai người bả vai. Hai người quay đầu lại liền nhìn đến sốc lên màn xe đi ra vân thư, nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước chặn đường một loạt bóng người, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt chào phúng, sau đó phun ra cơ hồ chỉ có ba người nghe được thanh âm, lại là Lao Bằng hữu Tô Nhất ánh mắt lạnh băng nhìn lại, đưa từ đánh nhau giả cũng nhận ra bọn họ là thần y quốc thủ hạ. Trước các chủ đơn đoán Tô Nhất rõ ràng, chỉ là không biết khi nào bắt đầu, những người này liền bọn họ đều theo dõi, tính thượng ám các vô tình đối thượng vài lần, trực tiếp ngăn lại bọn họ đây là lần đầu. Tiểu thư, chúng ta này liền giải quyết. Tô Nhất tựa muốn đứng lên, lại phát hiện bả vai tay vô dụng bao lớn lực đạo, hắn lại đứng dậy không nổi. Trên mặt kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy đương nhiên. Nhưng thật ra chưa bao giờ biết này đó Tô Tam có chút khiếp sợ. Bọn họ những người này chung, cùng các chủ quan hệ gần nhất chính là Tô Nhất, cho nên chỉ biết hai năm trước các chủ nội lực vẫn là mới sinh nghẽ con, nhưng hôm nay cảm giác được bàng bạc chi lực sát thấy thế nào đều không nên là cái này tuổi trẻ thân thể hẳn là có. Vân Thư lúc này nói chuyện, không cần các ngươi ra tay. Hai người không kịp nghĩ nhiều, kia chặn đường một loạt thân ảnh đã qua tới. Bọn họ cả người sát khí trăng ngập, chưa hiển người tới không có ý tốt. Vân thư lại không nóng nảy, ngăn cản hai người sau, nàng chợt nhìn về phía xe ngựa phía sau, dùng nội lực để thanh nói, người đưa tới phiền toái, đừng nghĩ ta thế ngươi ra tay. Dứt lời, tính cả đặt ở hai người trên người tay thu hồi, xoay người trở lại thùng xe. Tô Nhất cùng Tô Tam nhìn tới gần sát thủ mặt vô biểu tình, chỉ là lòng bàn tay hơi hơi khẩn trương. Con ngựa tưởng cũng nhận thấy được cái gì, bắt đầu bất an sao động. Liên ở đối phương sắp lại đây khi, phía sau chợt có tiếng gió truyền đến, thanh thúy binh khí giao tiếp trùng. Xông tới mười hơn người phía trước nhiều một cái giơ hề hề thân ảnh, người nọ một bên ngăn lại sát thủ, một bên quay đầu lại đau mắng, cái gì kêu ta đưa tới. Bất quá ngươi thật đúng là không ra tay, thật là nhẫn tâm nha đầu. Chính văn chương 245 nàng quên mất. Vân Thư đã ngồi trở lại vị trí, tần thị cảm thấy có chút không đúng, hơi hơi thăm thân mình bắt lấy nửa nhi cánh tay, hình như là. Hứa đại phu thanh âm. Không phải giống như, chính là hắn, cho rằng ta không biết, theo nửa tháng. Vân thư mặt vô biểu tình nói. Tần thị kinh ngạc, theo nửa tháng. kia vì cái gì không ra. Tần thị nào biết đâu rằng, hứa phu viễn không phải không ra, là không dám ra tới. Sa tiền tô nhất cùng tô tam cũng là ngoại ý muốn nhìn người tới, không nghĩ tới sẽ là trước các chủ. Theo lý thuyết bọn họ không nên hỗ trợ, chính là trước các chủ từ 2 năm dưới trước bị thần y cốc người am toán mất đi nội lực, cho tới bây giờ cũng không hồi phục. Tuy rằng những người này không thấy được võ công rất cao. Nhưng người lao lực tiểu nhân lao các chủ không thấy được đối phó được Chỉ là cái này ý tưởng vừa qua khỏi Trước mặt chiến cuộc, tựa hồ có chút biến hóa Tô nhất bọn họ trong mắt người lao lực tiểu nhân các chủ Bằng vào chính mình thân thủ đem mười mấy người bức lui không nói Không bao lâu đám kia người liền ngã ngã trái ngã phải Vân thư ở trong xe xem cũng không xem Chào phúng nói, lao đông tây chỉ có thể dùng độc dược Dùng độc dược Khi nào Như thế nào bọn họ không thấy được Đại tinh tế nhìn lại lại có thể phát hiện manh mối. Những cái đó sát thủ té ngã sau lại là như thế nào đều đứng dậy không nổi, người liền cùng uống say giống nhau. Theo lý thuyết thần y cốc không có khả năng phái ra như vậy ngạch người. Hứa phu viện thừa cơ cho mỗi cá nhân trong miệng tắc cái đồ vật, sau đó vẻ mặt đắc ý lại đây. Thế nào? Điểm này phiền toá nhỏ, lão phu nhẹ nhàng liền cấp giải quyết. Vẻ mặt đắc ý vênh báo. Đáng tiếc không ai để ý đến hắn, trái lại Tô Nhất mở miệng, có chút chần chờ nói, "Hứa đại phu Tiểu thư nói ngươi chặn đường, têu ngươi tránh ra. Hứa phu viện trên mặt tươi cười còn không có rơi xuống liền cứng lại rồi, phản ứng lại đây cắn răng nói, nha đầu túi. Từ từ hắn rõ ràng lại phát hiện cái gì, nhìn trước mặt hai Trương tuấn tú tái nhợt mặt, trong mắt mang theo liền chính hắn đều phát hiện kinh ngạc, nàng trị hết các ngươi mặt. hiển nhiên là nhận ra tố nhất bọn họ. Tố nhất gật đầu, mặt vô biểu tình. Hứa phu viện giật mình lăng nhìn hắn, nếu không phải biết trước kia gương mặt này là cái dạng gì. Hắn chỉ sợ đơn từ này, Trương Hoàn Mỹ trên mặt nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Thẳng đến Tô Tam nhắc nhở, tiểu thư mau không kiên nhẫn. Hứa phu viện ám đạo xong đời, chạy nhanh lắc mình lui về phía sau, đáng tiếc mấy năm nay nhiều hắn còn không có thói quen không có kinh công, này chợt loé, tư thế chật vật không nói, thiếu chút nữa dâm đến góc áo, cuối cùng kịp thời đứng vững, trong lòng nhẹ nhàng thở ra thời điểm không quên bảo trì trên mặt bình tĩnh. Phần 153. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu khi, nhìn đến thật là chậm rãi mà đi xe ngựa. Tuy là mùa đông, trên mặt đất cho bụi cũng không ít, hứa phu viễn lập tức mặt sám mày cho lên. Chờ ý thức được chính mình lại bị vô tình bỏ xuống hạ, hắn đã bãi không ra dư thừa biểu tình, nha đầu túi, đủ tàn nhẫn. Thư nhi, vừa mới rốt cuộc làm sao vậy, nương nghe được có người đánh nhau thanh âm. Có lẽ là đi theo nữ nhi lâu rồi, tần thị biết nữ nhi cùng với sư minh năng lực, cho nên cảm giác an toàn mười phần, lúc này chỉ là tò mò hỏi câu. Không có gì, một ít không có mắt người giang hồ, đều đánh chạy. Vân thư nhàn nhạt giải thích, nguyên lai là người giang hồ, trách không được cũng chưa nghe được thanh âm, chạy hảo, như vậy tỉnh xảy ra chuyện. Tần thị nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Vân thư xem nàng bộ dáng này, nhếch môi đạm cười, nói cũng là, tiểu thư đây là trợn mắt nói dối nha. Sa tiền tô nhất cùng tô tam liếm nhau, sau đó an ý đem đầu vừa chuyển, nhìn vừa ra quá những cái đó thi thể, hứa phu viên cuối cùng đốt cho bọn họ hẳn là độc dược, vừa mới nhìn lại khi, không ai tồn tại, trên người tư tư nghĩ. Không biết có phải hay không còn hạ hóa thi tán. Huyết nhục mơ hồ thi thể sớm đã thấy nhiều lần, hai người mặt vô biểu tình. Bọn họ không cần hỏi cũng biết, chủ nhân nhà mình khẳng định biết tình huống như thế nào. Bất quá lại nói cái gì chạy, đây là chạy đến địa ngục đi. Thật là vì phu nhân, nói cái gì đều đổi biên nha. Có thể là đã lộ diện một lần, hứa phu viễn cũng không để ý hiện thân. Giữa chưa ăn cơm khi, hắn không biết từ nào nhảy ra tới, tần thị còn rất cao hứng, mời hắn lại đây ăn cơm lại nói tiếp, hứa phu viễn người này tính tình thực xấu, nhưng biết tần thị là vân thư bi hiếp, không biết là thật sự hảo tâm, vẫn là trang đối tần thị khách khí thử. tiêu nhất cử nhất động không có ngày xưa lưu manh dạng không nói, thật giống cái có ý lìa đức đại phu. vân thư cam chịu hắn lưu lại ăn cơm, chỉ là chờ đến tần thị mời cùng lúc đi, nàng mí mắt nhẹ nâng, quét đối phương liếc mắt một cái, tiếp thu đến hàn ý hứa phu viễn, nhịn xuống gật đầu xúc động, cười gượng giải thích, không được, ta người này thích cưới ngựa, cưới ngựa khá tốt. Tần thị thấy hắn nói như vậy, liền cũng từ bỏ. Chỉ là tách ra khi, thấy tần thị lên xe, vân thư ngăn lại hứa phu viễn, an ta thiệt xuyến, liền phải làm việc, mặt sau nếu là có phiền thoái, ta hy vọng đừng chờ ta nhắc nhở, người mới ra tới. Dứt lời không cho hứa phu viễn mở miệng cơ hội nâng bước lên xe ngựa. Đây là ăn chút cơm, đem người đều bán đi ý tứ. Hứa phu viễn nơi nào nghe không ra, vân thư lời này là làm hắn phụ trách mặt sau sở hữu phiền thoái, đột nhiên liền có chút hối hận xuất hiện. Vốn định này đi rồi nửa tháng trừ bỏ phía trước một đám sát thủ cũng không có gì phiền toái, trong lòng liền nghĩ thông suốt. Bất quá suy nghĩ pháp qua đi không đến một canh giờ gặp được tam sóng thổ phỉ khi hắn liền tuyệt vọng. Đi theo nha đầu này quả nhiên liền không chuyện tốt. Nếu là chính mình, này đó thổ phỉ là coi thường đi. Cái này mệt lớn. Hứa Phu Viễn một bên ứng phó, một bên nhìn bên cạnh nhàn nhã nhìn chầm chầm tô nhất tô tam, đột nhiên cảm thấy chính mình dưỡng không ít bạch nhã lang. Cuối cùng phiền toái giải quyết. Không đợi hứa phu viễn khoe khoang một chút, hắn liền nhìn đến xe ngựa từ từ liền đi rồi, chỉ phải thở dài đuổi kịp. Thiên đã mau đen, tần thị hôm nay tinh thần không tồi, còn không có buồn ngủ. Cho nên tìm nữ nhi liêu nổi lên thiên. Thư nhi, trước tiên đi sự, ngươi cùng đùi ngọc cũng nói sao. Vân thư đang ở tức quả táo, nghe được lời này, mới ý thức được chính mình đã quên sự tình. Ngầm đầu đối thượng tần thị dò hỏi ánh mắt, nàng không có nói dối, đã quên. Hẳn là không có việc gì, dù sao liền kém một ngày. Tần thị tự mình ăn ủi Vân Thư tiếp tục tức quả táo không có ngừng đầu, nàng chưa nói, chính mình nói đã quên, là căn bản không nói cho Bùi Ngọc tới kinh thành sự. Nghĩ vậy mấy năm Tần thị tìm cơ hội làm nàng cùng Bùi Ngọc ở chung sự, Vân Thư yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống. Vân Thư cũng không biết, liền ở nàng cùng Tần thị nói chuyện thời điểm, ngàn rằm ngoại lương đình chấn, tiến hành cùng loại nói. Quản gia bưng trà đi lên, nhìn Bùi Ngọc sắc mặt, không quá xác định mở miệng, Vân, cô nương có lẽ là sợ ly biệt. Cô ý không nói rời đi, thiếu gia ngươi đừng nghĩ nhiều. Nếu là người khác, có thể như vậy tưởng, nhưng nàng không phải là người như vậy. Sợ ly biệt sao? Ở bùi ngọc xem ra, không có gì là nàng sợ. Hắn tưởng chính là, liền tính không có mặt khác quan hệ, hai người cũng coi như là bằng hữu. Nhưng hắn không dự đoán được, vân thư đi kinh thành, lại không có thông chi hắn một tiếng. Là sợ hắn cuốn lấy sao? Như vậy tưởng tượng, bùi ngọc liền uống trà tâm tình cũng chưa. Chính văn chương 246 Vào lúc ban đêm, bùi ra cái cỏ ồn ào bận rộn cả đêm. Bùi lao thái ra hát mặt giận này không tranh nhìn như thế nào đều nói không thông nhi tử, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ có thể từ hắn đi. Hắn chính là làm không thông, kia bất quá là cái lớn lên xinh đẹp điểm tiểu thôn cô, liền tính đã bái cái lợi hại sư phó, lại cùng nhân ra tạ ra tam tiểu thư so ra kém, hắn này nhi tử tự xưng là ánh mắt độc đáo, như thế nào lần này liền không được. Thế nhưng bởi vì nàng kia đi kinh thành, liền muốn cùng đi. Nói là xem kinh thành sản nghiệp, đương hắn là ngốc sao. Khí không được bùi lao ra hoàn toàn đã quên, hắn trong miệng so bất quá tạ tam tiểu thư thôn cô, không lâu trước đây còn cứu hắn một mạng. Nguyên bản một năm trước trung tuần, bùi lao ra bệnh kín kích động, tìm khắp phụ cận đại phu không người có thể trị, thật là vân thư xem ở bùi ngọc trước mặt cho một cách hay. Nay một năm tới, ai đều có thể nhìn đến, bùi lao ra dần dần chuyển biến tốt đẹp thân thể, mặc kệ có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất mệnh là bảo vệ. Bùi Gia người đều biết vị kia thần y gì đồ đệ lợi hại, thường thường đều là lòng mang sùng kính. Không riêng gì Bùi Gia, hai năm tới Vân thư thân ảnh lưu luyến các nơi thành chấn, còn có bảy mươi ngoại vũ đều. Hiện tại ai không biết, này Vân cô nương học thần y gì hệ bản lĩnh, y thuật cao siêu. Bùi Gia ngọn đèn dầu tiệm tắt, thiên tờ mở sáng là lúc, một chiếc xe ngựa lặng yên ra chấn. Trên xe ngựa Bùi Ngọc ôm quyển sách, đôi mắt chăm chú vào mặt trên, tâm tư hoàn toàn đi nơi khác, cho nên ngay cả thùng xe dị động cũng chưa chú ý. Thẳng đến quá mức rõ ràng hô hấp chuyển đến, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đầu tiên là mày nhăn lại, rồi sau đó bông thư, nhìn chằm chằm dưới chân một chỗ. Lại sau đó hắn rỗi tay một hiên, tấm ván gỗ tiếp theo trương nghẹn đến mức đỏ bừng mặt xấu hổ xem ra. Lại là theo đuôi mà đến bùi hạo, ca. Bùi ngọc tức cũng không được, chỉ phải mặt lệnh ngồi xuống. Hiện giờ xuất phát nửa ngày, nếu là làm người đưa bùi hạo trở về, tự nhiên chỉ hoan thời gian. Nhưng nếu đem hắn lưu lại, bùi ngọc lại không yên tâm. Bùi hạo liền sợ bị tiễn đi, lôi kéo đại ca bảo đôi cầu xin, ta bảo đảm không chạy loạn, được không đại ca. Ta chính là muốn đi kinh thành nhìn một cái, từ nhỏ đến lớn ta liền đi qua một lần, cầu xin ngươi. Cuối cùng bùi ngọc không ngoan hạ tâm, gật đầu. Bùi hạo hỉ cực mà khóc, cao hứng không bao lâu, đã bị đặt ở trong tay giấy bút ngây ngẩn cả người. Bùi ngọc xem cũng không xem hắn nói, hôm qua ta cùng cha nói hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể ra tới, mà nay chính ngươi theo kịp, này giải thích tin liền từ chính ngươi viết. Này không thể nghi ngờ là cái xét đánh giữa trời quang. Bùi lão gia thích nhất chính là đại nhi tử, bởi vì đại nhi tử thông minh, nhưng thích nhất thật là tiểu nhi tử, tiểu nhi tử hoạt bát giống hắn tuổi trẻ thời điểm. Tối hôm qua Bùi Ngọc Trảo từ biệt làm cho Bùi lão gia tức giận, làm ầm ĩ cả đêm sự tình Bùi Hạo tự nhiên biết, mà nay hắn cũng đi rồi, cơ hồ có thể tưởng tượng nhà mình lão cha kia hắt trở mặt, như vậy tưởng tượng, Bùi Hạo tay không cấm run lên hạ. Câu cứu nhìn nhà mình đại ca, đáng tiếc Bùi Ngọc xem cũng chưa liếc hắn một cái. Cuối cùng mặt ủ mày hê, vắt hết ốc nghị viết như thế nào ở có thể chấn an bùi lao ra. Thời gian từ từ mà chuyển. Bên này vân thư xe ngựa chính bước vào kinh thành thành trì trạm kiểm soát. Cửa thành binh lính đông đảo, không biết là nam yến càng thêm kiêu ngạo dẫn tới chiến sự thường xuyên tăng nhiều khiến cho cảnh giới, phàm la tiến vào người đều cần thiết kiểm tra thân phận. Cái này vân thư sớm có chuẩn bị, binh lính tiếng la xuống ngựa khi, nàng đỡ nàng nương đi xuống, một bên lấy ra lưu hồng thiện giúp hắn làm ra thông hành thư đưa qua Cái gọi là thông hành thư, tương đương với chứng minh thân phận hộ tịch, chỉ là vân thư cái này càng vì chu toàn, mặt trên ghi lại nàng cùng tần thị tên cùng với tương ứng khu vực. Tô nhất cùng tô tam cũng có, bởi vì con dấu đầy đủ hết, binh lính nhìn mắt sau gật gật đầu. Xe ngựa binh lính cũng kiểm tra một lần, cũng chưa phát hiện cái gì. Vân thư chính đỡ tần thị chuẩn bị lên xe, lại nghe nơi xa tiếng vó ngựa khởi, thanh âm kia từ xa đến gần, tần thị vừa mới đi lên, nàng chân trước trơn âng, trước mặt tiếng gió dựng lên Băng roi quất đánh thanh âm, ở giữa không trung đình chỉ. Vân thư ngẩng đầu, nàng trước mặt, tô nhất chính nắm một cây roi, mắt lạnh nhìn phía trước. Nguyên bản kia roi là muốn chịu ở vân thư trên người, vân thư ý thức được điểm này, ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng này lần đầu tiên vào kinh khi nào treo chọc người khác. Lại ở nàng ngẩng đầu thời khắc đó, phía trước truyền đến một ít huyết sáo thanh cùng treo chọc thanh. Tiểu nương tử lớn lên không tồi, hẳn là không phải bản địa nhân sĩ đi. Băng không này thân chân bóng làn ra. Bồn thiếu ra không có khả năng không thấy quá, sớ qua. Thanh âm kia tùy tiện lại vô sỉ, xâm ngược tính ánh mắt tựa nhìn thấu vân thư quần áo hạ thân thể. Vân thư như cũ mặt vô biểu tình, không biết có phải hay không lên đường lâu rồi, nàng tổng giác có vài phần quen thuộc. Đó là một cái ăn mặc màu tím hoa ý hề thiếu niên, bộ dáng nhưng thật ra tuấn thiếu, chỉ là trên mặt tùy tiện phá hư này duy nhất ưu điểm. Vân thư đầu chợt đau xót, lại sau đó nàng liền biết chính mình vì cái gì cảm thấy người này có chút quen thuộc. Đây là nguyên chủ ký ức quấy phá, không nghĩ tới nàng cùng người như vậy nhận thức. Công tử tự trọng, tiểu thư nhà ta không nghĩ gây chuyện, còn xin tránh ra. Tô Nhất chợt đề thành, sau đó hắn túm kia roi dùng sức. Hoa phục thiếu niên chính cười nhạo mặt tức khắc cứng đờ. Chơi mắt nhìn roi bị dễ dàng túm đi, thiếu niên sắc mặt kỳ kém. Tô Nhất khỏe miệng lộ ra chảo phúng chi ý, cùng Tô Tam sử ánh mắt sau, lại đem roi cấp ném trở về. Nay một ném rất là xảo diệu, roi chính dừng ở thiếu niên má hạ, bọn họ một đám người nhìn cùng nhau. Lại không có hạ nhân cho nên nếu muốn roi cần thiết xuống ngựa. Vân Thư thấy thế, buồn cười nhìn tô nhất, cùng chính mình lâu rồi, bọn họ vẫn là học chút chính mình ác thú vị, bất quá. Nàng thích. Thừa cơ lên ngựa, đem bên ngoài kêu gào ngăn cách. Mà tô tam sớm chuẩn bị sẵn sàng, phía trước miệng cống một khai, đó là giá mã rời đi. Hoa phủ thiếu niên tức giận muốn đuổi theo, lại bị binh lính ngăn lại, Vân Thiếu ra, phía trên ra lệnh, mọi người vào thành cần thiết xuống ngựa kiểm tra. Hôn trướng biết ta là vân gia đại thiếu gia còn dám ngăn đón, cung ngay nói xong lại là phóng ngựa rời đi đi theo người trêu đùa chạy như điên mà vào binh lính sắc mặt trắng nhợt nào dám lại truy đây là ai nha trong mắt còn có hay không vương pháp ven đường bá tánh bất mãn nghị luận lên không nghe những cái đó quan đại gia nói sao đây là vân gia thiếu gia ngươi ngẫm lại có thể ở kinh thành như vậy tiêu ngạo còn có cái nào vân gia nhưng thật ra một người xem thông thấu còn lại người vừa nghe Ánh mắt dây lát hiểu rõ, trách không được, nguyên lai là hộ quốc hầu ra người. Cửa thành quanh quẩn mọi người nghị luận người, mà bên kia, Vân Đại Thiếu phát hiện vào cửa khẩu xe ngựa cùng biến mất dường như không thấy. Đã phát một hồi tính tình, ở ba cánh kinh hoàng kêu to trùng, con ngựa bay nhanh mà đi, hai bên quầy hàng bị kinh lạn bảy tám tao, có chút chính đuổi kịp qua đường, còn bị cọ thương mấy cái, chính là không chờ bọn họ thấy rõ là ai, con ngựa vẫn là người đều không thấy. Phần 154 Đại gia mắng một hồi chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Trong lòng rõ ràng, dám như vậy kiêu ngạo, đơn giản đều là những cái đó quan to quý tộc các thiếu gia, liền tính thật tìm được người, cũng không ai dám đi muốn bồi thường. Chính văn chương 247. Bên sườn trong tựu lâu, Vân Thư vừa mới cùng Tần Thị ngồi xuống, nàng ánh mắt trốn là kia một chuyến kiêu ngạo nơi xa bóng dáng. Liếc mắt đối diện Tần Thị, nàng vào thành sau rõ ràng càng trầm mặc, nhưng này sẽ lại cùng Vân Thư một khối nhìn chằm chằm những cái đó cưới ngựa người, không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt cảm xúc phức tạp, nương, nhà này tiểu lầu nghe nói thái sắc không tồi, tốt nhất vì thế trước tiên một ngày tới định, đợi lát nữa ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Vân Thư giả vờ không biết, dùng cùng bình thường giống nhau ngựa khí treo gẹo nói. Lời này cũng không sai, lên đường lâu như vậy, Vân Thư đã sớm kế hoạch vào kinh thành ăn uống thả cửa một đốn, vì thế làm tốt nhất trước tiên hỏi thăm những cái đó thái sắc hảo, nơi nào phòng thoải mái, cho nên vừa mới bọn họ xe ngựa mới có thể chuẩn xác tránh đi những người đó. Tuy rằng sớm muộn gì đều phải chạm mặt, nhưng Vân Thư không nghĩ ngay từ đầu hảo tâm đã bị phá hư Tần thị nghe được lời này, quả nhiên thu hồi tầm mắt, chính nhìn thấy Vân Thư há mồm chính là một chuyến đồ ăn dành, Vội nói, đủ rồi đủ rồi, chúng ta bốn cái ăn không hết nhiều như vậy Bốn cái Vân Thư dừng một chút, giải thích nói, nương, chỉ có chúng ta hai cái Tô Nhất cùng Tô Tam đi phòng cho khách phóng đồ vật Vãn chút muốn đi nơi khác thấy bằng hữu, hai ngày này phòng trường không thấy được bọn họ Tần thị lúc này mới phát hiện hai người quả nhiên không hề. Dọc theo đường đi cùng đi, đông dưng thiếu hai người, nhưng thật ra quái bình tĩnh. Xem nàng lại trầm tư lên, vân thư đối với tiểu nhị gật gật đầu, trước này đó, làm đầu bếp nhanh lên, ta nương có chút đói bụng. Vân thư điểm đều là chiêu bài đồ ăn, này đó đồ ăn một cái liền không ít tiền, tiểu nhị nào dám đắc tội đại khách hàng, túi đầu không lưng nói thực mau liền hảo, trước khi đi còn đóng lại ghế lô môn. Không sai, vân thư ngồi chính là chuyên môn định ra ghế lô diện tích không lớn, đáng quý ở thanh tĩnh. Tân thị cảm xúc giống nhau, đều tránh không khỏi Vân Thư lôi mắt, biết nàng lại xuất thần, vội nói chút đầu thú nói dẫn nàng vui vẻ. Một chút là bị không khí cảm nhiễm, Tân thị rốt cuộc lộ ra tươi cười. Lại vào lúc này cửa phòng đột từ bên ngoài đẩy ra, tiến vào một cái bạch đi tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử trên mặt hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, ngẩng đầu mới phát hiện đi nhầm địa phương, ánh mắt ở Vân Thư trên mặt hơi làm tạm dừng, trong mắt hình như có nghi hoặc lướt qua, ngay sau đó chắp tay Xin lỗi, nhìn lầm rồi cửa phòng. Vừa mới rời khỏi, ánh mắt lại hướng bên quét đến tần thị, nam nhân rõ ràng sử sốt, phu nhân. Nay một tiếng phu nhân, têu tần thị sử sốt, cũng làm vân thư thiếu chút nữa bị trà sặc, như thế nào? Lại tới cái nhận thức. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy tần thị sắc mặt tái nhợt cả người như xương đánh hoa hồng lung lay sắp đổ. Vân thư chính như mày, liền nghe tần thị thấp giọng nói, công tử nhận sai người, ta chỉ là một cái bình thường phụ nhân. Dứt lời lại không thấy đi. Tiêu Nam Tử lại không quá tin tưởng, nhưng Tần Thị cũng không xem nó, chỉ phải từ bỏ, quấy rầy. Trước khi đi hắn ánh mắt ở Vân Thư trên người lại nhiều dừng lại sẽ, lúc này đây bên trong lại nhiều rất nhiều đồ vật. Cửa phòng đóng lại, Vân Thư áp xuống trong lòng kia ti kỳ quái rung động, giả vờ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, đạm cười, "Nương vì sao mặt mà tủ mày hê? Ta cảm thấy định là nương lớn lên khẳng định là quá tuổi trẻ, cho nên những người này mới đem nương nhận thành cái gì nhà giàu phu nhân." Nói xong câu môi lại cười. Tần thị bản tâm tình như mây đen đen kịt, đông dưng nghe thế treo kẹo nói, ngẩng đầu nhìn đến nữ nhi không hề phát hiện cực kỳ sung sướng bộ dáng, lại nghĩ đến nàng lời nói, không khỏi lắc đầu bật cười, đều nói cái gì, nương như vậy già rồi, nào có tuổi trẻ. Là nha, phỏng trừng là nhận sai. Cuối cùng một câu nói xong lại thở dài. Vân thư quyền đương không thấy được, rằng ở thư thượng nhìn đến về kinh thành thoại bản thú sự. Nàng có tâm trêu đùa, hơn nữa tần thị lại nghe nữ nhi nói, không bao lâu không khí liền đã trở lại. Hơn nữa so với phía trước càng thêm sung sướng. Tiểu nhị cũng như ngôn thực mau thượng đồ ăn, đủ mọi màu sắc thái sắc mới mẻ độc đáo vô cùng, nóng hầm hập nước lèo mùi hương bốn phía, thấy thế nào đều cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Vân Thư không ngừng cấp tần thị gấp đồ ăn, tần thị trái lại cấp nữ nhi thịnh canh, thời tiết tuy lạnh, nhân tâm thật là nóng hầm hập. Chỉ cách một bức tường phòng, không khí lại có chút bất đồng. Tháng sau sơ đó là nghiêm trương nên thú ngày, ngày thường cùng hắn giao hảo mấy cái bằng hữu cô ý định rồi một bàn đồ ăn. Chính là làm hôm nay chủ nhân Nghiêm Trư nhìn lại không nhiều ít ý mừng. Nghiêm Trư là 3 năm trước đây khoa khảo Trạng Nguyên, bởi vì nhân sinh Tuấn Tiếu, đọc nhiều sách vở, lúc ấy tiếng gió không nhỏ. Chính là phải vì đại quan, chứ bỏ tri thức còn muốn vật khí. Cũng may này đó Nghiêm Trư đều có. Đầu tiên là Trạng Nguyên Trư danh dẫn tới các gia tiểu thư tranh giành tình cảm, lại đến mặt sau như nguyện Tiến vào Hàn Lâm Viện, càng là bình bộ thanh vân, mà nay sau đó không lâu lại sẽ nên thú đều là Hàn Lâm Viện đời trước nữ. So với năm rồi những cái đó chẳng nguyên, nghiêm trư là vận khí nhất không tồi. Nhìn ra nghiêm trư hình như có tâm sự, mấy cái bằng hữu cô ý treo gẻo mấy phen, trong lúc này nghiêm trư đều là cười cười. Có lẽ là ngày thường hắn lời nói liền không tính nhiều, đại gia chỉ cho rằng này tuổi trẻ lang muốn thành thân, cho nên khẩn trương, vì thế để tài trò chuyện trò chuyện liền trợ. Các người đều nói nghiêm hinh vận khí sau, muốn ta nói cũng là không tốt, nếu không phải lúc trước chuyện đó, nghiêm hinh chỉ sợ này sẽ thê thiếp thành đàn. Đến nỗi chuyện gì lại chưa nói? Chuyện gì nha? Ta xem nghiêm trư thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ là bị tiểu nhân khó xử quá? Có người không biết, theo bản năng hỏi. Nghiêm trư nghe được lời này khi, đã minh bạch bọn họ nói chuyện gì, mày lơ đãng nhăn lại, tưởng ngăn trở khi đã trưởng. Tiểu nhân không tính là, đào hoa thai mới là, lúc này mới bao lâu sự, các ngươi sao vậy đều đã quên. Bị hắn như vậy vừa nói, mọi người vội vàng hồi ức. Nếu nói đào hoa, vẫn là về hứa chư thậm chí còn có thể coi như thay, đông dương một sự kiện phụ nhập trong óc. Các người nói không phải là cái kia từng thông đồng quá chúng ta Nghiêm Trư, sau lại bị đuổi ra ra môn vị kia đi. Đừng nói, thời gian không lâu, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Nói như vậy cũng là, nếu là vị phu nhân kia kiểm điểm một ít, chúng ta Nghiêm Trư hiện tại nói như thế nào cũng là cái của ra. Ai cũng không chú ý tới, nói đến việc này, Nghiêm Trư trên mặt cuối cùng ý cười cũng đã biến mất, hắn đặt ở bàn hạ tay, hơi nắm chặt Trên mặt tuy vô dị dạng, nhưng trong mắt trong lòng lại loạn như ma. Nhìn trên bàn sinh động không khí, nghĩ đến vừa mới vô tình xâm nhập ghế lâu quen thuộc gương mặt, nghiêm trư chợt thấy đến một bàn Mỹ thực khó có thể nuốt xuống. Xin lỗi các vị, ta đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, xin lỗi không tiếp được. Nghiêm trư chợt đứng dậy, không cho mọi người nói chuyện thời gian, quay đầu rời đi. Thẳng đến phòng lại vô kia thân ảnh, mọi người liếm nhau, nhìn đến từng người trong mắt kinh ngạc. Năm đó chuyện đó bọn họ biết không thiếu. Sớm nghe nói nghiêm trư cùng vị kia danh thanh không tốt tiểu thư sinh tính tố, nghe nói lúc ấy đều đính hôn, đáng tiếc sau lại lại phát hiện một ít việc, hai nhà hôn sự không giải quyết được gì. Chẳng lẽ là bọn họ nhắc tới việc này, nghiêm trư thực để ý. Nói như vậy, nghiêm trư chẳng phải là còn thích kia tiểu thư. Bất quá thích cũng vô dụng, năm đó kia mẫu tử ba người đều bị đuổi đi, việc này toàn thành đều biết, phỏng chừng là cảm thấy xấu hổ với gặp người, lại sao không ai lại nhìn đến kia mấy người. Chính văn chương 248 Ngắm lại, nhiều ít năm không phát sinh quá loại này cảm thấy thẹn sự, hơn nữa vẫn là đức cao vọng trọng phủ đệ, nếu là bọn họ, đời này đều ly kinh thành rất xa. Đồ ăn vẫn đủ, chỉ là thiếu nghiêm trư, mọi người ăn sơ qua, liền cũng tan đi. Vân Thư định rồi 5 ngày tự lầu, cũng không phải ăn cơm kia ra, là mặt khác một nhà rất là xa hoa địa phương, nghe nói là đường kim dự vương sản nghiệp. Trước hai ngày Vân Thư sẽ mang theo Tần Thị đi các nơi chơi, Tần Thị luôn là thoái thác, lại lại bất quá nữ nhi kiên trì bắt đầu còn thực đề phòng bộ dáng, sau lại liền cũng thả lỏng. Mà Vân Thư gương mặt này quá mức thấy được lấy nhìn đến không ít chưa xuất các cô nương che mặt hành vi sau, dứt khoát cho chính mình mang theo cái. So với những cái đó ngông lung làm cho người ta vô hạn ảo tưởng xa khăn, Vân Thư cái này lại đem chính mình bọc kín mít, vẫn là phong đều thổi không dậy nổi tài chất. Kinh thành tốt nơi đi bò lớn, Vân Thư dựa vào tô nhất cấp đề nghị đi trước mấy cái, đích xác thực không tồi. Có đại gia tộc mở ra cảnh viên. Bên trong đều là thuần thiên nhiên núi giả, cánh rừng còn có cách thức hoa nhi, tuy rằng không tính là nhiều hiếm lạ, dùng để thông khí thật là cái cực hảo địa phương. Phát hiện tần thị thiên vị an tĩnh địa phương sau, mặt sau mấy ngày Vân Thư chuyên môn mang nàng đi cảnh viên cùng loại địa phương. Thời tiết một ngày so với một ngày lãnh, Vân Thư cho nàng nương gói kỹ lượng áo choàng, không quên đem chính mình bao vây lại. Nàng cũng không sợ lãnh, áo choàng là tần thị khăng khăng làm nàng xuyên, cho nên bên trong Vân Thư chỉ xuyên hai kiện mỏng y hề. Hơn nữa nàng bản thân thân điều liên tế, mặc dù bọc mập mà áo choàng nhìn vẫn là gầy yếu bộ dáng. Mùa đông khai hoa cũng không nhiều, cúc hoa xem như một loại, nhưng Vân Thư lần này mang nàng nương lại đây, chủ yếu là xem cái này cảnh viên sớm đông hoa mai. Nghe nói là từ địa phương khác tiến cử, diện tích không nhỏ, năm đó còn khiến cho một phen triều dâng. Vân Thư cũng không có chú ý, nói đến hoa mai khi, tần thị xem ánh mắt của nàng phức tạp. Mai viên cũng là mở ra, bên trong có hạ nhân thường thường kiểm tra. Tuy rằng mỗi người đều có thể đi vào, lại không cho phép tiến hành bất luận cái gì phá hư, nếu bị phát hiện, đem bị đuổi ra không nói, còn bị cấm tiến vào. Vân Thư đỡ Tần Thị, đảo không phải nàng thân thể kém, tương phản mấy năm nay Vân Thư trộm điều dưỡng quan hệ, Tần Thị sắc mặt so trước kia càng vì hồng luận. Mà là Tần Thị thích cùng nữ nhi như vậy thân cận. Bên trong giống như có không ít người. Tần Thị nhìn mắt nơi xa hoa mai hạ tuổi trẻ nam nữ, bước chân liền dừng lại. Nàng hiện tại căn bản không có làm hảo chuẩn bị cho nên đối kinh thành bất luận kẻ nào cùng địa phương đều có theo bản năng phong bị. Nương, ta biết ngươi băn khoăn, nhưng có một số việc chưa làm qua chính là chưa làm qua, ngươi không cần thiết sợ bất luận kẻ nào. Bởi vì mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều ở bên cạnh ngươi. Tân thị thậm chí cho rằng nữ nhi hồi tưởng khởi cái gì, nhưng nhìn lại khi, vân thư vẫn là ngày thường kia phó biểu tình. Nàng áp xuống trong lòng hoài nghi, ám đạo là chính mình nghĩ nhiều. Nữ nhi lúc trước liền cùng nàng thẳng thắn, quên mất trước kia ký ức. Cho nên những cái đó sự nàng khẳng định cũng không nhớ rõ Bởi vì nếu là nhớ rõ Nàng cũng sẽ không như vậy bình tĩnh Nghĩ đến đây Tần thị thâm hô một hơi Có chút lời nói thư nhi nói rất đúng Những cái đó sự nàng căn bản chưa làm qua Không cần sợ bất luận kẻ nào Nghĩ thông suốt hết thể tần thị Nhìn người cũng rộng rãi rất nhiều Không cần vân thư dẫn đường Bắt đầu xoay lên Trên cây phốc phốc rung động Như là gió thổi lá cây Lại như là Có người lay động Vân thư mới vừa cùng tần thị tách ra một hồi, nhân thể ngồi ở một thân cây hạ, nghe được động tinh thời khắc đó, cũng là kinh hô vang lên, nàng theo bản năng rồi khai tay, tiếp theo hai tay một trọng, trận mắt nhìn lại, trong lòng lực liền nhiều cái béo hoa hoa. Tại đây đồng thời bên sườn truyền đến một tiếng suốt ruột thanh âm, a thần. Vân thư nghe được thanh âm thời khắc đó, còn không có nhìn lại, đã bị cánh tay ướt át xúc cảm cả kinh, chỉ thấy kêu béo hoa hoa đối với nàng hát hát cười, chính đem vùi đầu ở nàng áo choàng hạ, liếm nàng cánh tay. Vân Thư tưởng đem người ném văng ra làm sao bây giờ. Cái này ý tưởng còn không có thực thi, cánh tay đã làm một nhẹ, đỉnh đầu truyền đến một cái xin lỗi thanh âm, a thần đầu góc có chút không linh hoạt, cảm ơn cô nương ra tay tương. Vân Thư chỉ nghe được thanh âm này có vài phần quen thuộc, mới vừa lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, ngẩng đầu liền phát hiện đối phương cũng nhận ra nàng, sau đó nhìn chằm chằm hắn không ra tiếng. Phần 155 Không quan hệ Vân Thư đi theo đứng lên, nàng vô vô trên người dính vào nhanh cây. Ánh mắt từ nam tử trong lòng ngực béo hoa hoa rời đi, sau rơi xuống một thân bạch y trên người hắn. Hắn xuyên chính là lần trước cùng sắc quần áo, nhưng hình thức không giống nhau. Đừng hỏi Vân Thư như thế nào biết, nàng chính là không cẩn thận nhớ kỹ. Ngắm lại tô nhất nói mau chóng đem nàng trước kia sự hội báo, đáng tiếc hôm qua ám các có việc lại vội đi, nàng muốn đổ vật trước sau không tới tay. Vân Thư liền tưởng tạm thời không cùng qua đi giao tiếp, ít nhất hiện tại không. Nàng mới vừa đi, phía sau bước chân như bóng với hình, Vân Thư giả vờ không biết tính toán trước tránh được một lần lại nói. Đáng tiếc đối phương cũng không như vậy tưởng, hai người khoảng cách 3 mét tả hữu thời điểm, thanh âm kia mang theo vài phần thử chuyển đến, người là Vân Thư. Trước kia không cảm thấy chính mình tên này như thế nào, nhưng bị kia thanh tuyển tiếng nói mang theo lưu luyến thương cảm ngựa khí phun ra khi, Vân Thư chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, quen thuộc rung động chuyển đến, nàng không thể không dừng lại bước chân. Sau đó quay đầu lại, nhìn chăm chầm người nọ, nàng trong mắt cũng không có dư thừa cảm xúc, nói thẳng nói Chúng ta nhận thức. Lời này tương đương với thừa nhận tên này, nam tử có chút trở tay không kịp, hoàn toàn xem nhẹ vân thư nghi vấn. Như vậy hậu quả là, hắn ôm ba hoa nhẹ buông tay, kia hải tử dầm dì một tiếng từ trên mặt đất bò lên, sau đó khai quải dường như lại đây ôm lấy vân thư chân, nương, dưa, vân thư, cái quỷ gì nương dưa. Nam tử cũng bị trước mắt một màn xem mẩn ra, tuấn tú trên mặt hoa khởi một tia chua sót, giải thích nói, a thần bệnh nghiêm trọng chút, trước kia còn nhớ rõ ngươi. Chính là hiện tại. Từ từ, Vân Thư nhíu mày đánh gãy đối phương nói, ta biết này khả năng có điểm không lẽ phép, nhưng là vừa mới ta đã quên nói, ta là kêu Vân Thư không sai, có thể trước sự đều không nhớ rõ. Cho nên, chúng ta nhận thức. Nàng lặp lại hỏi câu. Lúc này đây, nam tử rốt cuộc ý thức được cái gì, xem ra ánh mắt có chút bị thường, chỉ là đương hắn trong lúc vô ý liếc đến Vân Thư trên cổ tơ hồng khi, trong mắt rõ ràng có chút ngoài ý muốn có chút cao hứng. Ngươi là ở sinh khi mới cố ý làm bộ không quen biết ta sao. Kia sự kiện, là ta không đúng, nhưng ta thực vui mừng, không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý mang nó. Vân Thư càng ngày càng nhẹ không rõ. Nàng hối hận, nàng hẳn là làm tốt nhất trước điều tra chính mình sự. Nhưng nàng cũng không thể không xem nhẹ trên chân dị động, đem ánh mắt đi theo đối phương lại rơi xuống chính mình trên cổ. Lại sau đó nàng giữ chặt trôn giấu áo trong ngọc bội, nhìn chầm chầm kia ngọc bội hồi lâu, áp xuống trong lòng không có khả năng suy đoán. Đừng nói cho ta thứ này cùng ngươi có quan hệ. Nam tử nhẹ nhàng cười, vân thư mới phát hiện, cười rộ lên hắn thế nhưng cùng họa trung nhan như ngọc dường như, như vậy đẹp. Chờ nàng phản ứng lại đây chính mình bắt đầu sinh cái này ý tưởng khi, nàng mày nhăn càng khẩn. Chính văn chương 249 tái tục tiền duyên. Xin lỗi, ta còn có việc. Vân thư cố nén đem ngọc bội tốn xuống dưới xúc động, ấn trụ trong lòng đủ loại suy đoán, không lưng đem trên đùi A thần kéo ra, đưa đến đối phương trước mặt. Chưa cho đối phương nói chuyện cơ hội, quay đầu rời đi. Nàng có thể nhận thấy được sau lưng ánh mắt so với phía trước càng thêm thâm, nhưng Vân Thư không có dừng bước. Trong lòng rung động cùng kia nam nhân nói đều ở nhắc nhở nàng, trước mắt người này cùng chính mình quan hệ không cạn. Rời đi mai viên, Vân Thư liền hỏa tốc đem ngọc bội tốn xuống dưới. Sau đó nàng nhìn chằm chầm trong tay tài chất bình thường, lại bảo dưỡng thích đáng xanh biếc ngọc bội, khỏe môi lộ ra tửa cười nhạo tửa cười lạnh độ cung. Hơn hai năm trước. Nàng cho rằng kia nam nhân mang đi ngọc bội không tính toán cho nàng, vì thế đều làm tốt đã quên việc này chuẩn bị. Rồi sau đó này ngọc bội lại hỗn loạn hắn cấp mẫu phong thư đưa tới. Thu được ngọc bội khi, nàng không nghĩ nhiều, đưa cho nàng nương, kết quả nàng nương vẻ mặt phức tạp nhìn chầm chầm nàng nửa ngày, sau lại tự mình cho nàng mang lên. Vân thư hãy còn nhớ rõ khi đó nàng nương xem ánh mắt của nàng tràn ngập đau lòng. Hiện giờ ngẫm lại mới hiểu được cái gì. Nguyên lai like này ngọc bội căn bản không phải nàng nương để ý đồ vật mà là chính mình. Nàng đống dưng nắm chặt lòng bàn tay, sợ lại xem một cái sẽ tưởng quá nhiều, liền bỏ vào không gian. Lo lắng lại đụng vào đến đối phương, Vân Thư ở mai viên khẩu tìm cái không rõ ràng địa phương ngồi trên mặt đất. Tuy rằng bắt đầu mùa đông, khắp nơi hôi bại, quanh mình lại vô cho bụi, Vân Thư cũng không lo lắng làm dơ quần áo. Nàng ngước mắt nhìn về phía không trung, thiên thực bạch lại là trời đầy mây, từ nội lực tăng lên sau rất ít cảm thấy lanh Vân Thư, này sẽ thế nhưng cảm thấy có chút hàn. Nàng ôm cánh tay phát khởi ngọc tới Cũng không biết qua bao lâu Mai viên chuyển miệng tới tần thị sốt ruột thanh âm Thư nhi, thư nhi Vân thư đang muốn theo tiếng Lại nghe một thanh âm khác chuyển đến Vân phu nhân Là vừa mới người nọ Tần thị nghe được thanh âm thời khắc đó Quay đầu lại nhìn đến phía sau người Bởi vì nữ nhi không ở Nàng cũng không có giống phía trước như vậy phủ nhận Mà là trầm mặc thật lâu Trở về thanh là người nhà nghiêm công tử bá mẫu Nghe được nàng thừa nhận Nghiêm chư lại thay đổi một loại xương hô, ngươi giống như trước giống nhau kêu ta nghiêm chư đi. Tân thị trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu xem hắn, chính là trước kia sự, chúng ta nương hai đã quên, nghe nói nghiêm công tử sắp muốn cưới vợ, hà tất lại cùng chúng ta mẹ con có điều liên quan, rốt cuộc lúc trước các ngươi không phải một lòng mở dạ, tưởng đẩy ra ta thư như sao. Chỗ tối vân thư, nghe được nàng nương khó được cường ngạnh mang châm trọc ngữ khí, trên mặt có chút kinh ngạc, lại nghe được nàng lời nói nội dung, tiên lặng suy đoán quả nhiên nàng cùng cái này kêu Nghiêm trư có chút quan hệ, hơn nữa không cả. Nghiêm Trư còn muốn nói cái gì? Thần Thị lại sắc mặt lạnh lùng, "Nghiêm công tử nếu không nghĩ đánh vỡ này cuối cùng một tầng quan hệ, hy vọng về sau nhìn thấy chúng ta mẫu tử trực tiếp đường vòng, Nghiêm gia môn nhà ta thư nhi không hiếm lạ, ta này đường đường cũng không hiếm lạ." Dứt lời quay đầu rời đi, dây rộng áo choàng ở giữa không trung hóa cái xa cách độ cùng. Cũng đem một đống lời nói muốn xuất khẩu Nghiêm Trư đổ đến mặt đỏ thay hồng. Nhân sương ngọc diện lang quân Nghiêm Trư Lúc này Ngọc Diện khó nén chua xót thống khổ, hắn thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách, thần không tứ thủ. Trên mặt đất đá thần tún tún hắn quần áo, Nghiêm Chư mới thu liễm cảm xúc, không lưng bế lên hắn, rời đi nơi này. Chờ hắn rời đi, Vân Thư cũng từ bên cạnh ra tới, nhìn chăm chú vào rời đi bóng dáng, nàng sờ sờ nhảy lên khá nhanh ngực, nhíu mày. Tân thị đại khái không ở phụ cận tìm được Vân Thư, lại lộn trở lại tới tìm một lần, chính nhìn đến cửa chờ nàng Vân Thư. Nàng như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ý tứ là xem xong rồi tưởng trở về. Vân Thư ở xe đi trên đường lặng lẽ nhìn nàng nương vài lần. Mấy ngày nay nàng cơ hồ bồi nàng đi tới đi lui, lại không nghĩ tới, nàng vẫn là bất thời giờ hỏi thăm kinh thành sự. Cái kia cái gì nghiêm trừ đón dâu sự cũng biết như vậy thân, liền nàng cũng không biết, nàng lại nghe được, hẳn là cố tình chú ý. Nghĩ đến đây, Vân Thư túi đầu không nói. Hai người trở lại tiểu lầu, Vân Thư mượn cớ có việc rời đi, lưu lại tần thị ở phòng nghỉ ngơi. Đại gia tiểu lầu. Nàng bước chân vừa chuyển, thẳng đến giữa đường. Giữa đường dựa sau hẻm nhỏ, Vân Thư rẽ trái rẽ phải đi vào một nhà tiểu viện trước, nàng giơ tay nhẹ gõ tam hạ, không bao lâu đại môn theo tiếng mở ra. Mở cửa chính là Tô Tam, nhìn đến Vân Thư rõ ràng sửng sốt, lại bị Vân Thư giơ tay đánh gãy lời nói, "Tôi nhất đâu?" "Ở bên trong." Tô Tam vội nói. Vân Thư bỏ lơ hắn đi nhanh đi vào, trong phòng Tô Nhất đang ngồi ở phòng trên giường gỗ nhìn cái gì, nghe được động tĩnh, vừa định hỏi Tô Tam là người phương nào lại đây. Quay đầu liền nhìn đến nhà mình chủ tử cau mày tiến vào, nhìn rất không vui bộ dáng. Không đợi hắn mở miệng, Vân Thư đã thẳng đến chủ đề mà đến, "Tô Nhất, lần trước ngươi nói điều tra về ta tư liệu cho ta xem." Tô Nhất sững sốt, mới hiểu được nàng nói cái gì, có chút chần chờ, "Tiểu thư, nhưng cái đó còn không có sửa sang lại hảo." Là Vân Thư làm nàng trước sửa sang lại trong nhà nàng sự, cho nên Tô Nhất tạm thời chưa từng có nhiều điều tra. Vân Thư hiển nhiên cũng nhớ rõ việc này, liền nói, "Vậy trước nói cho ta nghe." Tô Nhất gật gật đầu, nhìn mắt hầu ở cửa Tô Tam, đối phương lập tức hiểu ngầm đóng cửa bảo vệ cho. Hắn suy tư hạ nghe tới tin tức, chậm rãi mà nói, tương đối chân thật tin tức là, tiểu thư vẫn là quận chúa khi, không làm cho người thích, tính cách kiêu căng, rốt đặc cắn mai. Bất quá tiểu thư lại đối một vị tân khoa trạng nguyên si mê cũng phá lệ chịu đựng. Sau lại phu nhân bị hãm hại cùng người. Cấu kết, hộ quốc công nghe xong trong phủ lão phu nhân nói, không thừa nhận phu nhân hài tử, cho nên tiểu thư ba người mới bị đuổi ra phủ đệ. Phu nhân nhà mẹ đẻ cự phu nhân đi bảo, sau lại buồn cùng tiểu thư đính hôn trạng nguyên nghiêm trư trong nhà cũng nuôi thân. Tiểu thư cùng người nhà bị người bắt đi bán đi sau, hộ quốc trở nâng nhị phu nhân làm hầu phu nhân, nhị phu nhân phía dưới một đôi nhị nữ lấy trưởng tử trưởng nữ vì sưng. Nói cách khác, lúc trước vân thư là đích xác thích cái kêu tiêu nghiêm trư trạng nguyên làng, đến nỗi đối phương nghĩ như thế nào nàng không biết, nhưng là ở tần thị bị hầu phủ đuổi ra tới sau, nàng vị kia người trong lòng lại cực nhanh làm người nhà lui hôn. Vốn dĩ vân thư bởi vì trong lòng rung động có chút không biết làm sao, nghe được lời này sau, cả người đều bình tĩnh, nguyên lai like là việc này. Nàng còn chú ý, nếu là đời trước thích người, hai người lại lưỡng tỉnh từng duyệt, muốn hay không khách khí điểm, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Đang nghĩ người tới, lại xem tô nhất do dự, liền nói, còn có cái gì sao? Tô nhất gật gật đầu, lúc ấy thu tác chứng cứ khi, tô tam từng đi tìm hiểu quá vị kia trạng nguyên lang, tựa hồ năm đó từ hôn việc đều không phải là hắn ý nguyện mà là bị người nhà chói chặt tay chân. Mặc dù là lần này hút nước, tựa cũng là nhà hắn quyết định, cho nên Thuộc Hạ cảm thấy hắn hẳn là thích tiểu thư ngươi. Thủ Hạ nghiêm túc xem ra ánh mắt mang theo nào đó tin tưởng, Vân Thư sửng sốt nửa ngày mới hiểu được hắn ý tứ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi giải trừ hiểu lầm cùng vị kia trạng nguyên lang tái tục tiền duyên. Tô Nhất thực nghiêm túc gật gật đầu. Chính văn chương 250. Cái gì? Vân Thư nhìn Tô Nhất đờ đẫn lại nghiêm túc mặt, lại tức lại cười. Nhẫn bại tính tình hỏi, nói nói nguyên nhân. Nghiêm trư ra cảnh bần hàn, khả nhân lại căn cốt thật tốt, lúc trước từ hôn là người nhà gả hắn mà thành, sau lại hắn vì việc này cùng trong nhà nháo khai. Lần này đón dâu, tuy nói mọi người đều biết, nhưng trên thực tế Nghiêm trư vẫn chưa đồng ý, hắn từng cùng hàn lâm viện đồng hành chính miệng nói, trong lòng chỉ có một người, thuộc hạ cảm thấy hắn nói người hẳn là chính là tiểu thư. Tô nhất thật sự nghiêm túc nói lên. Vân thư không nói, chờ hắn tiếp tục nói. Tô nhất thực nghiêm túc tiếp tục phân tích. Nghiêm Trư ba năm nội quan giai một thăng lại thăng, chưa bao giờ lại bất luận cái gì điểm đen, nghe nói hắn đối nạp tiếp việc rất là phản cảm, vừa lúc ứng tiểu thư nói một đôi người yêu cầu. Nghiêm Trư tuy rằng làm quan thiên phú hảo, nhưng hư vinh tâm không lớn, vì tiểu thư, từ bỏ quan đồ không phải không được, cái này ứng tiểu thư tự do nói đến. Nghiêm Trư tuy rằng bị người nhà làm hại, chính là mặc dù tách ra, như cũ hiếu thuận, này cũng. Mắt thấy tô nhất nói một cái so một cái hảo. Còn vừa vặn cùng chính mình đã từng vô tình nói kết hôn yêu cầu đối ứng, Vân Thư mới ý thức được cái gì, khỏe miệng hơi quất đánh đoạn đối phương nói, cơ miệng." Tô Nhất Thành thật dừng lại lời nói cha. Đỡ đẫn trên mặt cảm xúc không lớn, lại làm người vô pháp tưởng tượng, là nói ra vừa mới kia từng điều đối lập người. Vân Thư hỏa hoán một hồi lâu, cho nên mấy ngày nay người cùng Tô Tam chuyên môn ở nghiên cứu ta cùng Nghiêm Trư. Cũng không phải, tiểu thư phân phó chứng cứ, đã tìm tòi xong. Tô Nhất Thành thật công đạo. Vân Thư xoa hơi hơi nhảy lên giữa mày ấn trụ tính tình, mấy năm nay nàng đối tôi nhất bọn họ khá tốt, bọn họ cũng dần dần thiếu chú ý, sẽ nói chút chức trách bên ngoài nói. Phần 156 Trở lên những cái đó, Vân Thư nghe được ra là đặc biệt điều tra quá, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hai cái thủ hạ, còn có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ chính là ngày nọ nàng vô tình nói lỡ miệng muốn tìm cái nam nhân. Vân Thư ở phòng đi qua đi lại, cuối cùng để lại trong lòng nóng nảy, cảm thấy cần thiết giải thích hạ. Vì thế dùng bình tĩnh ngữ khi nói, ngươi cùng Tô Tam tâm ý lòng ta lãnh, bất quá ta cùng nghiêm trư là tuyệt đối không có khả năng, về sau những việc này đừng ở trước mặt ta để. Thuộc hạ vượt qua. Tô nhất túi đầu, hắn hiển nhiên nghe ra vân thư ngữ khí áp lực. Vân thư xua xua tay, đem bỏ vào không gian ngọc bội lấy ra tới ném cho Tô nhất, cha một cha cái này là chuyện gì xảy ra, mặt khác, đừng nghĩ nhiều mặt khác. Dứt lời mở cửa rời đi. Ngoài cửa Tô Tam không biết nghe xong nhiều ít, túi đầu trước sau không ngẩng đầu xem Vân Thư. Đại Vân Thư đi rồi, hắn mới vào nhà, nhưng mà mới vừa tiến vào, phía trước đó là một fan phi đao thẳng vào mặt, hắn nghiêng người tránh thoát, bất mãn nói, Tô Nhất, ngươi muốn giết ta. Tô Nhất mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, tiểu thư sinh khí, lần sau loại sự tình này đừng tìm ta xuất khẩu. Tô Tam hơi hơi cầu môi, có lẽ là tính cách bất đồng, hắn ở Vân Thư thủ hạ mấy năm, cảm xúc khôi phục rất nhiều, lần này là thiệt tình kiến nghị, nghĩ đến Tô Nhất cùng tiểu thư quan hệ hảo, mới làm hắn truyền cáo, nhưng nhìn tựa hồ không đúng, tiểu thư giống như đã không thích nghiêm trư Cũng không giải thích, gật gật đầu, ân, sẽ không có lần sau. Vân thư chính đi ở trên đường phố, cổ xưa có chứa địa phương đặc sắc đường phố náo nhiệt phi phạm, nàng vốn dĩ phức tạp tâm tình bị chung quanh giao hàng thanh ảnh hưởng, cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trên đường người rất nhiều, địa phương cũng nhiều, vân thư nhắc chân lại không biết nên đi nào con đường. Nàng túi đầu mù quáng đi tới, một lát sau chợt dừng lại, xem hạ bên cạnh. Nghiêng góc đối, một nhà treo tô thị dược phòng bảng hiệu phá lệ chói mắt. Chữ khải chữ to, viên vàng được hãm, chạm giống hình chữ Nhật hoa văn độc đáo, tại đây một chuyến cửa hàng trung thực dễ dàng làm người nhìn đến. Vân Thư ánh mắt hơi hơi tạm dừng. Năm đó đồng ruộng khôi phục, nàng mua thôn người 10 năm kỳ hạn công trình, vì nàng gieo trồng dược thảo. Hơn 40 mẫu ruộng tốt toàn bộ loại thượng dược tài, từ bùi ra lộ tuyến thông hành, đưa hướng các nơi hiệu thuốc. Vũ đều phương thuốc là Vân Thư đệ nhất gia. Rồi sau đó đã chịu vũ đều bá tánh tổi phồng, cuối cùng vân thư nương này cổ phòng đem tô thị hai chữ khai hỏa thiên hạ. Bùi ngọc trợ giúp rất nhiều, phàm là có bùi ra và ở khu vực, đều sẽ cấp vân thư một chỗ. Bất chi bất giác, này dược phòng đã muốn lộng tới kinh thành. Cũng là, này một năm, nàng toàn thân tâm đầu nhập làm dược luyện võ bên trong, này đó việc vật đều giao cho vân phòng. Sau lại vân phòng khoa khảo, liền an bài cho ám các lao trướng phòng, nàng ngẫu nhiên đối hạ con số, thật sự không quá nhiều quan tâm. Không đi bao xa, lại nhìn đến một quen thuộc cửa hàng, đúng là Vân Tú Các. Bất đồng với lương đình trấn tần thị tự mình buôn bán cửa hàng, nơi này Vân Tú Các là Giang gia sở sản lại là Vân thư tên bán ra. Năm đó ôn dịch việc, Vân thư hắn sư phó thành danh, trừ bỏ trước lay động vũ đều ba tánh, theo sau toàn bộ đại chu đều mặc danh kính ngưỡng. Mặc kệ có bệnh không bệnh, vì phòng thân vì tâm an, cơ hội nhân thủ một cái. Vân Tú Các sổ sách là Trịnh Phong quản lý thay, giống nhau mỗi tháng cấp Vân thư thẩm tra đối chiếu chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được, kia nho nhỏ túi thơm cùng túi tiền lợi nhuận mỗi năm thế nhưng cũng là con số thiên văn. Không biết có phải hay không Giang Hoài Sơn tưởng cho nàng sư phó làm mai vẫn là cố kỵ nàng thanh danh, chưa bao giờ lại bất luận cái gì cắt xén. Vân Thư tự nói thân sau cũng gặp qua Giang Ngự Yến vài lần, đối phương nhiều là hướng nàng hỏi thăm nàng sư phó sự, nghiễm nhiên một bộ phương tâm ám hứa bộ dáng, Vân Thư lần này vội vã rời đi, cũng có tránh né ý tứ. Đào Hoa vận nàng không ngại, nhưng giới tính vẫn là đến lộng đuối Cưới nữ nhân. Nàng không được. Nha, này không phải mấy ngày hôm trước cửa thành tiểu nương tử, này thật đúng là duyên phận, thiếu ra ta tìm ngươi mấy ngày nhìn không tới người, này sẽ chính mình nào vào trong ngực. Vân Thư không chú ý phía trước, thiếu chút nữa đụng phải một người, có thể với tới khi dừng lại thân mình cũng không có dựa đi lên, lại bị người tới bắt được cánh tay. Làm người chán ghét tùy tiện thanh âm chuyển đến, phía trước đứng đúng là phía trước bị tô nhất ngăn lại roi vân đại thiếu ra. hắn chính tham lam nhìn trước mặt Vân Thư. Chuẩn bị ý đồ túm hạ Vân Thư trên mặt khăn che mặt Vân Thư cũng không nghĩ tới chính mình Ngông mặt đối phương còn có thể nhận ra Nàng nhẹ nhàng vừa động Vân Đại Thiếu chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần Theo bản năng bung ra tay Vân Thư nhân thể lui về phía sau một bước Thuận tiện tránh né đối phương không an phận mong bước Sau đó nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối phương Rõ như ban ngày dưới Người muốn làm cái gì Vân Đại Thiếu ra chính vì lòng bàn tay Cổ quái hấp dẫn tầm mắt Đông dưng nghe được lời này Dây lát đã quên tay khi Ngã lớn con ngươi nhìn Vân Thư, tiểu nương tử đây là ở nhắc nhở thiếu ra ta hẳn là tuyển cái ngày tốt cảnh đẹp, cùng tiểu nương cộng độ xuân tiêu sao. Ha ha, nói rất đúng, lời này rất tốt. Đi theo vân chít tới mấy người phụ họa vô tay. Bên cạnh bá tánh nghe thế thanh âm, phát giác là ai sao, sôi nổi túi đầu bước nhanh đi qua. Nói đến cũng quái, trên đường cái ra loại sự tình này, mà ngay cả xem náo nhiệt cũng chưa mấy cái. Vân Thư vốn đang muốn lợi dụng người nhiều trước ném ra người này lại nói. Dù sao không cần nàng lại ra tay, mặt sau người này cũng sẽ không hảo quá. Lại phát hiện dây lát gian bốn phía chỉ còn lại có bọn họ, nàng liễm hạ mặt mày, sửa lại chú ý. Chính văn chương 251 Vân chích buồn nói này nữ tử lần trước ra tới, bên người liền có hai cái nhìn rất lợi hại người bảo hộ, có lẽ sẽ phiền tói điểm. Nào biết mặt sau liền nhìn thấy nàng kia chẳng những phóng nhu khuôn mặt, còn nhìn hắn hồi lâu, hắn trong lòng còn âm thầm đắc ý, trong miệng nói không thích không cần còn không phải bị bổn thiếu ra diện mạo cấp mê đến xoay quanh, nữ nhân này nhìn thanh lãnh, còn không phải giống nhau. liền nghe vân thư mở miệng, vân công tử là tính toán mang ta hồi phủ sao? như thế nào? tiểu nương tử tâm rất cao, chẳng lẽ tưởng tiến ta hồi phủ? vân chết trêu ghẹo, càng thêm xác định, này nữ tử là bởi vì biết chính mình thân phận mà thay đổi. rốt cuộc này kinh thành không có cái nào nghe được hắn hồi phủ quận ra thân phận không nghĩ thấu đi lên thảo cái sủng. vân thư nhẫn hạ tâm lê tưởng, đạm cười nói. Có vài vị cố nhân đúng là hầu phủ người, nếu là vân thiếu ra có rảnh, ta cũng muốn đi thăm một chút. Phòng chứng những người đó nhìn đến nàng thăm, sẽ cao hứng thực đi. Vân chích thật là hầu nghi nhìn vân thư giống nhau, ở hộ quốc hầu phủ cố nhân. Đầu tiên nghĩ đến chính là mã phu còn có đầu bếp nữ bọn họ, vân chích nhớ rõ, nhà mình hạ nhân đều là có người nhà, có lẽ này tiểu nương tử tìm chính là trong đó một cái. Có tâm dẫn người khoe khoang một chút, vân chích căn bản không có chú ý tới không đúng, một ngụm đồng ý, có rảnh. Đương nhiên là có không. Bồn thiếu gia đợi lát nữa không riêng bồi ngươi xem ngươi cố nhân, còn sẽ mang ngươi đi thiếu ra ta phòng ngủ nhìn xem, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó, ngươi nói có phải hay không. tiểu nương tử. Cuối cùng một câu vân chết hạ giọng thò qua tới. Vân thư trên mặt chấn định cười, làm lơ bên cạnh treo gẻo treo chọc ánh mắt, lui ra phía sau một bước né tránh kia vẫn đục khẩu khí. Cố nén lại cấp đối phương rót một phen độc dược ý tưởng, khiếp con ngươi nhìn lại, chờ ta nhìn đến rồi nói sau Vân chít lại trong lòng thỏa mãn thực, ánh mắt lơ đáng lại từ bên người người bạch xứ ra thịt lướt qua. Thầm nghĩ này tiểu nương tử nếu là cùng trong nhà hạ nhân có liên lụy vậy tốt nhất, đến lúc đó cấp điểm tiền coi như nhiều một môn thiếp, nói vậy hắn nương cũng sẽ không quản. Như vậy tưởng tượng, vân chít càng là gấp không chờ nổi. Một đám hồ bằng cổ hữu nhưng thật ra không dám đi hầu phủ lỗ mãng, một đám hâm mộ nhìn vân chít, hận không thể lãnh kia tiểu nương tử về nhà chính là chính mình, một bên cảm thán không có cái lợi hại thân cha. Bằng không kia tiểu nương tử cũng sẽ theo chân bọn họ đi rồi. Dọc theo đường đi, vân chất ý đổ đối vân thư động tay chân, mỗi lần đều bị vân thư nhẹ nhàng tránh đi. Một chút chỗ tốt không ăn đến vân chất trong lòng càng ngày càng không đối vị, từ trước đến nay không ăn qua mệt người sắc mặt đều không tốt, nhưng phía trước chính là hầu phủ, nghĩ một hồi người này mặc hắn như thế nào đắn đo, liền lại sinh sôi cấp nhịn xuống. Hộ quốc chờ hầu phủ trước, hùng sư bị vũ, hảo không đổ sộ. Vân thư đứng ở cửa, ẩn ẩn từ trong trí nhớ tìm kiếm đến một loại quen thuộc cảm giác. Như thế nào không đi rồi? Vân Chít đã sớm chờ không kiên nhẫn, thấy Vân Thư dừng lại, ngựa khi đều không thế nào hảo. Vân Thư mắt lẽ nhìn hắn một cái, Nga, ta là đã lâu không thấy được như vậy xinh đẹp địa phương, đi thôi. Này một câu thành công đem Vân Chít nói tâm phiêu phiêu, quả nhiên nữ nhân này là ham hắn địa vị, trên mặt không kiên nhẫn đều thiếu vài phần. Cửa thủ vệ nhìn đến Vân Chít, không người hỏi thanh hảo nhưng thật ra đối bị vân chết mang theo vân thư mắt nhìn thẳng, hiển nhiên là thấy nhiều trường hợp như vậy. Vân thư nghĩ nghĩ, vào cửa thời khắc đó nàng gỡ xuống trên mặt khăn che mặt. Phát giác nàng động tác vân chết, ánh mắt sáng lên, ánh mắt cơ hồ liền định ở vân thư trên mặt. Lần trước xem một cái vân chết liền nhớ đã lâu, chỉ tiếc không có gần gũi xem, hắn còn hối hận hồi lâu khi đó không lập tức làm thủ thị vệ đem nàng ngăn lại, mà nay thấy lại lần nữa nhìn đến gương mặt này, chỉ cảm thấy so lần trước còn xinh đẹp. Đi ngang qua nhà hoàn nhìn thấy nhà mình thiếu ra bộ dáng, đi theo nhìn đến bên cạnh nữ tử, cũng là ánh mắt sử sốt, mắt mang kinh diễm. Vân Thư phản phất không nhìn thấy một màn này, thoải mái hảo phóng đi vào. Chỉ là đi mau đến phía trước thời điểm, bị Vân chiết gọi lại, nơi đó không thể đi, cha ta giống nhau lúc này đều ở vội, ta cũng không dám quấy rời hắn. Hắn muốn tưởng rằng nói tới đây, Vân Thư liền sẽ trở về, nào biết đợi sẽ mới phát hiện người đã muốn chạy tới phía trước. uy ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Chít lập tức đuổi theo, nhưng hắn hiển nhiên phát hiện không đúng. Hắn chạy đã rất nhanh, nhưng mỗi khi ở sắp bắt được nàng thời điểm, đối phương liền từ thủ hạ thoát khỏi, hơn nữa vừa nhấc đầu lại kéo ra khoảng cách. Cũng liền ở hắn giật mình lăng một hồi công phu, Vân Thư đã tới rồi chính phía trước bậc thang. Đáng chết, nữ nhân này chẳng lẽ mục đích không thuần. Đã nháy mắt nghĩ đến gì đó Vân Chít, bất chấp hình tượng, gọi lại phía trước cửa thủ hạ nhân, các ngươi hai cái, mau cho ta ngăn lại nàng. Hạ nhân là dừng lại ở cửa hầu hạ. Ngày xưa hộ quốc Trở Vân Muộn đều sẽ ở chỗ này cùng Đồng Liêu nói chuyện thiếm, bọn họ trong đó một người vừa mới bưng trà chuẩn bị đưa vào đi, chợt nghe đến thanh âm, tựa vẫn là nhà mình quận ra, chạy nhanh dừng lại, lại thấy đến một cái diện mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử chính chậm rãi đi tới. Bọn họ còn suất thần thời điểm, Vân Thư đã mặt hàm đạm cười, thuận quá người nọ trong tay khay trà, "Cho ta đi." Người nọ còn chưa đáp ứng, mới phát hiện khay trà đã rời tay, mà Vân Thư đã lợi dụng thời gian này đẩy ra cửa phòng. Hôn trướng Các người hai cái là kẻ được sao? Vân Chích ngẩng đầu nhìn lại khi, Vân Thư đã vào nhà, ý thức được xảy ra chuyện khi, hắn bước nhanh lại đây, trước đạp hai người một chân, đang chuẩn bị lại đây, lại bị hạ nhân ngăn lại, quận ra, lao ra đang nói quốc sự, không thể quấy rầy Vân Chích quả thực phải bị này hai cái ngu xuẩn tức chết, người không ngăn cản vừa mới nữ nhân, dám cản ta, có phải hay không tìm chết? Hai người rõ ràng không phản ứng lại đây, vừa mới nàng kia không phải người trong phủ. Bọn họ nhìn thấy đối phương lớn lên không tồi, nhất thời thất thần, rốt cuộc người ngoài đều là vào không được hồi phủ. Này sẽ vân chít tức giận mắng, bọn họ mới ý thức được xảy ra chuyện, tức khắc kinh hồn táng đảm. Quận, quận ra, bên trong giống như còn không động tĩnh, này nên làm thế nào cho phải. kia hạ nhân run rẩy tay quỳ trên mặt đất. Vân chít cũng giận, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Bản thân hắn mang nữ nhân hồi phủ, hắn cha liền không thế nào thích, lần này người còn chạy đến nói sự địa phương. Vân Chích cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Phần 157 Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là chuẩn bị tính xem này biến. Trong phòng, chỉ có Vân Muộn cùng một vị dâu trắng bệnh lao giả. Vân Thư vào nhà sau, quét hai người liếc mắt một cái, đem nước trà phân biệt đặt ở hai người trước mặt, sau đó đứng ở một bên. Vân Muộn nói sự nghiêm túc, nhưng thật ra không nhận thấy được cái gì, mà cái kia dâu trắng bệnh lao giả. Lại chú ý tới Vân Thư đánh giá ánh mắt, hơi hơi ghé mắt xem ra, vị này chính là... Ấn. Bất quá là trong phủ hạ nói một nửa vân muộn đã thu hồi ánh mắt uổng phí xoay trở về, ánh mắt sắc bén nhìn vân thư, buồn chờ chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi là ai. Kia lão giả cũng là cả kinh, vạn không nghĩ tới nói sự địa phương sẽ tùy tiện vào tới cái chủ nhân cũng không biết người. Vân thư biểu tình nhàn nhạt buông trung trà, đối với kia lão giả khẽ gật đầu, người sau không biết tình huống, hồi lấy lễ phép cười. Nàng lúc này mới đem ánh mắt nhìn đã sắc mặt không tốt vân muộn, mấy năm không thấy, hầu ra nhìn rán mua không ít. Chính văn chương 252 Hộ quốc trở vân muộn ánh mắt uổng phí sắc bén nhìn chằm chằm vân thư trằn trọc tìm tòi nghiên cứu, lại không nhớ rõ khi nào nhận thức quá này hào người. Muốn nói hiểu biết chính mình, cái nào không phải lệnh bợ lấy lòng. Nay nữ tử tuổi còn trẻ, nói chuyện lại mang theo chút nhìn không thấu ý vị, vân muộn càng là từ giữa nhận thấy được một mặt trâm trọng Người rốt cuộc là ai? hắn chợt đứng lên, tốt xấu là cùng quá nay thánh thượng kháng chiến quá tướng quân, mặc dù người lao khí thế như cũ không ngã. Vân Muộn đứng lên thời khắc đó, trong phòng không khí đều áp lực lên. Kia lão giả xem kinh hãi, đi theo đứng lên, thật là qua lại nhìn hai người. Hắn một ngoại nhân, không biết dưới tình huống, căn bản vô pháp mở miệng, càng làm cho lão giả ngoại ý muốn chính là, Hộ Quốc chờ khí thế bước người, này nữ tử phảng phất không có phát hiện, tự tại nhàn nhã. Vân Thư lúc này từ từ cảm thán, tốt xấu cũng có huyết thống ràng buộc, không đến ba năm, Hộ Quốc chờ thế nhưng nhận không ra chính mình đã từng nữ nhi, thật sự là mỏng lạnh a. Nàng tăng thêm đã từng hai chữ, phòng hai người đồng thời ngẩn ra. Vân Muộn là ngay từ đầu còn không có nghe hiểu, sao lại bông dưng vang lên cái gì, ánh mắt ở Vân Thư trên mặt lại xem vài lần, lúc này mới phát hiện cái gì, sau đó ánh mắt càng là phức tạp. Kia lão giả nhưng thật ra nhất thời không phản ứng lại đây, Vân Thư tuy rằng nói huyết thống hai chữ, thấy Vân Muộn đối với nữ tử đặc biệt xa lạ, chỉ cảm thấy khả năng không cẩn thận biết hộ quốc công bí mật. Lập tức không dám ở lâu, chắp tay mà nói, hộ quốc chờ. Sự tình cũng đã nói bãi, lão phu liền không để lại. Dứt lời người đã rời đi. Vân Muộn đã không có dư thừa công phu đi quản hắn, tùy ý hắn rời đi, thẳng đến cửa phòng một lần nữa đóng lại, hắn mới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Vân Thư, ngữ khí lại không có trước kia đề phòng, "Ngươi là Vân Thư?" Tuy là do hỏi, nhưng trong mắt kinh ngạc thực rõ ràng, bởi vì trước mắt người cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng kém quá lớn. Nếu không phải miễn cưỡng từ gương mặt kia thượng nhìn đến vài phần quen thuộc, Vân Muộn chỉ sợ càng không tin. Trước mặt cái này thong dong bình tĩnh nữ tử là chính mình từng đuổi ra đi nữ nhi. Vân Thư cười như không cười nói, may hộ quốc trở còn biết có ta như vậy cá nhân. Nàng tuy rằng thanh âm bình đạm nhưng trong giọng nói trào phúng so với phía trước càng thêm rõ ràng. Vân Muộn không phải bản nhân, cảm giác đến cái này nữ nhi đối chính mình không mừng, vừa mới nhu hòa lại đông cứng chút, nếu ngươi đã trở lại, ngươi nương cũng đi theo đi. Ta nghe nói các ngươi ba người đi nơi khác, mặt sau an bài chiếu cố các ngươi người cũng không tin tức cho rằng về sau không cơ hội gặp được. kiêu ngữ khí thế nhưng cùng liêu nhàn sự giống nhau bình đạm tự nhiên. Vân Thư tán đồng gật gật đầu, đối hắn nói không đáng phê bình, mà là nói thẳng nói, ta buồn không tính toán mang ta nương trở về nơi này, nàng tính tình quá yếu, lại trở về khó tránh khỏi bị các ngươi khi dễ một lần, bất quá đỉnh cái hồng hạnh xuất tường tên tuổi cũng không phải biện pháp. Cho nên lần này tới, không phải tới tìm hộ quốc chờ ngươi ôn chuyện, mà là nghe một chút ba năm trước đây sự ngươi cái nhìn. Ta nương cũng chính là người nguyên phối phu nhân, hay không có hay không năng lực hồng hạnh xuất tưởng, làm trong phủ trưởng quả người, người hẳn là nhất rõ ràng đi. Vân Thư tìm cái ghế, chọn cái thoải mái tư thế ngồi xuống. Nàng hình thái tùy ý, thanh âm lười biếng, đối với sự mặt một bộ đứng đắn bộ dáng vân muộn mà nói, rất là không quan nhìn. Nữ tử nên kiều nhu, động tác cũng nên hình dung dương liễu, như vậy một bộ dáng, giống cái gì? Hắn hừ một tiếng, trước kia sự đều đi qua, hiện tại đại gia thật vất vả đã quên hầu phủ đã từng vết bẩn chân tướng là cái gì, đã không quan trọng. Vân thư tươi cười cứng lại. Năm đó sự, nàng ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, cho nên hôm nay lâm thời này lòng tham đến xem vân muộn thái độ. Sự tình những chứng nàng phỏng đoán, có thể ở Tân Đế thủ hạ giữ lại hầu vị, hắn sao có thể có thể tùy ý người khác bị chơi xoay quanh. Hiện nhiên năm đó sự tình hắn là cảm kích. Vừa rồi kia phiên lời nói hẳn là cũng đại biểu thái độ của hắn, hắn rõ ràng cảm giác được Vân thư tới ý đồ đến, cũng ở nhắc nhở nàng quên dĩ vắng sự. Nghe nói ta nương rời đi sau không đến một năm, hầu ra liền để ra nhị phu nhân đi lên. Ta nếu nhớ rõ không sai, nhị phu nhân cũng là tiên hoàng huyết mạch, có cái công chúa đương hầu phu nhân, hầu ra trong lòng thật cao hứng đi. Vẫn muộn chợt mày nhăn lại, ngữ khi đã là không kiên nhẫn, ngươi muốn nói cái gì? Ta nương sau lưng thế lực mỏng manh, hầu ra chơi này đem nhất tiễn xong điêu siếp, ngươi là thoải mái, lại làm ta nương bối nổi. Mà nay các ngươi người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, ta nương như cũ làm người chỉ chỉ trò trò. Ta tưởng nói chính là, hầu phủ sau nhật tử năm nay cũng liền đến đầu. Nói xong này đó, Vân Thư ngẩng đầu đối thượng Vân Muộn hoài nghi ánh mắt, chậm rãi đứng lên, "Hảo, ta muốn nói đều nói xong, chờ mong lần sau gặp mặt." Nàng cười như không cười nhìn sắc mặt chợt biến hắc Vân Muộn, không nhanh không chậm hướng tới cửa đi đến. Có lẽ là bị Vân Thư nói tức giận đến không nhẹ, Vân Muộn thế nhưng đã quên ngăn trở, cuối cùng dứt khoát phất tay háo ngồi xuống, giữa mày hàm chứa tối tăm. Phòng ngoại, Vân chết đầu tiên là nhìn lão nhân kia ra tới chuẩn bị đi vào, lại bị đối phương ý bảo đừng đi. Hắn trong lòng thấp thỏm bất an, nghĩ có phải hay không hắn cha đang hỏi đối phương tiền căn hậu quả, chính bàng hoàng lo lắng chung, cửa phòng lại là một hai, lúc này đây ra tới thật là chính mình trước hết nghĩ thấy người. Hắn phẫn nộ đi lên, muốn bắt vân thư cánh tay, lại bị vân thư nhẹ nhàng tránh thoát, đệ nặng hỏa khi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tin hay không, ta làm ngươi đi không ra này đại môn? Ta không phải nói, tới xem cố nhân. Ngươi muốn ngăn ta, Chỉ sợ còn không có bản lĩnh, dù sao người đã nhìn thấy, ta cũng nên đi, đa tạ vân đại công tử cùng đi. Vân thư xem cũng không xem đối phương liếc mắt một cái, nâng bước liền đi. Vân chít giận từ tâm tới, nâng bước liền truy, đáng tiếc không đợi hắn tới gần, phía trước người, chợt mũi chân một điểm, trong nháy mắt người đã lược đến 10 mét có hơn. Cửa hai cái hạ nhân cũng tựa xem lăng, trong mắt chỉ có kia mở mịt tựa tiên thân ảnh. Chờ phản ứng lại đây, người đã nhìn không tới. Vân chít đuổi tới cửa khi... Vân Thư thân ảnh sớm đã hối nhập đám người, hắn khí không được, đem lửa giận chiếu vào cửa thủ vệ thượng, vừa mới nữ nhân kia, vì cái gì không ngăn cản. Thủ vệ kinh hồn táng đảm túi đầu, nhưng... Nhưng kia không phải thiếu ra người mang về tới. Bọn họ nơi nào tưởng nhiều như vậy. Vân chết khí nổi trận lôi đình, cuối cùng quay đầu hồi phủ. Còn không phải là cái nữ nhân, hắn cũng không tin bằng năng lực của hắn, còn tìm không đến nàng một cái nho nhỏ nữ nhân. Vào lúc ban đêm, Vân Muộn Thư phòng liền nhiều hai cái thân ảnh. Bọn họ thân thủ mạnh mẽ, ở thư phòng đãi 15 phút sau, Lặng Yên rời đi hầu phủ, thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Bên kia, Vân Thư xác định nàng nương ngủ say, khóa kỹ cửa phòng, lắc mình vào không gian. Không gian xương mù lượn lờ, 3 năm tới, đủ để cho khắp nơi hoàng thổ mà biến thành xanh biếc dày đặc dược sơn. Phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là xanh biếc, không giống năm đó bình thường dược thảo, nơi này đồng ruộng đều là thay phẩm chất cực hảo quý hiếm chủng loại. Bên sườn là mấy năm lợi nhuận tiền tài. Vân Thư giống nhau bỏ vào tới sau rất ít quan khán. Nàng nâng chạy bộ đến bảo dương trước, bế lên trước nhất nâu đỏ sắc dương nhỏ. Là tần thị mua tới đưa cho nữ nhi đường sinh nhật lễ vật. Chính văn chương 253. Trong dương trang có không ít nguyên bộ trang sức, không nghĩ tới tần thị cố ý tiết kiệm được tiền đều dùng tại đây mặt trên. Vân Thư rất ấy náy. Nàng tuy rằng cũng ái mỹ, nhưng là không giống người khác thích này đó xinh đẹp trang sức, giống nhau là cố định trụ tóc liền hảo, nhiều cảm thấy chói buộc. Này đó vật phẩm trang sức lấy ra đi phỏng trừng mỗi người tranh đoạt, cố tình vân thư thu được sau, một lần cũng chưa mang. Tần thị bắt đầu còn sẽ do hỏi, sau lại phát hiện nữ nhi luôn là một bộ tùy ý trang điểm sau, liền từ nàng. Mở ra cái dương, trang sức chiếu giỏi quan sát hết sức chói mắt. Vân thư rỗi tay vốt về vài thứ kia, ngay sau đó hướng bên rơi xuống, đó là rơi xuống một chát thư từ thượng. Nàng dừng một chút, rốt cuộc là đem thư từ đem ra. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày. Chính mình cũng sẽ làm loại này cổ đại khuê các nữ tử mới có thể làm sự. Nàng dừng người nọ thư tử, không có phóng hỏa thiêu hủy, mà là bỏ vào không gian còn nhét vào nàng nương cấp lệ vật chung. Năm đó hắn không thể hiểu được lưu lại hai năm chi ước, vẫn thư căn bản không để trong lòng, cơ hồ sắp đem người này cấp quên mất. Thẳng đến ngày nọ nàng thu được kinh thành gửi thư. Người nọ không biết xấu hổ ở tin chung viết, một ngày không thấy như cách tam thu linh tính nói. Ngày thường nhìn ít khi nói cười, nghiêm túc người. Viết ra đổ vật lại đều là thâm tình lời ô hiếm. Vân thư bắt đầu không thèm để ý, nào biết cùng tháng liền thu mười phong. Chín phong đều là buồn nôn thư tình, chỉ có cuối cùng một phong mới là hắn bình thường ngữ khí, hỏi chút chuyện nhà nhàn sự. Đệ thập thứ là phương thuốc cổ truyền tự mình đưa tới, ngôn ngữ gian khoa trương biểu đạt. Nhà hắn chủ thượng ngồi kinh sau, gửi thư mà thu không đến tin đau triệt nội tâm bộ dáng, còn nói vì nàng, nhà hắn chủ thượng cự tuyệt hoàng thượng chỉ hôn, nho đến hoàng thượng đối hắn ấn tượng đại nã. Vốn là không cái chức vị chính người, chính mình lãnh sẽ nhàn kém đại ở trong phủ. Vân Thư lại cảm thấy, người nọ hẳn là cố ý. Cùng với nói vì nàng, chi bằng nói vì chính mình, thoát khỏi chuyện phiền thoái. Có thể là phương thuốc cổ truyền ly lợm la liếm, có lẽ là thật sự bị phương thuốc cổ truyền hình dung động dung. Vân Thư lần đầu tiên cấp người nọ trở về tin. Ít hỏi mấy chữ, đối hắn vấn đề trả lời, sau đó không hề nhiều viết. Hãy còn nhớ rõ phương thuốc cổ truyền cầm bảo dường như bộ dáng. Lại sau lại hết thể tựa hồ trở nên đương nhiên, người tới ta đi thư từ qua lại, loại này thói quen thế cho nên cái nào nguyệt không thu đến tin, vân thư thậm chí sẽ có chút nôn nóng. Nam nhân kia như thế nào, nàng trong lòng rõ ràng. Rõ ràng cảnh cáo chính mình rời xa, nhưng cuối cùng lại đã quên sơ tâm. Sau lại rứt khoát bất chấp tất cả. Lần nọ bị nàng nương phát hiện hai người thư từ lui tới sau, càng là đề ra một lần, vân thư do dự hồi lâu, mới nói có chút tâm động tìm cái nam nhân. Ngay lúc đó nàng không quá xác định, sẽ nói đối nam nhân yêu cầu. Thế cho nên nghe lén đến tôi nhất bọn họ ghi nhớ việc này. Hồi tưởng này hết thể khi, liền vân thư chính mình cũng chưa phát hiện, nàng khỏe môi treo vẻ tươi cười, tuy thiện lại mang theo nhu tình. Tuy tiện chịu một phong mở ra, thư từ thượng nam nhân chưa viết bảng bạc đại khí. Thực vừa khéo là viết thư tình một trường, mặt trên không biết dùng cái kia thi nhân từ ngữ, làm người đọc liền nhịn không được trong lòng nóng lên, sau lại vân thư tìm đọc thư tịch. Này đầu thơ biểu đạt ý tứ là tư mộ người trong lòng. Nàng sau đem tay phóng tới trên cùng kia phong. Đây là theo Ngọc Bội gửi tới tin, lúc ấy Vân Thư cũng không biết đây là cuối cùng một phong, dựa theo dị vãng ngắn gọn phong cách trở về một phong, thuận tiện phó trừ một trường dưỡng sinh phương thuốc, nhưng mặt sau người nọ lại vô hồi phục. Phần 158 Nàng lúc ấy thầm nghĩ nam nhân đều là như thế này, hắn có thể bông, chính mình có gì không thể. Bình tĩnh gần nửa năm, Vân Thư mới phát hiện chính mình căn bản không bỏ xuống được. Thằng đến nàng lần đầu tiên làm người hỏi thăm về vệ thừa phong tin tức, biết được hắn đã là bệnh nặng vô trị, Vân Thư nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thượng kinh. Vân Thư tự nhận là chính mình là cái hành động phái, trước kia không biết, nàng có thể làm lơ. Nhưng trong lòng có cảm giác ghi, nàng sẽ dùng một lần lộng cái minh bạch. Nếu hết thể đều là chính mình tự mình đa tỉnh, nàng cũng nên cho chính mình tâm làm kết thúc. Nghĩ đến đây, nàng nắm lấy giấy viết thư bên sườn ngọc bội, ngón tay hơi hơi buộc chặt. Không gian ngoại phòng hình như có động tĩnh, thực nhẹ. Lại không né qua vân thư lô thai. Nàng nhíu nhíu mày, phóng hảo thư từ đắp lên hộp, người đã là trở lại phòng. Phòng khóa cửa đang bị người nhẹ nhàng di động, vân thư lướt qua liếc mắt một cái, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Nàng mới bái phòng người nọ trở về, đối phương thế nhưng trước nhịn không được. Đi lên trước ở tần thị trên mặt mở ra lòng bàn tay, nhỏ vụn bột phấn rơi xuống, buồn ngủ say người, hô hấp càng thêm hòa hoãn. Vân thư người đứng thẳng ở cửa phòng, nàng ẩn nấp hơi thở không chút hoang mang chờ nhưng mà liền ở cửa phòng sắp bị mở ra khi ngoài cửa chợt truyền đến dị động tiếp theo như là người phát ra áp lực kêu trên thanh Vân Thư có thể nhận thấy được ngoài cửa nhiều ra hơi thở nàng nhíu mày khó hiểu mà không bao lâu hết thể khôi phục như lúc ban đầu ngay cả cửa phòng cắm xuyên đều ở trở về nơi xa mà bên ngoài nguyên bản hẳn là ở hai người hô hấp đều biến mất đợi đại khái một chén trà nhỏ thời gian Vân Thư động tác cực nhẹ mở cửa lại thấy ngoài cửa đen nhánh một mảnh trống rỗng hành lang đừng nói là người ngay cả cái quỷ ảnh đều không có là ai ở giúp nàng trong óc cơ hồ nháy mắt xẹt qua một bóng hình Vân Thư liễm hạ mặt mày trước mắt suy nghĩ cũng là nàng tới kinh thành ba bốn thiên chưa bao giờ ảnh tàng hành tung hắn như vậy có bản lĩnh người định là biết nàng tới bất quá chính mình không có tới lại tìm thủ hạ giúp nàng giải quyết phiền toái sao Vân Thư mày liễu nhăn ở một khối trên mặt không vui rõ ràng nàng một chút đều không hiếm lạ trở tay đóng lại cửa phòng Vân Thư lại lần nữa vào không gian Đồng thời ban đêm, một đạo hắc ảnh sẹt qua trên đường phố phương, thẳng vào mỗi nhà cửa bên trong. Tòa nhà ngoại hình hoa lệ, bên trong càng là diện tích cực đại, kia thân ảnh thuần thục tránh né chỗ tối ảnh vệ, đi vào một dựa hồ gác mái trước. Vừa mới đứng yên, bên trong liền truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam, tiến vào. Cửa phòng thân ảnh chần chờ một lát, đẩy cửa mà vào. Mau đến 10 tháng, thời tiết giá lạnh, ban đêm gió lạnh đã có thể đả thương người làn da. Cửa phòng mở ra nháy mắt, gió lạnh liều mạng chui vào tới. Bồn nhân đóng cửa mà tích góp không ít máy sưởi phòng nháy mắt bị gió lạnh xâm lược, khắp nơi tản ra lạnh như băng hơi thở. Chủ thượng, thủ hạ tiến lên, nửa đầu gối quỳ xuống đất. Chính phía trước, một thân ảnh chắc ngọa trên giường, hắn động cũng chưa động, chỉ có thanh âm chuyển đến, ra chuyện gì. Hắn từng công đạo, vô luận bên người nàng lớn nhỏ sự đều phải tới báo, nghe được hơi thở liền biết là hắn an bài quá khứ người, cho nên nháy mắt người đều tỉnh táo lại. Chỉ là hắn xem trọng chính mình thân thể này cứng đờ làm hắn cơ hồ áp không được tính tình. Đúng vậy, vừa mới có người lẻn vào vân cô nương phòng, nhưng bị bắt được sau, kia hai người đã uống thuốc độc tự sát, không biết người nào việc làm. Uống thuốc độc, đó chính là sát thủ. Thanh âm hơi trầm xuống, nam nhân giật giật thân thể, đứng lên tới ngồi ở mép giường, nàng hôm nay đi nơi nào. Người nọ liền đem hôm nay nhìn đến vân thư hành tung nhất nhất nói ra, vân cô nương thực ngại bén, chỉ có người nhiều địa phương thuộc hạ mới dám tới gần chỉ biết cuối cùng đi chính là hộ quốc hầu phủ. Thì ra là thế, lui ra đi, mà sau không cần theo. Vệ Thừa Phong phất phất tay, người nọ tuy khó hiểu, lại vẫn là theo lời lui ra. Chính văn chương 254. Cửa phòng mở ra kia nháy mắt, dưới mái hiên lay động đèn lồng phóng ra một sợi quang mang tiến bảo Chiếu sáng tối tăm phòng, cũng chiếu sáng lên trên giường người nọ khuôn mặt. Nhan sắc tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh, chỉ có giữa mày tựa quanh quẩn một sợi ưu sầu, nhưng nháy mắt lại biến mất vô tung. Cặp kia hắc mâu trung hình như có càng đa tình tự, đáng tiếc dây lắt liền dấu ở trong bóng tối. Vệ Thừa Phong đè lại mép giường, mạnh mẽ làm hắn mu bàn tay gân xanh bại lộ, nửa ngày mới có áp lực hụ thanh truyền đến, kia hô hấp rõ ràng đi theo tăng thêm rất nhiều. Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, càng thêm tới gần, đó là một cái quần áo nhẹ nhàng, dáng người là lướt nữ tử. Nữ tử có một trương tinh xảo khuôn mặt, cũng là nghe được động tĩnh, bất chấp mặc vào áo ngoài liền vội hừng hực lại đây. Đẩy ra nhìn đến trên giường người chính đầy mặt ẩn những khi, ngữ khí càng là oán trách, không phải đáp ứng ta buổi tối sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đây là ở cha tân chính mình. Mỗi người đều biết nhị vương gia tính tình người nhác, lại tính cách không hảo ở chung, liên tiếp cự tuyệt mấy việc hôn nhân sau, lại được cái không gần nữ sắc đồn đãi. Nhưng lúc này từ trước đến nay đối nữ nhân chưa từng có nói nhiều nam nhân, lại cam chịu đối phương oán trách, hơn nữa theo lời nằm xuống nghỉ ngơi. Nữ tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đau lòng ánh mắt rơi xuống trên giường. Có lẽ là cảm giác được kia tầm mắt, nam nhân nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngữ khí thế nhưng cũng ôn nhu Vân thư sáng sớm lên, phát hiện tần thị còn ở ngủ say, đang muốn đêm qua có phải hay không dược lượng nhiều điểm, còn không có xem xét, cửa phòng đã bị gó vang. Nàng mở cửa nhìn lại, cửa đứng chính là vải thô ma sam trang điểm tốt nhất, vốn là tuấn tú người, ăn mặc như vậy một kiện, tuy rằng biểu tình lực lãnh, lại cũng làm người không thể tưởng được đây là một cái chính tay đâm nhiều người sát thủ. Làm sao vậy? Sáng sớm lại đây, Vân Thư tự nhận là hẳn là có việc gấp. Quả nhiên, Tô Nhất sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thấy thế, Vân Thư ý bảo hắn tiến vào, sau đó đóng lại cửa phòng. Tô Nhất tựa cũng nhìn đến tầng thị còn ở, nói thẳng nói, sáng nay, Tô Tam ở trong sân nhặt được một cái phong thư, phát hiện bên trong chính là tiểu thư muốn đổ vật. Hắn nói truyền đạt một cái không có bất luận cái gì ký tên phong thư. Nghe được hắn nói Vân Thư cũng đã nhăn lại mì, sau đó mở ra phong thư đổ vật. Tổng cộng 4 tờ giấy, toàn bộ đều là về hộ quốc hầu phủ gia nhận không ra người sự, bên trong nhiều là hộ quốc chờ con cái trọc hạ phiền thoái, liền chứng nhân vật chứng đều bắt được thu, còn biết cái gửi địa chỉ. kia mà ta làm tô tam đi, là có cái gì? Nếu chỉ cần là thư tử cũng không có tác dụng gì, cố tình những cái đó chứng cứ rất là toàn diện. Tô nhất phía trước tìm được đồ vật cùng này so đều kém một đoạn. Nếu mấy thứ này lấy ra đi, kia hộ quốc chờ khẳng định sẽ bị hung hăng trọng thương. Đêm qua giúp nàng diệt trừ phiên thoái Hôm nay lại tới nữa cái thứ này Vân thư không có khả năng không nghĩ đến một hối Chỉ là nàng nghĩ đến một kiện càng chuyện quan trọng Các ngươi thân phận tiết lộ sao Cái này không có Hết thể đều dựa theo tiểu thư phân phó Cùng ám các người không có trực tiếp lui tới Hơn nữa ám các người đặc thù đánh dấu đã truyền khai Hơn nữa đưa chính là mấy thứ này Ta phỏng đoán hẳn là phát hiện chúng ta điều tra hộ quốc cho sự Ta suy đoán có lẽ là tiểu thư nhận thức người Tô nhất nói Bọn họ ám các xinh đẹp chính là vẻ mặt vết sẹo. Tuy rằng mấy năm nay đã chậm rãi trị liệu, nhưng người ngoài lại không biết. Mà này đó chứng cứ, cũng phi người bình thường có thể lộng tới, mặc dù dùng ám các năng lực, được đến đồ vật cũng chỉ có thể khó khăn lắm tương đối. Người nọ có thể ra tay, nếu không chính là hiểu biết người, nếu không chính là mượn đao giết người. Vân Thư cũng là minh bạch đạo lý này, nàng đi vào kinh thành, cũng không có đại động tác, biết nàng thân phận cũng ít, cho nên mượn đao giết người này liền không cần suy nghĩ. Nàng trước sau cảm thấy chuyện này cũng là hắn việc làm. Không dám ra mặt, lại nhiều lần ở nàng trước mặt đông đưa, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghĩ đến Tô Nhất còn ở, vân thư áp xuống trong lòng bực bội, đem thư từ thu lên, ta đại khái biết là ai, nếu cuối cùng đồ vật đã bắt được, mặt khác hơi muộn chút cùng nhau cho ta đi, này kinh thành rốt cuộc không phải hảo địa phương, các ngươi tiểu tâm hành động. Là, ta cùng Tô Tam sẽ chú ý. Nói cho hết lời sau, Tô Nhất chuẩn bị rời đi, lại chợt nghĩ đến cái gì? Từ trong lòng ngực móc ra hôm qua vân thư cấp ngọc bội, ngọc bội sự cũng đã điều tra xong, đây là năm đó tiểu thư cùng nghiêm trư đính ước. Chi vật. Mặt sau hai chữ nhìn đến vân thư sắc mặt rõ ràng không hảo khi, tô nhất nói cực nhẹ. Ta đã biết. Lại không hề phản ứng. tô nhất nhấp môi mỏng, nghĩ nghĩ vẫn là nói, này ngọc bội. Vân thư lúc này mới nhớ mày kết quả, bất quá ngày xưa đối nặng mà nói nhìn còn tính vừa ý đồ vật, biết bên trong nhiều đính ước ý tứ sau, vân thư liền cảm thấy nào kia đều không vừa mắt. Tôi nhất thấy thế rời đi. Giờ thìn hai khắp tần thị từ từ chuyển tỉnh, một quay đầu nhìn đến nữ nhi ngồi ở trước bàn, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến bên kia, đó là cả kinh nói, cái gì thời gian, như thế nào ngủ lâu như vậy. Vân Thư nghe vậy buông sách vở, quay đầu nhìn lại, không muộn, thời tiết quá lánh, dậy sớm đi ra ngoài cũng không có gì nhưng xem, nếu nương tỉnh ta khiến cho tiểu nhị đưa cơm đồ ăn đi lên. Hai mẹ con ở phòng ăn cơm xong đồ ăn, tiêu tiểu nhị thu đi, Vân Thư lại bồi tần thị vớt một lát. Hai người rời đi khách điếm. Hôm qua hai người nói tốt đi xem vân phong. Đại Chu năm gần đây nhân tài khan hiếm, nguyên bản 3 năm một lần khoa khảo ngắn lại 1 năm một lần, mà thời gian từ mỗi năm 2 tháng sửa vì 10 tháng trung tuần. Mà bên này không có thuyết phục quá huyệt khảo, phụ khảo là có thể được đến nhất định vị trí, mà là chỉ là một điều kiện, nếu có thể thông qua, liền một tầng tầng bay lên. Vân phong lần này tới đó là tham gia đại chu các nơi nhân tài tề tụ một lần khảo thí, nếu là thông qua, là có thể nhập đại chu quốc điểm gặp mặt hoàng thượng, nếu là có thể, thậm chí có thể phi dương lên cao. Trước nay không nghĩ tới nhi tử có thể đi đến này một bước tần thị, mỗi khi nghĩ đến tương lai tổng hội mặt mang mỉm cười vẻ mặt chờ mong. Bất quá hai người đối vân phong chờ mong cũng không có quá cao, hắn ở nhất thích hợp đọc sách thời gian ngọt nhạc, mà nay hơn hai năm nỗ lực học tập, tuy rằng buộc lộ mũi nhọn, nhưng cũng so bất quá những cái đó gian khổ học tập 10 năm nhân tài. Vân phong là cười giang ra tiêu trên sét kinh. So Vân Thư bọn họ chậm gì gì bất đồng, khoảng cách đến kinh thành đã có non nửa tháng. Phía trước Tô Nhất nghe được, hắn cùng mấy cái ngũ hồ tứ hải tới học sinh cùng ở một khách điếm. Đều là người nghèo, chưa từng có nhiều tiền, phần lớn đều là ba người hoặc là bốn người một gian. Vân Thư biết kia ra khách điếm, hoàn cảnh cũng không tốt, nhưng có thể cho nhau học tập. Tô Nhất nói Vân Phong thích hướng thực hảo, cho nên nàng cũng không nghĩ tới làm hắn đặc thù đối đãi Có thể thói quen lập tức gian khổ, mới có thể hưởng thụ tương lai phúc phận. Nàng tin tưởng nàng đại ca trong lòng minh bạch, cũng không biết đại ca ngươi gầy không, nương nghe nói các học sinh nhất vất vả, trời giá thế này, chỉ sợ càng khó chịu. Từ xuất phát muốn đi xem văn phòng, Tần thị liền mặt ủ mày ê. Vân thư nhìn ven đường có bán điểm tâm, liền sưng chút, tự nhiên đem cùng phòng người lượng đều tính đi vào. Nhưng thật ra Tần thị phát hiện quen mắt cửa hàng, tự cố đi qua, thư nhi sư phó trà lệnh cũng là cực hảo, nương cho ngươi đại ca mang một ly lấy sưởi ấm. Chính văn chương 255 hành vi không hợp Muốn nói mấy năm nay, vân thư thủ hạ sản nghiệp cái nào nhất nổi danh, không phải tiệm thuốc không phải vân thuốc cát, mà là tô thị trà lệnh. Trà cùng dược kết hợp làm bất đồng giai cấp bà thánh, phú thương thích thượng cái này hương vị, hơn nữa giá cả lợi ích thực tế. Năm đó phương thuốc còn không có kéo dài tới khai khi, trà lệnh đã hình thành một cổ cơn lốc quát đến đại giang Nam Bắc. Phần 159 Mỗi người đều biết này, trà lệnh chính là thiên hạ đệ nhất thần y dị quỷ kiến sầu tô thần y dịa độc môn phối phương. Ngày đông già Z là lúc Trà lạnh có thể sưởi ấm dưỡng thân thể, mà nóng bức hết sức, lại có thể tiêu nhiệt hạ nhiệt độ, hương vị cũng không dược thảo chua sót. So với những cái đó sang quý dược liệu, rất nhiều người đều lựa chọn trà lạnh. Ngẫu nhiên liền vân thư đều có chút mờ mịt, đối mặt đại gia cùng tiêu lên cảm thán thần y thì khi, cảm thấy là một người khác. Nàng tưởng, đại khái là đem thần y cái này thân phận đắp nặn quá thành công. Bởi vì từ thủy đến chung, không ai nhìn ra dị thường, càng không ai hoài nghi. Mỗi ngày ở bọn họ bên người quay chung quanh thiếu nữ chính là vị kia bọn họ trong miệng tuyên dương thần nhân. Mà từ bắt đầu bán đến ngoài ra còn thêm, nay cổ tân triều cơm hộp phong dây lát đã bị đại gia tiếp thu. Bất quá tiểu hội, tân thị dẫn theo mấy chén nóng hầm hập trà lạnh ra tới, một loại cực mềm tài chất, sẽ không có nguy hại, lại có thể giữ ấm, chỉ là kiên trì không lâu. Vì không tạo thành lãng phí, phàm là tích góp 10 cái cái ly, còn có thể đổi mua một ly. Tân triều Đặc biệt kinh doanh thủ pháp một lần trở thành tô thị trà lệnh một cái nhiệt điểm. Thư nhi cũng uống một ly đi, nóng hầm hập, nghe nói là dưỡng dạ dày. Tần thị đối vân thư sư phó tin tưởng đến mê, rõ ràng vân thư nói có thể tự mình cho nàng làm, khách nàng nương khăng khăng muốn đi mua sắm, nói cái gì duy trì nàng sư phó sự nghiệp. Vân thư nói bất quá nàng, từ nàng đi, nhưng không nghĩ tới sau lại nhất quán thành nghiện. Thấy nàng trong tay dẫn theo 7-8 ly, vân thư bất đắc di thế nàng chia sẻ hơn phân nửa, tần thị thấy nàng không uống cũng không bắt buộc. Nàng biết chính mình nữ nhi tựa hồ đối sư phó sản nghiệp không cảm tình tự, vẫn là còn sẽ khuyên bảo. Sau lại phát hiện vân thư đích sắc không thích sau, liền chưa nói. Lại không biết, lúc trước vân thư vì bị hóa, mỗi ngày đối mặt này đó đã sớm nghe nhị. Hơn nữa nàng thân thể luôn luôn thực hảo, mỗi ngày cấp tần thị điều chế dược thiện đã bổ sung không đủ, hoàn toàn không cần này đó. Bất quá cũng không phải đồ tồi, tần thị thích, uống nhiều uống ít đều sẽ không có ảnh hưởng. Phía trước là được chính là. Như thế nào nhiều người như vậy? Tân thị đã sớm ghi nhớ nhi tử nơi khách điếm, nhìn đến phía trước rậm rạp đám người, khó tránh khỏi những mày. Vân Thương nghe tiếng nhìn về phía nhỏ hẹp dơ phá, treo trạng nguyên khách điếm chiêu bài, cũng là đồng dạng biểu tình. Khách điếm không ở trung tâm đường phố, mà là vị trí cực tiên, con đường hai bên tương đồng khách điếm rậm rạp, hai sườn chủ quán đều là tìm những cái đó khoa khảo học sinh, có thể thấy được là chuyên môn vì này đó học sinh chuẩn bị, bởi vì khách điếm tên nhiều là thăng trước thi đấu này đó. Này đó là địa phương bá tánh đem chính mình phòng ở cải tạo. Vân Thư một ngữ nói ra nội tình, học sinh phần lớn từ Ngũ Hồ Tứ Hải lại đây, có tiền không mấy cái, quá tốt bọn họ cũng trụ không dậy nổi, hoàn cảnh như vậy tuy không tốt, lại có thể làm cho bọn họ ai quá cái này mùa đông. Tân Thị sử sốt, trong mắt hình như có thương hại. Bất quá địa phương tuy rằng phá điểm tế điểm, nhưng người nhiều nhiệt khí đại, nếu không lại lãnh điểm căn bản vô pháp sống được. Bên cạnh không ít tầm mắt liên tiếp đánh tới, Vân Thư lau mặt, còn hảo ra tới khi mang theo khăn che mặt. Tuy rằng nàng cùng tần thị ăn mặc không tính hoa lệ, khá vậy đều là không tồi tài chất làm quần áo, thật tinh mắt người tự nhiên có thể nhìn ra một vài. Vân Thư sớm nghe qua, có chút học sinh tới kinh thành một là khoa khảo, nhị là nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì nhà có tiền cô đương, tưởng nhạy thanh long. Loại sự tình này mỗi năm đều có, rốt cuộc học sinh tự mang Thư sinh hơi thở, phần lớn đều khuôn mặt thanh tú, hiện tại đại gia tiểu thư, thích nhưng còn không phải là loại này. Đang nghĩ người tới. Trước liền đi tới một người, đứng ở tần thị cùng vân thư phía trước, tôi cười ấm áp xem ra, phu nhân là tới tìm người sao. trương mỗ vào lúc này gian không ngắn, may mắn nhận được không ít đồng bạn, có lẽ có thể hỗ trợ. Nói xong người nọ ánh mắt dừng lại ở vân thư trên mặt, phát hiện nàng che mặt khi, hình như có chút thất vọng. Tần thị nghe tiếng cười nói, cảm ơn trương công tử hảo ý, bất quá không cần. Hai bên trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng cười nói, vị kia trương công tử tựa nghe được cái gì, tôi cười hơi đốn. Trong mắt hiện lên nổi giận, bất quá lại không phải đối với tần thị bọn họ, hắn ngay sau đó xem ra lại ôn nhã gật gật đầu, không lắm để ý tránh ra. Vân Thư lại nhĩ tiêm nghe được một ít nghị luận thanh, nhìn nhiều kia nam tử liếc mắt một cái. tiêm nghị luận trong tiếng có một người nói chính là, lại ở răng lưới vớt cá, này Trương Phong thật đúng là không chịu thua nha. Lại sao? Vân Thư minh bạch, người này hẳn là chính là cái loại này tưởng nhảy thành long người. Tần thị này sẽ đã đi vào như ý khách điếm trước quầy cung trưởng bày hỏi thăm Vân Phong chỗ ở, thật là dường chung. Khách điếm phòng cho khách giống nhau chia làm thiền, địa, người ba loại, nhưng cái đó đều là đơn người cư trú, chỉ có dường chung là mười hơn người tê ở một chỗ. Vân Thư như như mày, nàng nhớ rõ tô nhất rõ ràng nói chính là Vân Phong định rồi người tự phòng. Đảo không phải nói muốn theo đuổi hoàn mỹ, mà là ít nhất có an tĩnh địa phương có thể học tập. Nhớ tới TV thượng nhìn đến những cái đó dường chung không tốt. Vân Thư khó có thể tưởng tượng bên trong sẽ cái gì cái dạng gì tình huống. Tần Thị cũng là yên lặng vô ngữ, hỏi thăm nơi này không cung cấp cơm sáng sau, còn cùng trưởng quầy một ít tiền bạc làm hắn làm chút màn thầu nhiệt canh đưa qua đi. Mạng muội hỏi một câu, phu nhân cùng kia Vân Công Tử ra sao quan hệ? Ta xem phu nhân khí chất bất phàm, không giống như là giống nhau ba tánh, nhưng kia Vân Công Tử. Nói như thế nào đâu, hình như có chút hành vi không hợp nha Nôn ngữ gian tựa đối Vân Phong cực kỳ hiểu biết chỉ là ngự khi không thế nào thiện ý. Tần thị tức khắc như mày, trưởng quay ý gì? Nhà ta phong nhi bổn phận là người, trước nay chưa bao giờ làm cái gì chuyện xấu, như thế nào sẽ hành vi không hợp. Phu nhân mặc ý, này cũng không phải là ta nói, việc này phát sinh có mấy ngày rồi, trong đó chi tiết vẫn là phu nhân chính mình đi hỏi đi. Trưởng quay tử cũng tại hoài nghi tần thị lời nói thật giả, ba phải cái nào cũng được nói. Nương, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Vân thư đúng lúc mở miệng đánh gây dục muốn truy vấn tần thị, Tần thị lúc này mới chú ý tới chính mình còn đứng ở cửa, bên ngoài có không ít học sinh hướng tới bên này xem ra, có chút nghe nói nàng người muốn tìm sau, ánh mắt phức tạp, có còn lại là khinh bỉ trào phúng. Vân thư sớm nhìn ra bất đồng, cảm thấy cùng với tại đây hỏi, không bằng trực tiếp hỏi nàng đại ca. Tần thị gian nan gật gật đầu, vốn tưởng rằng nhi tử ở tại này liền rất đau lòng, mà nay bị người quan cái hành vi không hợp, có thể tưởng tượng nàng trong lòng cỡ nào không dễ chịu. Đại hai người vừa đi, bên ngoài người nghị luận sôi nổi. Là vân phong người nhà, không nghĩ tới kia tiểu tử nhìn cùng siêu siêu, người nhà trang điểm nhưng thật ra không tồi, chuyện đó nên sẽ không thật là giả đi. Thiệt hay giả ai biết, chứng cứ đều tìm được rồi, ai biết này lại là không phải thủ thuật che mắt. Nói cũng là, dù sao sự tình cũng hiểu rõ. Chính văn chương 256. Trạng nguyên khách điếm địa phương cũng không lớn, trên lầu là thiên, mà phòng, phía dưới là người tự phòng. Vân thư đi theo kia tiểu nhị quải đến mặt sau mới biết được. Kia cái gì dường trung nguyên lai là phòng chất tuổi cải tạo, bởi vì bên cạnh còn đôi một ít rau khô, nhìn so ở nông thôn nhà ở còn phá. Đương biết kia phòng chất tuổi chính là nhi tử trụ giờ địa phương, tần thị che miệng không ra tiếng, đôi mắt càng đỏ. Vân Thư thở dài, "Nương, ngươi đừng khó chịu, ngươi xem người khác không phải trụ khá tốt, trong phòng không phải cũng náo nhiệt, phòng trường là đại ca nhận thức cái gì bằng hữu, cô ý chủ này." Nàng biết nàng nương không phải một cái chịu không nổi khổ người, chỉ là không đành lòng xem nàng đại ca chịu khổ. Quả nhiên, Tần Thị nghe được lời này, cũng an ủi chính mình, gật gật đầu. Nhà ở Đại Môn mở ra, nhưng là cửa có hai khối bố ngăn đón, tựa vì chắn phong. Vân Thư còn chưa đi tiến liền nghe được bên trong có không ít nói chuyện thanh âm, nhiều là nam nhân. Nàng đỡ Tần Thị đang muốn đi vào, bên trong chợt chuyển đến tiếng ồn ào. Người lặp lại lần nữa. Ẩn nhẫn lửa giận thanh âm ngăn chặn mọi người nói chuyện thanh, thanh âm còn rất quen thuộc, đúng là Vân Phong. Tại đây đồng thời, bên trong chuyển đến xôn sao thanh âm. Như là thứ gì rơi xuống, lại sau đó, một người nam nhân ngự khí ác liền nói, lao tử liền nói làm sao vậy. Ngươi mẹ nó còn không phải là trương chiêu nữ nhân mặt, có cái gì hảo đắc ý. Đừng tưởng rằng lần trước sự mọi người đều đã quên, ngươi loại người này, có thể tới này cũng liền đến đầu. Đến lúc đó có rất nhiều người trị ngươi, Lão tử chờ ngươi lăn trở về ra. Thanh âm này kiêu ngạo lại bé nọn, bên cạnh còn có những người khác khuyên can thanh, nhưng toàn bộ bị đè ép xuống dưới. Tiếp theo bên trong động tinh lớn hơn nữa. Làm như vân phong đậu thủ, trong phòng truyền đến nắm tay rơi xuống thân thể thượng thanh âm. Người dám đánh ta. Lao tử liều mạng với người, còn không phải là có điểm võ công sao, đều cho ta thượng. Người nọ tức giận quát. Vân thư nghe đến đó khi, trên tay một trọng, mới phát hiện là chính mình tự cố nghe đã quên nàng nương cũng ở. Một quay đầu mới phát hiện tần thị sắc mặt trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ. Lại nghe bên trong kêu loạn một đoàn, nàng đem trong tay trà lạnh đưa cho tần thị, tiến vào sau, nương trước chạm bên cạnh đi. Không đợi tần thị gật đầu, vân thư đã là xúc lên kia vừa thấy đã bị không ít sờ qua có chút biến thành màu đen mảnh. manh mở ra, bên trong thanh âm so bên ngoài lớn hơn nữa, lúc này trong phòng nghiễm nhiên loạn thành một đoàn. Đại khái có 15-6 cá nhân bộ dáng, toàn bộ tế ở bên trong. Chia làm hai đội, một bên là vân phong cầm đầu, một bên là một cái tế mắt thân thể nhỏ gầy nam tử, nhìn có điểm tàn nhẫn kính, cũng có chút đấy, động thủ so vân phong phong đến khai cũng lớn mật. Vân Thư cùng Tần Thị tiến vào không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thẳng đến nàng để cao thanh âm mở miệng, đại ca, nay từng tiếng âm không lớn, lại tại nội lực dưới sự trợ giúp háp xuống phòng sở hữu hỗn loạn. Vân Phong nghe được thanh âm khi còn tưởng rằng ảo giác, đai quay đầu nhìn đến cửa hình bóng quen thuộc khi, hai mắt tức khắc liền đỏ. Bởi vì kinh ngạc đã quên động tác, kia nhỏ gầy nam tử trong mắt tinh quang hiện ra, trong tay băng ghế đó là muốn tạm qua đi. Phong Nhi, Tần Thị thấy được kinh hô một tiếng. Những cái đó vân phong phía sau đồng bạn cũng là biểu tình biến đổi, nhưng hiển nhiên đã không kịp, chỉ phải chơ mắt nhìn. Vân phong quay đầu lại thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ là liền ở nhỏ gầy nam tử đang muốn đắc ý khi, trong tay hắn băng ghế lại ngừng ở giữa không chung. Một con nhỏ dài lại trắng non thủ đoạn bám trụ băng ghế một bên, đúng là lắc mình lại đây vân thư. Nàng tuy rằng mang theo khăn che mặt, một đôi mắt đen sắc lạnh lùng định trụ đối phương, nàng hư lạnh một tiếng, một tay dùng sức kia băng ghế thế nhưng nhẹ nhàng bị nàng đọ Rồi sau đó phóng tới bên cạnh địa phương, ở đây tất cả mọi người an tĩnh. Chuẩn xác mà nói là tất cả mọi người nhìn cái này đột nhiên toát ra tới thiếu nữ, có kinh ngạc có tò mò, phần lớn đều đã quên rời đi tầm mắt. Muội muội, ai làm ngươi lại đây? Không có bị thương đi. Vân Phong trước hết phản ứng lại đây, giữ chặt Vân Thư tay chính là xem xét, cũng may không thấy được cái gì dấu vết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đến nương bên cạnh chờ, đợi lát nữa lại cho người tính sổ. Này phân hảo ý vân thư lại không tiếp thu, thư một tiếng, ý bảo hắn qua đi. Sau đó nhận thức vân phong người, biết hắn kia tính tỉnh, đều kinh ngạc nhìn, hắn ở kia nhìn không tới mặt làm như nàng muội muội một câu, nghe lời cùng cái hải tử dường như đi tới cửa. Cũng là lúc này, trong phòng nhân tài chú ý, trong phòng còn có một cái phu nhân. Nương, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Vân phong nhìn hồng con mắt tần thị, trong lòng rất là bán khoăn. Tần thị vỗ nhi tử lắc đầu ý bảo không có việc gì. Ánh mắt lại nhìn nữ nhi phương hướng, có chút lo lắng. Nàng đứng ở đám kia người chung, vừa mới kia đám người tựa rất hung. Bất quá này sẽ, giá tạm thời không đánh lên tới, bởi vì nhỏ gầy vóc dáng chuẩn bị truy Vân Phong khi, Vân Thư mũi chân một đá, đủ đặt ở trên mặt đất băng ghế vừa chuyển, sinh sôi ngăn trở đối phương lộ, còn kém điểm đem hắn vướng một cái ngã. Phần 160 Đối phương lập tức xoay tầm mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Vân Thư, như thế nào? số nữ nhân, Vân Phong là đại ca ngươi đi. Đây là tưởng thế hắn báo thủ Ngươi này há mồm thật đúng là xú Ai cũng không thấy được vân thư làm cái gì Nàng chợt dơ tay Chỉ nghe bang một tiếng Người nọ dường như bị người phiến một cái tác Cả khuôn mặt lập tức đỏ lên Hơn nữa nếu không phải mặt sau có người Tiêu lực đạo cơ hồ có thể chấn đến ngồi dưới đất Người nọ rõ ràng bị đánh ông Mà cùng hắn cùng nhau Còn lại là con ngươi trợ to Phòng bị thả hoài nghi nhìn vân thư Rõ ràng bọn họ cũng chưa nhìn đến nàng lại đây Mà vân thư bên kia người Nhưng thật ra đôi mắt tỏa sáng. Vốn tưởng rằng Vân Phong võ công không tồi đủ lợi hại, lại vẫn có cái lợi hại hơn muội muội, cái này Vân Phong hẳn là sẽ không bị khi dễ, bởi vì vị cô nương này nhìn so Vân Phong còn lợi hại. Vân thư lại không quản này đó tầm mắt, nhìn gầy vóc dáng phản ứng lại đây, lại muốn mở miệng, nàng liền không nhanh không chậm nâng lên tay, không biết khi nào kia lòng bàn tay lại là nhiều đem truy thủ, đang bị nàng chuyển kín không kẽ hở. Nếu làm ta lại nghe được ngươi này há mồm phun ra cái gì không xuôi tai nói. Lần sau đánh liền không phải ngươi mặt Người khác nhìn đến kia trùy thủ theo bản năng Lui về phía sau một bước Ngay cả gầy vóc dáng đều vẻ mặt kiên kỵ Vân Thư lại nói Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi cùng ta đại ca có gì ân đoán Nhưng hắn như thế nào Không cần ngươi tới chỉ trích Nếu ngươi thực sự có cái kia năng lực Làm hắn lăn ra kinh thành Ta rửa mắt mong chờ Nếu không còn dám tìm việc Cái thứ nhất lăn ra nơi này là ngươi Dứt lời là lúc Gầy vóc dáng chỉ cảm thấy trước mặt gió lạnh nên đón tiếp theo liền nhìn đến kia buồn ở vân thư trong tay thưởng thức truy thủ thẳng ngơ ngác mà đến sợ tới mức hắn đứng ở tại chỗ đã quên phản ứng vân thư cười lạnh nhìn một màn này giơ tay lại là một cái tát gầy vóc dáng bị phiến khai thời điểm mặt sau người đồng thời tránh ra kia truy thủ đó là hoàn toàn đi vào mặt sau cây cột chỉ kém một chút kia truy thủ liền sẽ hoàn toàn đi vào gầy vóc dáng trên mặt đối phương che lại xương to mặt quay đầu nhìn còn ở ong ong chấn động truy thủ không có đồng bạn đỡ hắn trực tiếp chân mềm ngồi dưới đất Xem nha, họ chu dọa nước tiểu. Mọi người kinh hô nhìn lại, gầy vóc dáng lui ra hoạt ra một cái nhiệt ngân. Chính văn chương 257. Nơi xa Vân Phong mặt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được đi nhanh lại đây, đứng ở muội muội trước mặt ngăn trở này bất kham một màn. Mà kia gầy vóc dáng ngồi dưới đất nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hắn từ nhỏ liền lưu manh, đánh nhau nháo sự không một không làm, ai không được người nhà kiên trì mới lại đây phụ lục, bởi vì xem Vân Phong dài quá một trường khuôn mặt tuấn tú tròn nên nhịn không được nhằm vào. Nơi nào nghĩ tới hắn thế, nhưng cũng có cái như vậy khủng bố muội muội. Vừa mới trong nháy mắt kia hắn cơ hồ cho rằng chính mình muốn chết, hắn khỏe mắt đều có thể cảm giác được trủy thủ dán lại đây lạnh lẽo. Hắn suy nghĩ, may mắn kia một cái tát, nếu không hắn khẳng định đã chết. Ta không khảo. Ta không khảo. Mọi người ngơ ngác nhìn kia gầy vóc dáng, ngây người nửa ngày, sau đó chợt đứng lên, lại sau đó cất bước chạy ra phòng, dọc theo đường đi đều có thể nghe được hắn thanh âm. Biết sao lại thế này, phức tạp ánh mắt nhìn Vân Thư. Bên ngoài không biết vẻ mặt không thể hiểu được, trêu bửa vài câu cũng liền từ bỏ. Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Đi theo gầy vóc dáng một đám người, rõ ràng không dám nhìn vân thư, thấp giọng nói một câu, sau đó đi rồi. Hơn 10 người dây lắt gian chỉ còn lại có 5-6 người. Bọn họ cũng không biết là đi vẫn là lưu, vẫn là vân phong phát hiện bọn họ không được tự nhiên, ý bảo bọn họ ngồi xuống, đây là ta muội muội còn có tan đương, các ngươi không cần sợ, các nàng đều thực hào ở chung. Nói lời này thời điểm, Vân Phong chính mình đều có chút mặt đỏ, vốn định thỉnh Tần Thị ngồi xuống, đáng tiếc phòng bàn ghế lại loạn lại dơ, cuối cùng chỉ có thể đằng ra bản thân ngủ cửa hàng, đỡ nàng ngồi xuống. Đây là tới khi nương cùng ngươi muội muội mua điểm tâm cùng trà lạnh, Phong Nhi đưa cho người bằng hữu đi. Tần Thị tuy rằng bắt đầu hoảng loạn, này sẽ loạn cục không thấy, cuối cùng là bình tĩnh trở lại, mới phản ứng lại đây chính mình trong tay dẫn theo đổ vật Vân Phong cười gật đầu, đem điểm tâm mở ra, những người đó tựa hơi xấu hổ. Bất quá Vân Phong theo chân bọn họ quan hệ thực không tồi, chứng mắt sau, mỗi người đều cầm một hai khối. Cha lệnh tính thượng tần thị không uống có tám ly, phân lên vừa vặn tốt. Có thể là gầy vóc dáng rời đi, lại cầm nhân ra đồ vật, kia mấy người không có phía trước như vậy khẩn trương, ngược lại tò mò ánh mắt liên tiếp nhìn Vân Thư. Vân Phong có chút không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng dứt khoát đi rút Vân Thư hoàn toàn đi vào cây cột thượng trùy thủ, nhưng xấu hổ chính là, vô luận hắn dùng như thế nào lực, kia trùy thủ không chút sức mẻ. Cái kia Vân Phong ngựa ngùng nhìn chính mình muội muội Ta đến đây đi. Vân Thư ngâng bước qua đi, nhẹ nhàng vừa động, trùy thủ đó là trở về. Một màn này chỉ xem Vân Phong, qua lại nhìn nhìn kia cửa động lại nhìn xem chính mình tay, suy nghĩ rốt cuộc là hắn sức lực nhỏ vẫn là xuất hiện ảo giác. Không riêng hắn như vậy tưởng, an điểm tâm mấy người đều xem đã quên nhấm nước. Đại ca đừng cố nhìn chằm chằm ta, vẫn là cùng nương giải thích hạ ngươi như thế nào rơi vào hiện tại kết cục này. Nàng ánh mắt quét tỏa ra bốn phía Đều không phải là ghét bỏ, mà là một loại trắng da dò hỏi. Người khác nghe không hiểu, chỉ là yên lặng làm cho ăn điểm tâm quần chúng. Mà tần thị cũng là phụ họa, nương không phải cho ngươi mang theo tiền sao. Như thế nào cùng nhiều người như vậy cùng nhau trụ, hơn nữa vừa tới khi, kia trưởng quầy còn nói ngươi nói bậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhà phong nhi. Tần thị một mở miệng liền đem tâm lý nghi vấn toàn bộ nói ra. Vân phong mặt cũng đỏ bừng, hán tựa không dám nhìn vân thư, chỉ nhìn chầm chằm tần thị giải thích. Ta bị người tính kế. Sau đó bắt đầu nói hắn đi vào kinh thành sau sự. Nguyên lai like, tô nhất tin tức cũng không có giả. Vân Phong đi vào trạng nguyên khách điếm sau. Thật là định rồi một gian người tự phòng. Phong tuy rằng giống nhau, lại là một người trụ, thoải mái lại tự do. Bất quá này cổ tự do liên tục không đến 5 ngày, liền tới sự. Chứ bỏ Vân Phong một người, cách vách phòng đều đều là ở vài cái. Liên ở ngày nọ buổi tối, phòng cửa phòng bị cậy ra, bên cạnh mấy cái phòng nhân thân thượng tiền toàn bộ ném. Càng vừa khéo chính là, Vân Phong đêm đó nghe được động tĩnh bậc lửa đèn, cho nên ngày kế trừ bỏ hắn tiền, còn lại đều ném. Muốn nói có người chính là không cân bằng, nghe được Vân Phong thẳng thắn chính mình tiền tài còn ở, liền một mực chắc chắn là Vân Phong trộm bọn họ tiền, sau đó cưỡng chế tính mở ra Vân Phong tay nải. Tuy rằng Tần Thị có điều chuẩn bị đem túi tiền theo ở Vân Phong quần áo nội sườn, nhưng phương pháp này không phải Tần Thị một người chuyên dụng, cho nên kia mang theo mấy trăm lượng đều bị lấy ra. Vân Phong tới thời điểm không có hiện sơn lộ thủy. Hơn nữa xuyên lại bình thường, này một bôi nhỏ, có miệng khó trả lời. Cuối cùng còn nháo đến quan phủ, nhưng không biết như thế nào phán xử, vân phong liền thành cái kia trộm tiền tặng. Bạc phân cho ném tiền những người đó, nhiều đặt ở quan phủ, nói là chờ đánh rơi tiền tới tìm. Mà vân phong như vậy hoàn toàn không có su, bị đuổi ra phòng. Ta đói bụng mấy ngày, cùng đường thời điểm, gặp được một cái người hảo tâm, người nọ cũng là học sinh, mượn chút tiền cho ta, mặt sau trong phòng mấy người mỗi ngày cấp điểm ta lúc này mới kiên trì đến bây giờ kỳ thật vân phong đều không xác định chính mình còn có thể hay không kiên trì đến khoa khảo vân thư cùng tần thị lại đây càng là hắn dự đoán không đến ta đáng thương hải tử may mắn chúng ta tới tần thị đã là đau lòng nước mắt thẳng rớt trách không được nàng cảm thấy nhi tử gầy không ít nguyên lai đều là đói vân thư nghe được trong lòng cũng thực hụt hẫng nàng còn tưởng rằng vân phong xúc động làm chuyện gì đắc tội nhân tài rơi vào kết cục này nguyên lai là bị tính kế hơn nữa tính kế thảm như vậy Nếu không có chính mình lại đây, hắn đến đói chết đi. Ngươi là nói giúp ngươi cũng là học sinh. Lần này Vân Thư khai khẩu. Có lẽ là nghe ra mọi mọi ngữ khí nhu hòa rất nhiều, Vân Phong mới dám xem ra, gật gật đầu. Hắn Tiêu Trương Phong, là trong huyện hội khảo đầu danh, người khá tốt. Dứt lời lại nghĩ đến cái gì, chỉ vào bên cạnh mấy người, thần sắc càng là cảm kích, bọn họ cũng là một khối học sinh, cùng ta giống nhau tình trạng khó khăn, chính là vẫn là giúp ta. Trương Phong. Vân thư bỗng dưng nhớ tới, này giống như chính là phía trước gặp được người nọ. Vốn tưởng rằng là cái thấy người sang bắt quảng làm họ, thế nhưng đối nàng đại ca xuất phát từ viện thủ, xem ra nàng tựa hiểu lầm cái gì. Tần thị nghe vậy chạy nhanh đứng dậy, đối mấy người nói lời cảm tạ. Kia mấy người nhưng thật ra thật ngượng ngùng, ngồi đều không được tự nhiên, liền nói không cần để ý. Xem bọn họ xuyên cũng là bình thường, trên mặt hơi hoàng không nghĩ tiền tài giàu có, nhưng là có thể trợ giúp vân phong có thể thấy được tâm thái chi thiện. Không riêng tần thị cảm tạ, Vân Thư đều nhiều xem mấy người liếc mắt một cái. Nàng ngay sau đó nói, trước kia trước đó không nói, người không thể tiếp tục ngốc tại nơi này, thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm như thế nào đọc sách. Vân Thư là tưởng, tả hữu không đến một tháng thời gian, không bằng đổi cái địa phương. Nào biết Vân Phong Phảng phất biết nàng ý tưởng, thế nhưng lắc đầu nói, muội muội, ta cảm thấy nơi này khá tốt, nếu mọi người đều có thể ở lại, ta cũng có thể, ta không nghĩ đổi địa phương. Rốt cuộc ta cũng không phải cái gì đặc thù người. Hắn ngước mắt nhìn về phía Vân Thư, trong mắt là nghiêm túc quan mang. Vân Thư đến miệng nói lại nuốt đi xuống, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng là gật đầu, cũng hảo, nếu là đi rồi, người kia hành vi không hợp tên tuổi liền ngồi thật. Vân Phong trên mặt vui vẻ đang muốn nói chuyện, Vân Thư thật là lại nói, nhưng nơi này quá mức đơn sơ, đợi lát nữa ta hỏi qua sau lại cho người an bài. Lại chưa nói chính mình cái gì an bài. Nàng cảm thấy lập tức quan trọng nhất chính là... Vân Phong bị tính kế tiền. Khẩu khí này nàng cần thiết đến cho nàng đại ca đòi lại tới. Chính văn chương 258 hủy bỏ tư cách. Trường quay nghe nói Vân Thư muốn đính tam gian chữ thiên phòng sau, liền kém vui vẻ ra mặt đem người phủng đến đỉnh đầu. Bọn họ này khách điếm ngày thường giá cả không cao, chỉ dám ở khoa khảo trong khoảng thời gian này để giới, nhưng rốt cuộc vẫn là so ra kém bên ngoài những cái đó đại tiểu lâu khách điếm. Bất quá hôm nay tự phòng lại là nhất kiếm tiền, bởi vì vị trí hảo, thảo cái cát lợi. Giá cả là phiên bội tới tính. Mà Vân Thư một đưa tiền liền định rồi nửa tháng, nhân tiện liền thức ăn tiền cùng nhau cho, hơn 10 bạc. Lão bản bắt được trong tay trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Người yên tâm, ta bảo đảm đem người cấp chiếu cố hảo, không cho tiểu thư lo lắng. Tuy rằng Vân Thư trang điểm giống nhau, nhưng làm vẻ ta đây khí độ lại làm trưởng quầy không dám xem thường. Thầm nghĩ này bút tích nên là cái gì kẻ có tiền, thái độ tự nhiên đi theo chuyển biến. Vân Thư mặt vô biểu tình gõ cái bản, điểm này ta không lo lắng. Chỉ là ta đại ca lúc trước bị các ngươi này người vu ham trọng tiền, chuyện này trưởng quầy có phải hay không nên cho ta ca cách nói? Cấp cái cách nói. Trưởng quầy tôi cười nháy mắt liền cứng đờ. Nếu là lấy trước hắn đại nhưng cắn khẩu nói là vân phong trọng tiền, nhưng hôm nay nhân ra người nhà lại đây, vừa ra tay chính là không ít bạc, thấy thế nào đều không giống như là con nhà nghèo. So sánh với những cái đó nói tiền không thấy, nhiều là xuyên rách nát. Hiện giờ lại xem, hai người ai thiệt ai giả, tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Nhưng đều là chính mình khách nhân, trưởng quay nào dám nói cái gì, thầm nghĩ này tiểu thư nhìn hòa khí, đó là thử nói, việc này hiện tại cha cũng không chứng cứ, ta biết vân công tử khả năng bị bị khuất, nhưng cũng bất lực nha. Không có chứng cứ, ta cũng không thể oan uổng người khác không phải. Nói rất là khó xử. Cửa ra vào đều có không ít người, nhìn đến thế lực trưởng quay đối với một vị vây quanh mặt nữ tử nói chuyện định nọt lấy lòng, phần lớn nhiều xem vài lần, bất quá bọn họ không phải nghe bọn hắn nói cái gì. Mà là nhìn chằm chằm Vân Thư nhìn không tới mặt xem. Phòng trưng tò mò, khăn che mặt hạ rốt cuộc là một trương cái dạng gì mặt? Vân Thư làm lơ quanh mình ánh mắt, nhìn kia trưởng quầy cười lạnh nói, nói như vậy trưởng quầy cũng cảm thấy ta đại ca bị hủy khuất. Phần 161. Trưởng quầy tức khắc không hề răng, hắn nhưng không nói như vậy. Vân Thư không nghĩ tới từ hắn này tìm cái gì bãi, đối với kết quả này nàng cũng có điều chuẩn bị. Chịu hủy khuất chính là ta đại ca, chuyện này ta này đương muội muội khẳng định sẽ phụ trách. Chính là làm phiền trưởng quầy đem lúc trước cắn khẩu thời điểm ta đại ca là tặc hơn nữa phân ta đại ca tiền người danh lưu lại, điểm này không vì khó đi. Không, không vì khó. Trưởng quầy lao đem mồ hôi trên chán, không dự đoán được này nữ tử như vậy khó chơi. Bất quá người danh không phải bí mật, nghĩ đến nói cũng không có gì, chẳng những nói cho Vân Thư, còn giúp viết trên giấy. Vân Thư liếc mắt kêu bảy tám cá nhân danh, đại nét mực làm sau gấp thu hảo, sau cầm chữ thiên phòng phòng bài đi hậu viện. Nàng trở về thời điểm, tần thị đang theo Vân Phong trò chuyện thiên, phòng trừng Vân Phong là trọn dễ nghe sự tới nói, hai mẹ con tươi cười đầy mặt. Vân thư đầy mặt xương lạnh bị này nhuộm đẫm cũng nhu hòa rất nhiều, thấy đại ca xem ra, đó là giơ tay đem phòng bài một ném, ta thế các ngươi một lần nữa định rồi phòng. Ngày đó tên cửa hiệu tổng cộng chỉ còn lại có tam gian, Vân Phong lại không muốn rời đi khách điểm, chỉ có thể làm cho bọn họ sáu bảy cá nhân cho nhau chấp vá. Nghe được nàng lời nói, Vân Phong đầy mặt cảm kích, cảm ơn ngươi muội muội chỉ là vứt tiền ta tìm không trở lại lần này ra tới buồn nói tài chính sung túc kết quả chẳng những dùng hết còn làm muội muội hỗ trợ vân phong rất xấu hổ về sau phóng thông minh điểm tuy rằng là ở kinh thành nhưng cũng không thể làm chính mình làm có hại sự ta không thèm để ý nương còn đau lòng ân vân thư nói xong ý bảo bọn họ thu thập đồ vật phòng là sạch sẽ vừa lúc còn có cơm trưa một hồi các ngươi ăn qua sau lại đi mua chút than củi mặt sau trời càng ngày càng lạnh mặt khác mấy người lần này hiểu ngầm lại đây có chút không biết làm sao, nhìn thúc dục bọn họ thu đồ vật Vân Phong, cũng không biết như thế nào mở miệng, ta. Chúng ta không cần, chữa thiên phòng quá quý, chúng ta trụ này liền hành. Vân Phong biết mỗi muội ý tứ, đối mấy người nói, nhưng ta một người lại như thế nào trụ, cũng không thể trụ tâm gian, này lại là không nổi tiền, các ngươi nhận tâm làm ta muội muội bạch bạch phát tiền. Hơn nữa các ngươi giúp ta nhiều như vậy, nếu không phải các ngươi, ta chỉ sợ đều mau chết đói. Lời tuy khoa trương lại là Vân Phong đúng là ý tưởng, mấy người thấy thế lại ngượng ngùng, cũng không nói thêm cái gì, đều là đôi mắt ứng đỏ gật đầu. mặt sau vân thư đỡ tần thị đưa mấy người lên lầu, có thể là lập tức đi lên 7 tám cái, hấp dẫn không ít người chú ý, phát hiện đi vẫn là chữ thiên phòng khu vực khi, càng là ánh mắt lập lòe. có nhận ra vân phong, nhớ rõ trước đó không lâu trộm tiền sự người đó là châu đầu ghé thai nghị luận lên, có lẽ là xuất phát từ ghen ghét, một đám miệng toan để cao thanh em nói không dễ nghe lời nói. nay trường một chương gương mặt đẹp chính là dùng tốt. Cũng mặc kệ người có phải hay không tặc, đều cấp hướng tốt cùng, thật là ông trời bất công nha. Còn không phải sao, đều nói gian khổ học tập khổ độc mười dư tái mới có thể được việc, này đều đi lối tắt, chúng ta còn có cái gì đường sống. Vân Phong hiển nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, nện bước hơi hơi một đốn, nhưng mặt sau vẫn là không đối những lời này quá mức để ý. Cùng hắn cùng nhau người nhưng thật ra một đám khí đỏ mặt, các ngươi nói hiệu nói vượng, Vân Phong căn bản không trộm tiền. Nhân ra mới không hiếm lạ làm các ngươi nói yếm toán sự các ngươi không xứng làm người đọc sách đối phương lập tức trả lời lại một cách niềm ai nha lúc này mới mấy ngày đều một đám bái đuổi đều đi theo nói tốt chúng ta không xứng đưa người đọc sách các ngươi này đàn tặc liền xứng đúng không ngươi hốn đản. ngươi nói ai là tặc người đọc sách nhất không thể tiếp thu bị người vẩy mực thủy đặc biệt vẫn là cùng những cái đó tặc so sánh với mắt thấy hai bên liền phải đánh lên tới lúc này dưới lầu một đạo thanh âm thành công đánh gãy cái này mâu thuẫn ta nói các ngươi còn quản hắn làm cái gì Chu thiếu gia không phải nói, làm người hủy bỏ họ vân khảo thí tư cách, cho nên hắn lại như thế nào bái thượng nhà có tiền tiểu thư, cũng thành không được khí hậu, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm tiểu bạch kiểm. Nói chuyện chính là cái áo mũ chỉnh tề nam nhân, nhìn cũng là 15-16 tuổi, chỉ là nói ra nói lại rất khó nghe. Ai phải làm tiểu bạch kiểm, ha ha. Cái này thật tốt quá, chu thiếu gia chính là lợi hại, cái này nào đó người không đến kêu ngạo lâu. Lúc trước kích động muốn động thủ người, lúc này lại treo chế rêu biểu tình. Mà phía trước Vân Phong cùng với cùng nhau mấy người tắc xứng sờ ở thang lầu thượng. Tại sao lại như vậy? Bọn họ rửa vào cái gì làm như vậy? Vân Phong ngươi đừng lo lắng, khẳng định là gặp người. Mấy người ý đồ an ủi Vân Phong, chính là Vân Phong lại trong lòng hơi chầm xuống. Hắn lại cảm thấy việc này có thể là thật sự. Hôm qua đại gia đi ghi danh khi, hắn liền không chờ đến thông chi, cho rằng người quá đa phần xứng nhóm thứ hai, nhưng hiện tại ngấm lại có lẽ là họ chu động tay động chân. Muốn nói phía trước trộm tiền sự. Cũng là người này cái gọi là, Vân Phong cũng không biết khi nào như thế nào đắc tội hắn, luôn là nhằm vào chính mình. Thư Nhi, bọn họ nói có ý tứ gì? Phong Nhi như thế nào sẽ không tư cách? Tân Thị cũng bối rối, theo bản năng hỏi hướng nữ Nhi. Vân Thư Trấn An vũ Vỗ tay nàng, đừng nội. Nói xong, nàng nhìn về phía Vân Phong, không màng quanh mình mọi người, trực tiếp hỏi, họ chu thực sự có nảy năng lực. Chính văn chương 259. Vân Phong nhìn muội muội gật đầu. Hắn sắc thật nhớ rõ họ chu có cái cái gì lại bộ thân thích, đối phương vừa vặn phụ trách lần này thí sinh, cho nên tăng giảm một cái tư cách, cũng không phải việc khó. Vân thư mày bỗng dưng nhăn lại, nàng đã nghĩ vậy trung gian loan loan đạo đạo, lại hỏi, năm nay phụ trách khoa khảo vẫn là hàn lâm viện người. Không biết mỗi muội muốn nói cái gì, vân phong gật đầu, thánh chỉ là nói như vậy, bất quá. Lần này hình như là dự vương giám thị. Mỗi lần khoa khảo đều sẽ có một cái quan chủ khảo, năm rồi là hàn lâm viện đại học sĩ Hồ Đại Nhân. Nhưng lần này hắn chỉ là phó chức, chủ khảo người nghe nói là Dự Vương. Dự Vương. Tên này làm vân thư hơi hơi động dung. Nàng hiểu biết dường như gật gật đầu, các ngươi về trước phòng, hảo hảo đọc sách không cần phải xen vào những việc này, ta sẽ làm ngươi tham gia khảo thí. Có lẽ là nàng nói bình tĩnh thông dong, vân phong lại nghĩ tới chính mình muội muội bản lĩnh, đó là gật đầu, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Bên cạnh người hiểu chuyện thấy thế, lại vui cười trêu chọc nhìn chầm chầm vân thư. Hiển nhiên cảm thấy này nữ tử nói mạnh miệng. Xem các nàng trang điểm cũng không phải cái gì nhà có tiền, có lẽ trong nhà không tồi, nhưng là nghiệp quan nhưng lại bất đồng, này cũng không phải là tắc điểm tiền là có thể giải quyết sự tình. Vân Thư không để ý đến bọn họ, chỉ là đỡ tần thị xuống lầu khi, những người đó lại cố ý chặn đường. Nàng khăn che mặt hạ khỏe miệng lạnh lùng tác động, trực tiếp đẩy ra người nó. Trên giới thang lầu đã thực cổ xưa, bản thân liền rất đầu, nàng cố ý dùng điểm sức lực, Một loạt chế dễu cùng bài tạ ruột dường như quay cuồng trên mặt đất. Bốn phía người sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc bị mọi người buồn cười té ngã tư thế đầu cười, cười ha ha lên. Người nọ tưởng còn tưởng lại truy, vân thư đã không kiên nhẫn lên, nàng quay đầu lạnh lùng nói, ngươi dám lại đây, ta liền băng ngươi kia lấy bút tay. Nàng ngón tay khẽ nâng, không người nhìn đến ngân quang loe xúc, chỉ có người nọ phát hiện thủ đoạn một trận đau đớn, lại sau đó bủn rủn chi lực chuyển đến, hắn vẻ mặt tái nhật ngã ngồi trên mặt đất Người khác không thể hiểu được nhìn một màn này, biết vân thư cùng tần thị rời đi, mọi người vây quanh đi lên, mới phát hiện người nọ trên cổ tay hoàn toàn đi vào một đoạn ngân châm. Thật nhỏ ngân châm chỉ hoàn toàn đi vào mũi nhọn một chút, thậm chí liền huyết cũng chưa chảy ra, nhưng người nọ biểu tình lại là sợ hãi. Cuối cùng hắn bằng hữu nhìn không thích hợp, cấp đưa đến phụ cận dự phòng, nhưng mà cấp ra kết quả lại là lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này không có khả năng, tay của ta một chút sức lực đều không có, lập tức liền phải khoa khảo. Ngươi mau cho ta xem. Ngươi nọ cũng luôn cuống. Nay trên đường hắn không ngừng nếm thử dơ tay, nhưng tay liền cùng chịu gần dường như, nâng lên tới sức lực đều không có. Đại phu cũng nổi giận, lão phu làm nghề y lìa nhiều năm, cũng không có việc gì còn có thể nhìn không ra tới sao. Ngươi này gầy cùng cây gậy chúc thân thể, chỉ sợ là quá hư dẫn tới, đi mau, đừng ở chỗ này chậm trễ. ta này sinh ý, nếu không liền không ngừng thu ngươi xem bệnh phí đơn giản như vậy. Bị dược phòng người đuổi ra tới, Một đám người đều cảm thấy không thể tin tưởng, vì thế lại chạy mấy nhà dự phòng, nhưng mà đến ra đều là một cái kết quả. Thời chung còn cần người có chung, đi tìm họ vân kia tiểu tử, này châm là người của hắn chắc, làm hắn phụ trách. Có người đề nghị, mọi người ăn nhịp với nhau, lập tức trở về. Lại không biết vừa mới tiến vào trạng nguyên khách điếm, cổng lớn trợn tiến vào mấy người, chỉ thấy bọn họ toàn xuyên màu đen kinh trang, vạm vỡ, mặt vô biểu tình. Đi vào trước quầy, nhìn trường quầy. Chúng ta phụng mệnh tới bảo hộ chữ thiên phòng vân phong vân công tử, phiền toái trưởng quay dẫn đường. Nói dơ tay liền chụp được một khối bạc vụn, trưởng quay phản ứng lại đây, đôi mắt tỏa sáng thu hồi bạc vụn, nơi nào quản này đó là cái gì, các vị đại hiệp, người ở trên lầu, các vị xin theo ta tới. ma cửa, buồn chuẩn bị tới cửa tìm việc mấy người, thấy thế cũng không cấm đánh lên lui trông lớn. Trong đó một người tựa không cam lòng, cảm thấy ở chỗ này những người đó không dám động thủ, đó là qua đi, chỉ là hắn biểu tình không tốt còn không có tới gần vân phong phòng, đã bị vừa mới người cấp ngăn cản xuống dưới. Trong phòng vân phong nghe được động tính ra tới vừa thấy, phát hiện cửa nhiều ra tới người sau, hỏi rõ ràng là tới bảo hộ chính mình người sau, lập tức sử sốt Chúng ta phụng vân cô nương mệnh lệnh lại đây, thỉnh thiếu ra không cần quản chúng ta. Đi đầu người nọ đối với vân phong cung kính nói. Vân phong mấy cái bằng hữu thấy thế trộm đẩy đẩy bờ vai của hắn, có thể nha. Không nghĩ tới nhà ngươi như vậy có bản lĩnh, liền tay đấm đều mời tới. Các ngươi cũng đừng dễ yêu ta. Vân Phong cũng là tươi cười bất đắc dĩ. Có thể làm ra như vậy bảo hộ chính mình sự tình trừ bỏ muội muội không có người khác. Chính mình vẫn là qua kém, bị nàng nhìn đến quân thái, cho nên mới không yên tâm tìm tới người này đi. Vân Phong ý vị lại đây nguyên do, lại cảm động lại cảm thấy khó chịu. Vê Phong lại xem muội muội trước tiên công đạo người đưa tới nóng hầm hợp đồ ăn. Tới kinh thành lâu như vậy, trừ bỏ mới đến mấy ngày ăn qua một đốn hảo cơm, đây là lần đầu. Cùng Vân Phong cùng nhau mấy người tự cũng là cảm động cao hứng, khó tránh khỏi liêu khởi Vân Phong người nhà. Vân Phong, nhà ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Ta xem ngươi muội muội cùng nương đều không giống người thường. Cái này giống nhau nếu là có điểm ánh mắt đều có thể nhìn ra, người nọ cũng là nhịn hồi lâu mới hỏi ra tới, liền sợ nói không nên nói, lại bổ sung nói, không nghĩ nói cũng không quan hệ, rốt cuộc chúng ta đều không thích nhắc tới chính mình ra sự. Vân Phong nhưng thật ra không ngại, cười nhìn mấy cái bằng hữu, các ngươi suy nghĩ nhiều cũng không phải không nghĩ nói mà là không có gì hảo thuyết. những người khác rõ ràng không tin. hắn mới giải thích nhà ta tình huống có chút phức tạp, bất quá ta có cái lợi hại muội muội. các ngươi hôm nay cũng gặp được kỳ thật ta có thể tới kinh thành khoa khảo, thậm chí quá như thế thoải mái đều là ta muội muội công lao. dù sao các ngươi chỉ cần nhớ rõ ta và các ngươi không có gì bất đồng là được. này nói cũng cùng chưa nói bất đồng, nhưng là mấy người đã hiểu ra cái gì. như thế nhìn không ra tới. Nhưng ngươi muội muội vì sao che mặt? Chính là khuôn mặt dư lại nói không tiện mở miệng. Bởi vì nếu là giống nhau gia đình, phàm là che mặt nhiều là khuôn mặt có tàn huyết. Vân Phong nghe hiểu bọn họ ý tứ sau, sừng sốt chợt lộ ra kiêu ngạo biểu tình, cái này cũng không phải là ta muội muội là trên đời này đẹp nhất nữ tử, phòng chừng là không thích người khác nhìn chầm chầm nàng mặt xem. Vân Phong nhớ rõ muội muội tương đối sợ phiền toái, nếu là không đỡ mặt, chỉ sợ lung tung rối loạn ánh mắt quá nhiều. Phần 162 mấy người kinh hít một hơi khí lạnh. bọn họ biết vân phong cũng không là khoe khoang người, nếu là hắn đều nói như vậy, kia hắn muội muội định là thiên nhiên chi sắc. chỉ tiếc vân phong không muốn nhiều lời muội muội sự, mấy người cũng không phải nói nhiều người, tùy ý tâm sự sau, liền không lại nói. ban đêm, mấy người ngủ không đến sớm như vậy, ngoài cửa tay đấm đã là bưng than hỏa tiến vào. sáu bảy nhân vi tham thảo mà đợi ở một phòng, hiện giờ thêm cái chậu than, phòng đều là ấm áp. ước chừng mau trời tối khi, phòng gõ vang. Vân công tử, có vị trương công tử muốn gặp ngươi. Vân phong vừa nghe, lập tức minh bạch là ai, lập tức buông sách vở, tiến lên mở cửa, quả nhiên cửa đứng chính là từng cho chính mình vay tiền trương phong. Trương minh, mau mời tiến bảo. Chính văn trương 260. Trương phong giữa trưa đó là đi ra ngoài thăm người thân, trở về đã đã khuya, nghe nói vân phong tìm hắn, lúc này mới lại đây. Bất quá phát hiện đối phương vào ở cách vách, hơn nữa cửa còn có mấy cái tay đấm khi, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Vân Phong đem người mời đi theo, lại làm ngồi làm hắn ngồi xuống, Trương Huynh, trước đó vài ngày ít nhiều người vay tiền cho ta làm ta chịu đựng trong khoảng thời gian này, hôm nay Ngô người nhà đã đưa tiền lại đây, chính là vẫn luôn không tìm được ngươi, đây là mượn ngươi tiền. Trương Phong Đảo cũng không đẩy nương, nhận lấy, nhưng lại thấy số lượng nhiều chút, nghi hoặc nhìn lại, tựa hồ nhiều. Không nhiều. Ta nương nói cho ta, khó được gặp gỡ Trương Huynh như vậy người tốt, làm ta thỉnh ngươi dùng trà, nhưng ta biết Trương Huynh không mừng này đó, chỉ có thể tính chút tiền trà. Nhưng thỉnh trương huynh mạc hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì còi khinh ý tưởng. Cho người ta tiền tài khó tránh khỏi có nghĩa khác, chính là Vân Phong không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Nguyên lai là như thế này. Trương Phong nhìn trầm chầm, chầm trong tay bạc vụn nhìn nửa ngày, chật câu môi, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch. Này tiên ta nhận lấy. kia thật tốt quá. Vân Phong thiệt tình cười nói. Trương Phong còn lại là đánh giá nhà ở mấy người, sau xem trước người trậu than, nghe Vân Phong nói lên người nhà. Không biết vì sao đó là nhớ tới buổi sáng nhìn đến kia đối mẹ con, hắn quả không nhìn lầm, Vân Phong đều không phải là người thường. Nghĩ nghĩ đó là mở miệng, Vân Huynh muội muội chính là sáng nay lại đây, mang theo khăn chè mặt vị kia. Đúng là, Trương Huynh nhận được. Sáng nay từng gặp qua một mặt, lúc ấy không nghĩ tới sẽ là người nhà của ngươi. Trương Phong cười nói, hắn trong mắt tựa hiện lên cái gì, do dự một lát lại nói, ta nghe nói ngươi khoa khảo tư cách bị Chu Hàng Sơn tìm người tiêu. Nói đến việc này Vân Phong tươi cười cũng thu đi xuống, hẳn là thật sự, chạm vạng nhóm thứ hai ghi danh người đều thu được thông chi, duy độc ta không có. Vậy nguyên nên như thế nào? Trương Phong hỏi. Hai người nguyên bản không phải một cái thế giới người, chỉ là tên xấp xỉ, mới so người khác nhiều lời nói mấy câu. Vân Phong cũng biết trước mắt nhìn như dáng vẻ thư sinh mười phần người kỳ thật hướng tới chính là có thế lực bằng hữu Nhưng là đối phương có thể quan tâm dò hỏi một câu, hắn đã thỏa mãn. Không ngại. Ta muội muội có lẽ là có chút biện pháp, tuy rằng giống nhau là dựa vào người khác, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Vân Phong tựa đang an ủi chính mình, lại tựa ở trấn an người khác. Trương Phong trong lòng hơi kinh ngạc, không thể tưởng được kia che mặt nữ tử lại có này bản lĩnh. Có lẽ là chỉ có hai người nói chuyện, trong phòng những người khác có chút không được tự nhiên, thấy Trương Phong cảm thấy hứng thú, liền không nhịn xuống chen vào nói, Vân Phong muội muội rất lợi hại. Ngươi là không thấy được ban ngày nàng đem thường xuyên khi dễ vân phong người như thế nào cấp sợ tới mức đáy trong quần. Kia trường hợp ta hiện tại đều nhớ rõ, thật là đại khoái nhân tâm. Cũng không phải là, ra tay cũng hào phóng, chúng ta bất quá hơi chút giúp vân phong một chút, kết quả liền chúng ta đều có tư cách trụ tiến nơi này. Vân phong còn nói hắn muội muội là cái đại mỹ nhân đâu. Trương phong lúc này mới nhận ra, trong phòng người tựa cùng vân phong từng trụ một khối mấy cái. Nói như vậy, nàng kia thật là có điểm bản lĩnh. Đó là nói. Như vậy kỳ nữ tử, ta nhưng thật ra tưởng nhận thức nhận thức, Vân Huynh nào ngày có cơ hội có không giải thích một phen. Phong Đông Dương liền an tĩnh lại, trừ bỏ Vân Phong, vừa mới mở miệng đều có vài phần xấu hổ. Về Trương Phong, bọn họ rất có vài phần hiểu biết, nghe nói người này thích thấy người sang bắt quảng làm họ, thầm nghĩ nên sẽ không vừa mới nói quá mức hỏa, người này đem chủ ý đánh tới Vân Phong muội muội trên người. Theo bản năng nhìn về phía Vân Phong, muốn nghe xem hắn như thế nào trả lời. Vân Phong cũng là sừng hơn nữa trong lòng tưởng cùng mấy cái bằng hữu giống nhau nhưng hắn lại không có cự tuyệt mà là suy xét hồi lâu gật gật đầu ta tận lực chỉ là muội muội nàng không thích cùng người sống nhiều lời lời nói đến lúc đó trương huynh chớ có chú ý mặt sau trung quy sẽ đụng tới vân phong tưởng chính là chỉ là đơn thuần giới thiệu huống hồ hắn muội muội không phải người bình thường có chính mình phán đoán sẽ không bị ảnh hưởng cái gì trương phong tươi cười càng sâu sẽ không dứt lời người cũng đứng lên trời tối ta liền không quấy rầy các ngươi Đi theo rời đi phòng. Người đi rồi, một đám người vây quanh văn phòng, nói trương phong mục đích, nhiều là không xem trọng. Vân Phong không lắm để ý gật gật đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên một kia hối hận ý tưởng. Bất quá lại nghĩ đến muội muội Tính tình, đó là thoải mái, nàng như vậy tính tình, phòng trường đa số người đều bị dọa chạy. Vân Thư giữa chưa cùng Tần Thị ở tiểu lầu ăn cơm xong sau, làm Tần Thị trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình đi phụ cận tiêu cục mượn những người này, báo Vân Phong chủ địa phương, làm cho bọn họ tiến đến bảo hộ. Đều không phải là làm điều thừa, mà là nàng biết vân phong tính cách, chỉ sợ vì đại cục vì bằng hữu nhiều là ẩn nhẫn người khác. Chi bằng chính mình lộng chút trường hợp, ít nhất làm một ít a miêu a cẩu không dám tùy ý khi dễ nàng đại ca. Làm xong này đó, vân thương nghĩ nghĩ, đi trước Bái kiến khoa khảo quan viên.